Chương 36, cứu vớt tất cả cực khổ người. Chương 36, cứu vớt tất cả cực khổ người đúng lúc này, một bên thủ lĩnh Nạp Nhĩ Lan cũng từ ngộ đạo trạng thái đi ra ngoài. Lần này đốn ngộ, không chỉ có nhường tu vi của hắn bức vào thú hồn tứ giai, còn nhường hắn thu được một phần cực kỳ chân quý thần ấn chi lực. Tựa như trước đây những cái kia thần sứ trên thân xuất hiện đồ đằng đường vân, giờ phút này Nạp Nhĩ Lan phía bên phải trên cánh tay, cũng xuất hiện tựa như hỏa diễm quấn quanh đồng dạng màu đỏ thần ấn. Hắn vô cùng ngạc nhiên giơ cánh tay lên, sau đó vận động thể nội nội lực, một đoàn nhảy lên màu đỏ hỏa diễm liền từ lòng bàn tay của hắn dâng lên thật đẹp hỏa diễm. Đây chính là thần ấn lực lượng a. Với người ba tên bộ lạc man tộc tu sĩ tại nhìn thấy cảnh tượng này sau, trong mắt đều là lộ ra vẻ hứng tới. Có thể thi triển thần ấn lực lượng, chính là nhận lấy thần minh công nhận biểu tượng. Xem như tại thần minh tín ngưỡng hạ sinh sôi trùng tộc, chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một loại vô thượng vi quang. Nạp Nghị Lan Si ngốc nhìn mình trong tay hỏa diễm, đứng lặng tại nguyên trô thật lâu không nói. Nếu là tại hôm nay trước đó, có người nói cho hắn biết, hắn còn có bước vào thú hồn tứ giai cơ hội, hơn nữa có thể tại thần minh ban ân phía dưới thu mạch được thần ấn, vậy hắn khẳng định sẽ nhận vì người này là nói mê sảng. Nhưng dưới mắt, liền vào giờ phút này Loại này hắn nằm mơ cũng không dám huyễn tưởng chuyện, lại là thật sự rõ ràng phát sinh ở trên người mình. Sau một hồi lâu, hắn tự ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần, tiếp lấy tiếp tục gia tăng hồn lực đầu nhập. Hô! Bị thân ấn thôi phát hỏa diễm bắt đầu ở cánh tay phải của hắn lan tràn, cho đến đem nó hoàn toàn bao khỏa. Lập tức đang nổi lên mấy hơi thở về sau, hỏa diễm chậm chậm từ từ tiêu tán, hiện ra bị màu đỏ lông tơ bao trùm hóa thú hình thái. Lập Nhĩ lan nhẹ nhàng huy động cánh tay này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, ẩn chứa trong đó vô cùng hùng hậu lực lượng lực lượng thật là cường đại, hiện tại dùng tay phải tùy ý đánh ra một quyền, đều sánh được ta trước đây một kích toàn lực. Nạp Nhĩ Lan trong lòng không khỏi nói một câu xúc động: "Kỹ thuật loại này man tộc chỗ xương thần ấn lực lượng, tương tự tới chính là nhân loại tu sĩ bên này Ngự Linh chi pháp. Ngự Linh chi pháp đại gia liền rất quen thuộc. Tại tu khí giai đoạn, môn này thủ đoạn chính là một cái đường danh giới, sẽ thi triển Ngự Linh chi pháp tu sĩ, cùng chưa từng nắm giữ môn này thủ đoạn tu sĩ, kia chiến lực chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Bây giờ Nạp Nhĩ Lan nắm giữ phần này thần ấn lực lượng, chiến lực cũng đã là đối kịp, thậm chí siêu việt trước đây đi vào bọn hắn bộ lạc những cái kia thần sứ. Không lột như vậy thực lực tăng lên, sắp thực chỉ có thể dùng mộng ảo để hình dung. Lúc này, ban cho mưa móc cũng chuẩn bị kết thúc." Nạp Nhĩ Lan lấy lại tinh thần, chính là vội vàng thu hồi thần ấn lực lượng, sau đó dẫn đầu toàn bộ bộ lạc Man tộc tu sĩ cùng cư dân quý gối lễ tế quảng trường bên ngoài, chờ đợi Dương Nguyên Hồng từ đó đi ra. Liên quan tới xưng hô một chuyện, vừa mới hắn trong đám người nghe được một loại, cảm thấy phi thường tốt, liền quyết định tiếp thu. Thế là Dương Nguyên Hồng đang đi ra lễ tế quảng trường thời điểm, liền nghe được toàn bộ bộ lạc Man tộc người cùng kêu lên hô to cảm tạ Thánh giả đại nhân cho chúng ta mang đến chúc phúc. Dương Nguyên Hồng trung quanh phía dưới, không nói thêm gì, chỉ lộ ra một bộ nụ cười hiền hòa chậm rãi đi trở về trong tòa tháp. Nha Minh Tiên Tôn mong muốn hiệu quả, hiện tại đã đạt đến Cái này bộ lạc đã hoàn toàn tiếp nhận thân phận của mình, tiếp xuống liền nên là tiến một bước hướng ra phía ngoài mở rộng nạp Y Lan. Thánh giả đại nhân, ta tạ tại. Trong tòa tháp, Dương Nguyên Hồng ngồi tại thủ lĩnh vị trí bên trên nói rằng, vừa rồi ta xem qua đồ đẳng tình trạng, thật đáng tiếc, nó đã bị ăn mòn nục nát, vừa rồi cũng đã là nó có thể hạ xuống một lần cuối cùng ban ân. Cái gì? Nạp Nhĩ Lan cùng cái khác ba tên man tộc tu sĩ, mới vừa rồi còn đắm chìm trong cảnh giới tăng trưởng trong vũ dưỡng, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền thu vào biết bát như vậy tin tức. Dương Nguyên Hồng đem bốn người hốt hoảng vẻ mặt để ở trong mắt, sau đó lại nói khẽ, không cần bối rối. Thần Minh đại nhân đã dẫn đạo ta lại tới đây, đương nhiên đã sớm dự liệu được loại tình huống này, cũng có phương pháp ứng đối. Nói, hắn liền lật tay một cái chưởng, đem một khối cỡ nhỏ Thừa Dương địa đá hoán đi ra. Loại này bia đá tại Tùng Sơn phía dưới phàm nhân trong nhà đều có thể nhìn thấy, vô cùng phổ biến. Chỉ bất quá bây giờ tòa này bia đá đã đem Thừa Dương hai chữ lau đi, đổi thành Thần Quân cổ ngữ đây là Trần Dương vừa rồi tại Dương Nguyên Hồng trong tay áo dùng chân nguyên bóp lấy ra sản phẩm mới tấm bia đá này, là Thần Minh ban cho tín vật của ta, các ngươi có thể dựa theo bộ dáng của nó một lần nữa tu xây một tòa, dùng để thay thế lễ tế trong quảng trường đô đằng. Dương Nguyên Hồng vận động chân nguyên, đem bia đá cách không đưa cho Nạp Nhĩ Lan, kể từ đó, bộ lạc liền có thể tiếp tục được đến thần minh phù hộ. Vâng, chúng ta minh bạch. Cái sau một mực cung kính dùng hai tay đó lấy, sau đó lập tức đem việc này an bài xong xuôi, nhường ba tên tu sĩ lập tức bắt đầu tu xây biểu tượng thần minh địa đá. Ba người động tác cũng rất nhanh nhẹn, nửa canh giờ không đến công phu, liền đem bia đá xây thành, đem kia nguyên bản đồ đằng thay thế mà xuống. Dương Nguyên Hồng sau đó lấy thần minh chi vật làm lý do, đem căn này đồ đằng bỏ vào trong túi đối với mới tạo cung phụng chi vật một chuyện, bộ lạc bên trong man tộc cư dân mới đầu vẫn còn có chút dị nghị. Nhưng khi bọn hắn nghe nói đây là thánh giả chi lệnh sao, liền nhao nhao bỏ đi lo nghĩ. Thánh giả đại nhân vì bọn họ chữa khỏi tật bệnh, còn hạ xuống đã lâu ban ân. Tại những này man tộc cư dân trong mắt, thánh giả đại nhân chính là thần minh ở nhân gian hóa thân. Kia mệnh lệnh của hắn, tự nhiên là đại biểu cho ý chỉ của thần, là không cho chất vấn cùng cái lại. Bộ lạc một lần nữa đổi lại mới biết đã, Trần Dương cũng thông qua linh nghiệm, cảm giác được lúc trước đám kia điểu nhân đã rời đi vùng này địa khu. Vừa mới bên này chúc phúc nghi thức, Trần Dương dùng thần lực của mình che lấp, cho nên ngoại trừ bản bộ lạc bên trong man tộc người bên ngoài, ngoại giới cũng không biết được nơi đây xảy ra chuyện gì. Không có những này thần sứ quấy nhiễu, Dương Nguyên Hồng liền có thể buông tay buông chân hành sự. Hắn đem Nạp Nhĩ Lan triệu đến trước người, đòi hắn tới ký càn khu vực địa đồ. Tại khối này man tộc vùng biên cương bên trên, tổng cộng có 12 chô man tộc bộ lạc. Nạp Nhĩ Lan bọn hắn chỗ này, bộ lạc thế lực coi như không tệ, có chút nhỏ yếu man tộc bộ lạc, trong đó chỉ có một đến hai vị man tộc tu sĩ, cùng trục hộ cảnh nội tụ khí tiểu tập quy mô không sai biệt lắm. Cái này 12 trong nhà cường đại nhất, là hai cái nắm giữ thú hồn tứ giai cường giả tọa trấn man tộc bộ lạc. Dương Nguyên Hồng quyết định từ hai nhà bọn họ bắt đầu vào tay, chỉ cần làm xong ở trong đó mạnh nhất bộ lạc Chính mình về sau cũng không cần lại tự thân đi làm lần lượt chạy, chỉ dựa vào bọn hắn lực ảnh hưởng, liền có thể đạt tới mở rộng tín ngưỡng mục đích. Dương Nguyên Hồng muốn Nạp Nhĩ Lan dẫn hắn đi hướng hai nhà này bộ lạc, ở người phía sau hơi có vẻ ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn bình tĩnh lại chỉnh trọng nói Nạp Nhĩ Lan, ta chịu thần minh chỉ dẫn mà đến, muốn giải cứu không phải người nào đó, không phải một chỗ bộ lạc, cũng không phải cái nào đó khu vực. Lời nói đến đây, Dương Nguyên Hồng lời nói có chút dừng lại, sau đó từng chữ từng câu nói, ta muốn giải cứu là tất cả gặp cực khổ đám người. Nghe xong lời nói này, nặp Nhĩ Lan trên mặt đã là tại không tự giác ở giữa chảy xuống hai hàng nước mắt, trong lồng ngực kia phần kích động cùng kính nể chi tình thực sự khó mà diễn tả bằng lời. Xem như một phương tầng dưới chốt bộ lạc thủ lĩnh, cái này mười mấy năm qua bình thường mạt tộc sinh hoạt là khó khăn bực nào, hắn nhất là có thể cảm động lay đúng vậy a. Hắn nhưng là thánh giả đại nhân, là thần minh khâm điểm cứu thế người. Hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể đem tộc nhân ta dân kể từ lúc này sâu nặng cực khổ bên trong giải cứu ra. Ý niệm tới đây, nặp Nhĩ Lan chính là trùng điệp nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Có thể làm bạn thánh giả đại nhân đạp vào cứu vớt tộc nhân thánh đồ. Ta nạp Nhị Lan đợi này, chết cũng không tiếc. Chương 37. Nam chủ y bộ lạc. Chương 37. Nam chủ y bộ lạc. Lưu lại mặt khác 3 tên bộ lạc tu sĩ trong trường chưa thức tỉnh A minh cổ, nạp Nhị Lan liền dẫn Dương Nguyên Hồng bước lên tiến về kia hai nơi bộ lạc đường xá. Cảnh giới đột phá cũng tăng lên nạp Nhị Lan sức lực, tốc độ cao nhất tiến lên phía dưới, chỉ dùng 2 canh giờ thời gian liền đạt tới chỗ thứ nhất địa điểm ở vào vùng biên cương bên trong Nam chủ y bộ lạc bẩm báo thủ lĩnh đại nhân, phía tây săn mồi bộ lạc nạp Nhị Lan đại nhân bên ngoài cầu kiến. Trong bộ lạc trong tòa tháp, trông coi binh sĩ đem việc này cáo tri thủ lĩnh nạp Nhị Lan. Hắn lúc này tới làm gì? Nham chủ y bộ lạc thủ lĩnh tên là Ô Đan, cùng nạp Nhị Lan tuổi tác tương tự, là thú hồn tứ giai man tộc tu sĩ. Hai người tại tuổi nhỏ lúc liền quen biết, bây giờ cũng đã riêng phần mình trưởng thành là chỗ bộ lạc thủ lĩnh. Giờ phút này Nham chủ y bộ lạc trong lầu tháp ngồi đầy người, tất cả bộ lạc cao tầng đều tụ tập tại nơi này. Ngoại trừ thủ lĩnh Ô Đan bên ngoài, còn có hai tên thú hồn tầng giai, hai tên thú hồn nhị giai, cùng một tên thú hồn nhất giai, tổng cộng 5 tên man tộc tu sĩ. Bất quá giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn lại có vẻ cũng không nhẹ nhõm, thậm chí có thể nói là có chút nghiêm trọng. Nham chủ y bộ lạc quy mô so sánh với bộ lạc càng lớn. Vậy bọn hắn muốn gánh chịu tiến cống hạn mức tự nhiên tao hơn. Lúc ba ngày thật vất vả mới đưa đi thân sứ, dưới mắt bọn hắn ngay tại là dâng lên tế phẩm một chuyện rầu rĩ, thương nghị hồi lâu đều không có bất kỳ cái gì kết quả, cả phòng bầu không khí đều lộ ra ngột ngạt kiềm chế. Nạp Nhĩ Lan ở thời điểm này đến nhà bái phỏng, quả thực để bọn hắn có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Thân sứ đã đến đến khu này địa khu, kia tất nhiên là sẽ đem 12 gia bộ rơi đều đi một lần. Cái này Nạp Nhĩ Lan không đi chuẩn bị kiếm tế phần chuyện, lớn như thế thật xa chạy tới bọn hắn nơi này làm cái gì? Cố đang nghĩ nghĩ, vừa vặn cũng mượn cơ hội này hóa giải một chút trong phòng đè nén không khí liền gọi phía ngoài binh sĩ đem Nạp Nhị Lan dẫn vào. Mà làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bị binh sĩ đưa vào tháp lâu không ngừng nạp Nhị Lan một người, phía sau hắn còn đi theo một cái thân hình có chút thấp bé, hất lên áo choàng người Ô Đan bọn người thấy thế chính là nhíu mày, hỏi: "Nạp Nhị Lan, người này là ai?" "Ô Đan, hắn là thánh giả đại nhân, là thần minh ở nhân gian hóa thân, là đến cứu vớt chúng ta nhất tộc." Nạp Nhị Lan thần sắc nói nghiêm túc. Nghe nói như thế, trong phòng tất cả man tộc tu sĩ đều là sắc mặt sững sờ, sau đó nhìn về phía kia có chút thấp bé thân hình, trong mắt đều là lộ ra vẻ cổ quái. "Thánh giả đại nhân?" Đó là vật gì? Bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu, liền chưa từng nghe qua dạng này danh hiệu. Hơn nữa, Nạp Nhị Lan lại còn to gan sưng hô hắn là thần minh ở nhân gian hóa thân, thực sự quá hoang đường Nạp Nhị Lan, ngươi chẳng lẽ được bệnh điên? Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ô Đan trên mặt lộ ra một chút vẻ tức giận, bởi vì hắn thấy, Nạp Nhị Lan rõ ràng chính là ở trước mặt mình hồ ngôn loạn ngữ, thậm chí còn có khinh nhẫn thần minh hiềm nghi Ô Đan, ta đương nhiên biết rõ, hiện tại ta so lúc trước bất cứ lúc nào đều càng thêm thanh tĩnh. Nạp Nhị Lan vừa nói, vừa đi tới Dương Nguyên Hồng sau lưng, vì hắn bỏ đi áo choàng, mới đầu ta cũng giống như ngươi lòng màng chất vấn nhưng chỉ cần ngươi nhìn thấy qua thánh giả đại nhân hạ xuống thần tích sau, liền cái gì cũng biết minh bạch. Nạp Nhĩ Lan lời nói không nghi ngờ gì khơi gợi lên ở đây tất cả mọi người hiếu kỳ, bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía Dương Nguyên Hùng. Mà liên tại áo choàng rút đi, lộ ra bộ kia xa lạ dị nhân gương mặt thời điểm, tố đang đám người thần sắc chính là trong nháy mắt biến vừa kinh vừa sợ lên hắn là dị nhân. Điên rồi. Nạp Nhĩ Lan đúng là điên. Ngươi vậy mà dám can đảm đem dị nhân đưa vào bộ lạc của chúng ta. Quả thực chính là đối với chúng ta nhục nhã. Phía dưới mấy tên man tộc tu sĩ đều là gầm thét lên tiếng, mà xem như thủ lĩnh Ô Đan thì là hành động tạm nhanh. Tại Dương Nguyên Hồng lộ ra hình dạng tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn liền đã bạo khởi, đưa tay liền một quyền liền hướng bên này đập tới. Hắn thấy, Nạp Nhĩ Lan đem dị nhân đưa vào bộ lạc, còn đem hắn gọi thần minh hóa thân, cũng đã là khinh nhẫn thần minh tội lớn, là không thể tha thứ đối mặt Ô Đan dống nhiên tiến công, Dương Nguyên Hồng một mặt bình tĩnh. Lấy Ô Đan thực lực, không cần đến tự mình ra tay. 3. Sau một khắc, liền cùng trong dự đoán đồng dạng, Ô Đan nắm đấm bị Nạp Nhĩ Lan một phát bắt được, chặn đường tại Dương Nguyên Hồng trước người Ô Đan sắc mặt trong thời gian cực ngắn mấy lần biến hóa, từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ, biến thành nghi hoặc, cuối cùng chuyển thành kinh ngạc cùng kinh ngạc vậy mà, không đọc được. Hắn thử nghiệm hướng về sau rút ra năm đấm, nhưng ở nạp Nhĩ Lan trong lòng bàn tay, lại là vô luận như thế nào đều không thể di động mấy may. Một màn này đồng dạng như ở đây cái khắc man tộc tu sĩ trong lòng kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Nạp Nhĩ Lan không phải chỉ có thú hồn tam giai tu vi sao? Đúng vậy a. Hắn bằng cái gì có thể ngăn lại thủ lĩnh công kích? Mấy người nhao nhao hét lên kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ chẩn kinh. Bọn hắn rất rõ ràng, vừa rồi thủ lĩnh đại nhân một quyền kia căn bản không có lưu thủ, chính là chạy theo giết người đi. Nạp Nhĩ Lan đã có thể chính diện ngăn lại một quyền này. Vậy liền giải thích rõ một sự kiện, cảnh giới của hắn đã tăng lên tới cùng thủ lĩnh Ô Đan cùng một trình độ. "Ô Đan, ta hiểu ngươi ý nghĩ, nhưng mời tỉnh táo một chút." Nạp Nhĩ Lan, ngươi, ngay tại Ô Đan còn muốn há miệng nói cái gì thời điểm, lời của hắn lại đột nhiên ngừng. Bởi vì Nạp Nhĩ Lan lại thuyết phục hắn tỉnh táo về sau, liền đem chính mình trên cánh tay phải quấn quanh vài từng vòng từng vòng lấy xuống. Làm Thần Minh ấn ký đập vào mi mắt, trong phòng trong nháy mắt chính là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Ô Đan ngơ ngác phải xem hướng Nạp Nhĩ Lan trên cánh tay hỏa diễm đồ đằng đường vân, còn lại mấy người đồng dạng bị chấn kinh tới cứng miệng không trả lời được. Lúc này Nạp Nhị Lan chậm rãi buông lỏng bàn tay, Cố Đan cũng không có lại tiếp tục công kích hai người ý tứ đây là. Thần ấn. Ngươi, ngươi thu được thần ấn. Không sai, thánh giả đại nhân cho chúng ta bộ lạc mang đến ban ân, trả lại cho ta bản cho phần này lợi lự. Nạp Nhị Lan gật gật đầu, sau đó phân biệt hướng đám người phô bảy hóa thú cùng triệu hoán hỏa diễm năng lực. Một vòng này biểu hiện ra qua đi, nham chủ y bộ lạc những này mạn tộc tu sĩ cũng dần dần từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Giờ phút này bọn hắn hồi tưởng Nạp Nhị Lan lời nói mới rồi, lại nhìn về phía Dương Nguyên hồn lúc, kia thần thái trong mắt liền đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Chẳng lẽ Thật như Nạp Nhĩ Lan nói tới, cái này dị nhân là thần minh ở nhân gian hóa thân. Hiện tại, ngươi hẳn là có thể tỉnh táo lại đi. Nạp Nhĩ Lan thu hồi thần ấn chí lực, nhìn về phía Ô Đàn, cái sau thần sắc phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm cái gì. Dương Nguyên Hồng nhìn thấy mấy người kia đều an phận xuống tới, liền chậm rãi cất bước, đi tới trước đây Ô Đàn chỗ ngồi bên cạnh, quay người ngồi lên bái kiến Thánh Giả đại nhân. Nạp Nhĩ Lan dẫn đầu tiến lên bái phục mà xuống, còn sót lại mấy tên nham chú y bộ lạc tu sĩ vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, thủ lĩnh Ô Đàn trong lòng cũng còn có mấy phần do dự. Gặp tình hình này, Dương Nguyên Hồng cũng không nói thêm cái gì trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ, đem một thân thần long văn ấn biểu diễn ra, cũng lại lần nữa triển lộ thần tích tại thần quang bên trong hiện hóa hắc long dị thể. Chiêu này chính là trong nháy mắt đem ổ đàn bọn người hoàn toàn chinh phục, bọn hắn lần lượt quy lạy, hô to thánh dạ chi danh. Bởi vì tại khoảng cách gần như thế, bọn hắn thấy 10 phần rõ ràng, cái này dị nhân trên thân hiện ra quang mang, chính là kia thần minh chúc phúc quang huy. Chương 38: Thu phục vùng biên cương 12 bộ lạc. Chương 38: Thu phục vùng biên cương 12 bộ lạc Nam chủy y bộ lạc, thủ lĩnh Ô Đan, bái kiến thánh dạ đại nhân. Bái kiến thánh dạ đại nhân. Dương Nguyên Hồng đảo qua phía dưới một cái, mà song cùng giọng nói, "Đứng lên đi, các con dân của thần." Đám người nghe tiếng trầm dãi đứng lên, Nạp Nhị Lan đã từng gặp qua thánh giả lớn người thủ đoạn, cho nên giờ phút này vô cùng bình tĩnh. Nhưng Ô Đan bọn người lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thần tích, trong mắt tràn ngập kích động cùng vẻ chờ đợi Ô Đan. "Ta nghe Nạp Nhị Lan nói, thế tử của ngươi nhiều năm qua một mực thân thể suy yếu, bị bệnh liệt ở giường, là thế này phải không?" "A, là, đúng vậy, thánh giả đại nhân." Dương Nguyên Hồng tra hỏi nhường Ô Đan có chút cho v้าง, hắn không rõ thánh giả đại nhân vì sao bỗng nhiên nhắc lên chuyện này. Thê tử của hắn đã từng cũng là một tên man tộc tu sĩ, nhưng từ khi 5 năm trước sinh hạ hài tử sau, liền bị một loại quái bệnh cuốn thân. Chẳng những biến toàn thân đau đớn, suy yếu vô cùng, ngay cả một thân tu vi cũng bắt đầu rơi xuống. Cho tới bây giờ, nàng đã biến chỉ có thể nằm ở trên giường, ngay cả đứng thẳng khí lực cũng không có. 5 năm qua, chuyện này thủy chung là Ô Đan một cái tâm bệnh. Vì có thể chữa khỏi thê tử, hắn đại 3 năm trước đây từng tốn hao trọng kim, mời đến qua một tên huyết văn cảnh tu sĩ vì nàng xem bệnh. Nhưng cái sau đang nhìn qua vợ hắn thân thể sau, đồng dạng là thuốc thủ vô sắc. Tên này huyết văn cảnh tu sĩ nói cho Ô Đan, vợ hắn tình huống Khả năng chỉ có đi thần đều tiếp nhận tủy lệ khả năng được chữa trị. Biết được tin tức này, Ô Đan rất cảm thấy bất lực. Bởi vì hắn biết rõ, như chính mình dạng này tầng dưới chót tín đồ, căn bản không có khả năng có cơ hội lấy được thần minh tủy lệ. Từng ấy năm tới nay như vậy, tủy lệ sự tình một mực bị vương thất quý tộc cùng thần điện một mực bả không lấy, chưa hề cùng bình dân chia sẻ qua. Hắn tiếp tục truy vấn vị này huyết văn cảnh tu sĩ, có hay không cái khác trị liệu phương pháp. Dù là không thể trị cẳng, chỉ là nhường thê tử của mình dễ chịu chút cũng được. Người kia nói cho hắn biết, mong muốn làm dịu thê tử ông đau, huyết văn cảnh tu sĩ là bất lực, chỉ có cao hơn một cảnh Nắm giữ đồ đẳng hóa thân cường giả mới có thể làm được được đến cái này sau khi trả lời, Tô Đan chính là hoàn toàn tuyệt vọng xuôi tới. Bởi vì chỉ là mời được vị này huyết văn cảnh tu sĩ ra mặt, hắn liền đã móc ra chính mình hơn phân nửa vô liếng, chỗ nào còn có thể có dư lực mời được so với hắn còn muốn cao hơn một cảnh cường giả. Mặc dù trong lòng có mọi loại không cam lòng, nhưng hắn cũng đành phải không thể làm gì tiếp nhận hiện thực này. Trong thoáng chốc, Tô Đan nghĩ đến một loại khả năng. Trước mắt vị này thánh giả đại nhân, nếu là thần minh hóa thân, vậy hắn có lẽ, có lẽ nắm giữ chữa trị thế tử năng lực. Trong chớp mắt, trong mắt của hắn bắt đầu hiện hiện kích động cùng vẻ chờ đợi. Dương Nguyên Hồng cũng xác thực không để cho hắn hy vọng thất bại, chậm rãi đứng lên nói, "Tốt, mang ta đi thăm nàng một chút đi vâng. Ta cái này mang ngài đi qua." Tô Đan mừng rỡ như điên đất đầu, vội vàng đem Dương Nguyên Hồng dẫn tới thê tử nơi ở Trần Dương tại nhìn thấy cái này Man tộc nữ tính lần đầu tiên, liền lập tức nhìn ra bệnh của nàng cái chỗ. Lúc trước nói qua, Man tộc tín ngưỡng lực hạ xuống chúc phúc, là một loại ban ân, đồng thời cũng là một phần nguyên lần rửa. Vốn nên tự thần minh tiếp nhận hóa lực, giới xuống bình thường Man tộc nhân dân trên thân. Ma ô Đan thế tử, chính là trong đó nhất là bất hạnh một loại. Trong cơ thể của nàng chất đống đại lượng hóa lực Những này toán lực chẳng những phản vệ tu vi của nàng, còn đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy nàng sinh cơ. Nếu là không ngợi cứu chữa, tối đa cũng liền thời gian 1 năm, nàng liền sẽ tại vô tận đau đớn bên trong chết đi mình nạ, thánh giả đại nhân đến, hắn là thần minh hóa thân, hắn có thể trị hết bệnh của ngươi. Cố đang đi vào trước giường, nhẹ giọng hô hoán thê tử danh tự. Cái sau nghe được thanh âm của hắn, cũng là cố gắng lộ ra một vẻ ý cười. Dương Nguyên Hồng lập tức tiến lên, chậm rãi đưa tay. Lần này hạ xuống cũng không phải là trùng sáng màu xanh lục, mà là một vẻ thanh khiết thần quang. Tại thần quang bên trong, Trần Dương bắt đầu đem mỉn nạ thể nội toán lực một chút xíu rút ra đi ra. Hàn Thảo tác vô cùng chậm chạp lưu hoạt, bởi vì phần này hoán lực tại thân thể của đối phương bên trong đã cắm rễ nhiều năm, cưỡng ép rút ra sẽ đối với bản thân nàng tạo thành hai lần tổn thương đồng thời, Trần Dương cũng đưa ra một chút thần lực, vì nàng đền bù trên thân thể khuyết tổn. Quá trình trị liệu kéo dài một khắc đồng hồ tà hữu, làm thần quang tiêu tản sau, nhìn thấy có thể tự mình đứng dậy Mĩ Na, Ô Đan lập tức tiến lên đưa nàng ôm vào vòng bên trong, hai người đều là vui đến phát khóc. Tại chớ khỏi Mĩ Na về sau, Trần Dương tiếp tục lập lại triều cũ, nhường Ô Đan triệu tập bộ lạc cư dân, vì bọn họ tung xuống một mảnh chữa trị lực quang. Sau đó đồng dạng là đi vào lễ tế quảng trường, mượn đồ đằng chi lực hạ xuống ban ân, cuối cùng dùng thần quân bia đá thay đổi đồ đằng, hoàn thành thứ hai chỗ bộ lạc thu phục. Nham chủ y bộ lạc mấy tên tu sĩ được đến ban ân quà tặng, tu vi đều có tăng lên. Thủ lĩnh Ô Đan cũng cùng Nạp Nhĩ Lan như thế, tại chúc phúc ở bên trong lấy được thần ấn lực lượng. Hắn thần ấn xuất hiện tại phần lưng, là một mảnh nham thổ bộ dáng đường vân, thôi động sau có thể điều khiển đại địa thổ nhướng, hoa thu dáng vẻ thì là một mặt dày đặc giáp lưng được đến phần này lực lượng về sau. Thủ lĩnh Ô Đan liền cũng đã trở thành Dương Nguyên Hồng Kiên Định tùy tùng, tại mệnh lệnh của hắn hạ, đám người trong đêm đi hướng nơi thứ ba địa điểm ở vào cánh Bắc Lôi Sừng bộ lạc. Có Nạp Nhĩ Lan cùng Ô Đan hai vị thủ lĩnh liên hợp ra mặt, chuyện đẩy vào liền thuận lợi rất nhiều. Lôi Sừng bộ lạc thủ lĩnh tại nhìn thấy hai người bọn họ lấy được thần ấn sau, tại chỗ liền đối với Dương Nguyên Hồng biểu thị ra thần phục. Chúc Phúc lập tức giáng lâm ở nơi này, Lôi Sừng bộ lạc tiến ngưỡng cũng theo đó thay đổi. Làm xong cái này hai nơi bộ lạc sau, Dương Nguyên Hồng liền quay trở về lúc đầu săn mồi bộ lạc. Căn bản không cần hắn đi qua nhiều bản dao, hai phe thủ lĩnh tại hưng đông về sau, lập tức can bài thủ hạ người tiến về còn lại các nơi bộ lạc truyền tin, đem tất cả bộ lạc thủ lĩnh triệu tập đến cùng một chỗ, tiến về săn mồi bộ lạc cúng bái thánh giả. Tại hướng những người này hiện ra thần tích sau, Trần Dương liền đem từng tôn ẩn chứa thần lực cỡ nhỏ bia đá ban cho bọn hắn, sau khi trở về chỉ cần đem vật này bày ra tại đồ đảng phía trước, liền có thể hạ xuống chúc phúc. Thế là gần như chỉ ở 2 ngày sau đó, mảnh này man tộc vùng biên cương khu vực tất cả tiến ngưỡng chi vật liền đều từ lúc đầu ba thần đổ dọn, đổi thành tượng trưng cho Trần Dương thần quân bia đá. Toàn bộ vùng biên cương man tộc các cư dân đều đắm chìm trong trùng hoạch ban cho vui sướng cùng chúc mừng bên trong. Bạch Lang Vân Đô, dáng Lâm thần điện, thân khải trong đại sảnh, mấy vị thân mang thánh khiết bạch bào thần quan đang vây quanh ở một cái tên là thần chi nhãn kỳ dị linh bảo phía trước. Nhìn xem trong đó không ngừng chớp động hội tụ ám đạm bóng ma, một người trong đó hé mồm nói, "Ta ác chi lực lại hội tụ, đã không cách nào trừ bỏ, căn cứ chỉ thị của thần minh, nhất định phải tìm địa phương đem nó phóng thích mới được." Mấy người còn lại nghe vậy nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, như vậy tiếp xuống vấn đề, chính là muốn đem cỗ này ta ác chi lực phóng thích tới nơi nào mấy ngày trước đây, vũ tộc thần sứ truyền về tin tức, nói tây bắc biên một vùng bộ lạc. Đối với hiến tế một chuyện rất không tích cực, thậm chí còn xuất hiện công nhiên chống cự, cũng chất vấn thần minh cử động. Một tên thần quan há miệng nói rằng lại có loại chuyện này, bọn hắn chẳng lẽ không biết. Ngay cả tính mạng của bọn hắn đều là thần minh ban cho sao? chính là một đám lòng tham không đáy ngu xuẩn mà thôi, chỉ mong muốn hướng thần minh tìm lấy, lại không nghĩ muốn trả giá đắt, bây giờ thậm chí liền thành kính đều vứt bỏ. Dạng này bộ lạc liền không cần giữ lại a. Mấy người răm ba câu ở giữa, cũng đã cho bao quát sàn mồ, nham chú ý, lôi sừng ở bên trong 12 cái vùng biên cương bộ lạc định tội tên. Bọn hắn lập tức đốc thủ, đem phần này tà ác chi lực dẫn hướng tây bắc biên chỗ. Cứ như vậy, đã thả ra tà lực, lại giải quyết một đám đối thần minh bất trung người. Bất luận lần này tà lực tạo thành kết quả như thế nào, bọn hắn đều có thể nghĩa chính luôn từ nói, đây là bởi vì bọn hắn đối thần minh bất trung bất kính, từ đó thu nhận tai họa. Tạ Tử Quân ngày mai bắt đầu tham gia huấn luyện, trong vòng 5 ngày, ngày mai cần giao tiếp công tác cùng ngồi xe, liền xin phép nghỉ một ngày, hi vọng các vị độc giả đại đại có thể lý giải. Thuận tiện nói cho đại gia một tin tức tốt, bởi vì Tạ Tử Quân tình trạng cơ thể có chỗ khôi phục, vào tháng năm quyển sách đem khôi phục ba canh. Chương 39. Tiến đoán sự tỉnh. Chương 39. Tiến đoán sự tỉnh. Phần này ta lực tại dẫn đạo quá trình bên trong bị thần quan nhóm biến thành ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất sẽ từ không trung rơi xuống, hàng tại 12 cái bộ lạc man tộc Bách tính trên thân, Lặng Yên không một tiếng động ở giữa ảnh hưởng bọn hắn khỏe mạnh, cũng cuối cùng khiến cho bọn hắn mắt dịch bệnh. Bộ phận thứ 2 sẽ theo địa mạch mà đi, tiềm phục tại phía dưới mặt đất, trải qua áp ủ sau dẫn động địa chấn. Cuối cùng một bộ phận thì là sẽ tiến vào vùng biên cương trung quanh trong núi rừng, đem bên trong ngủ say man thú sớm tỉnh lại, cũng giao phó bọn hắn càng thêm lực lượng khủng bố cùng càng thêm khát máu hung tính. Dịch bệnh, địa chấn, thú triều. Tại những này thần quan nhóm trong dự đoán, trải qua này tam kiếp, bên này 12 bộ lạc hủy diệt, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mấy năm gần đây, Tam Đại Vương Đô trì hạ rất nhiều bộ lạc, cũng bắt đầu có chút không thành thật tiểu động tác. Vừa vặn mượn cơ hội này giết gà dọa khỉ, thật tốt gõ cảnh cáo một chút bọn hắn. Như thế ác độc nưu đồ cùng bộ trí, căn bản chính là không có ý định cho bên này 12 gia bộ rơi lưu bất kỳ cái gì được sống. Từ cái này liền cũng không khó coi ra, những này cao cao tại thượng thần quan căn bản không thèm để ý tầng dưới chốt man tộc chết sống. Chỉ cần thần minh có cần, vậy bọn hắn liền có thể là lao lực, có thể là công cụ, cũng có thể là tế phẩm cùng vật hi sinh đưa ra phần này ta lập sau, thần quan nhóm trong lòng ý mừng rạng giả, rỡ, giữa lẫn nhau trò chuyện vui vẻ. Hoàn thành thần minh ban giao xuống phần này nhiệm vụ, bọn hắn liền có thể trong tương lai giáng lâm nghi thức bên trong thu hoạch được càng nhiều thần minh ban ân. Ngoại trừ đầy mặt nụ cười bên ngoài, Từ trên mặt bọn họ nhìn không đến bất luận cái gì ấy náy hoặc là có chỗ gánh vác vẻ mặt. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải bọn hắn lần thứ nhất làm loại sự tình này, đương nhiên cũng sẽ không là một lần cuối cùng đối bọn hắn tới nói, hôm nay cũng bất quá là rất bình thường một lần, hướng thần minh hiến chúng nghi thức mà thôi, cùng trước kia không có gì khác biệt. Nói cứng chút khác biệt lời nói, cái kia chính là lần này tà lực họa liên lụy man tộc nhân số muốn hơi hơi nhiều một ít. Nhưng mà bọn hắn còn không biết là, ở đằng kia chỗ bọn hắn chưa từng để ở trong mắt vùng biên cương bên trong, kia 12 gia bộ rơi. Bất luận tại tín ngưỡng vẫn là trên thực lực, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ đến, chính mình hôm nay quyết định cùng kết làm, sẽ thành tương lai kia một trận to lớn phá vỡ mở ra thiên mở màn. Man tộc vùng biên cương, San Mô bộ lạc lại tới, lần này là dưới mặt đất. Tháp lâu bên trong, Dương Nguyên Hồng ngay tại tinh tâm nhập định, Trần Dương thì là một bên tụ linh, một bên đem ý thức thả ra, cảm ứng đến một câu ngoại lai đoàn lực hướng đi. Trên bầu trời luồn tứ nhất toán lực xuất hiện thời điểm, liền đã bị hắn nhạy cảm phát ra được, vì phòng ngừa những này tín ngưỡng bộ lạc của mình chịu ảnh hưởng, hắn trực tiếp đem nó thu nhập thể nội. Ngay từ đầu, Trần Dương còn tưởng rằng đây chỉ là một đạo trảm ra ngoài ngoại lực. Nhưng theo càng ngày càng nhiều toán lực tại bầu trời hội tụ, hắn dần dần ý thức được khả năng này cũng không phải là tự nhiên toán lực phi tán, mà là tụ một loại nào đó dẫn đạo mới đến nơi này. Liên tưởng đến trước đây những cái kia điệu nhân thần sứ tại săn mỗ bộ lạc biểu hiện, Trần Dương phỏng đoán, khả năng này là thần sứ phía sau man tộc cao tầng, đối với 12 gia bộ rơi một loại trùng trị thủ đoạn. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng không lâu lắm liền bị chính hắn đẩy nã. Bởi vì tụ tập đến chỗ này toán lực số lượng thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa tại bầu trời về sau, dưới nền đất cũng bắt đầu có toán lực ăn mòn dấu hiệu. Bực này thể lượng khủng lô toán lực giáng lâm cũng không giống như là đơn giản trừng trị cùng cảnh cáo, ngược lại càng giống là muốn đem nơi đây 12 gia bộ rơi trực tiếp đưa vào chỗ chết. T, chỉ vì có chút mâu tuẫn hiếm tế cảm xúc, nói vài câu chống đối ngôn ngữ, đều chưa từng có bất kỳ tính thực chất phản kháng cử chỉ, liền đưa tới loại này diệt tộc họa. Trần Dương trong tim nói thầm lên, cái này man tộc cao tầng chỉ hạ thủ đoạn, không khỏi cũng quá mức tàn bạo một chút ta. Hắn vốn cho là những cái kia điệu nhân thần sứ ngang ngược diễn xuất chỉ là ví dụ, nhưng bây giờ xem ra, cái này hoàn toàn chính là trên làm dưới theo kết quả. Thấy rõ man tộc cao tầng mục đích về sau, Trần Dương cũng là để cao cảnh giác. Hiện tại trên trời toán lực đã dẹp xong, dưới mặt đất còn lại chút, sau đó không lâu cũng có thể dẹp xong. Nhưng nhìn địa bộ này, man tộc cao tầng hoàn toàn là đã động sát tâm, cái kia hẳn là sẽ đem chuyện làm được tuyệt hơn một chút. Bây giờ trên trời dưới đất toán lực đều đã bị Trần Dương phát ra sức cũng thu phục, vậy bọn hắn còn có thể từ chỗ nào phương diện ra tay đâu? Trần Dương suy tư ở giữa, trong đầu đột nhiên nổi lên hơn 10 năm trước, dương ra cái kia ánh lửa cùng tiếng la rít trùng thiên ban đêm ý niệm tới đây, hắn chính là trong lòng một minh thú triệu. Đúng a, còn có man thú. Muốn nói gì chuyện đối tầng dưới chốt man tộc bộ lạc uy hiếp lớn nhất, vậy coi như thuộc man thú xâm nhập không nghi ngờ gì. Trần Dương đi qua ba khu bộ lạc, cái này ba tên thủ lĩnh nâng lên man thú lúc, biểu lộ đều sẽ biến vô cùng nghiêm túc lại nghiêm trọng. Liên cái này nhất ba nhà lớn nhất bộ lạc đều là như thế, cái khắc chín nhà đối mặt man thú lúc tình cảnh chỉ có thể càng thêm gian nan. Trần Dương lập tức hướng Dương Nguyên Hồng truyền ra một đạo ý niệm, cái sau sau đó đưa ra ngoài ra một đạo mệnh lệnh. Rất nhanh, hai thân ảnh đi vào tháp lâu, cùng kính hướng Dương Nguyên Hồng đi xuống bãi lễ nạp mỹ lan, bái kiến Thánh giả đại nhân. A Minh Cổ, bái kiến Thánh giả đại nhân. A Minh Cổ là tại Dương Nguyên Hồng cùng Trần Dương đến sau ngày thứ 2 tỉnh lại. Chúc phúc hạ xuống thời điểm, Hắn tại trong mê ngủ được đến kia phần ngộ đạo quả tặng, cũng mượn từ bản thân xuất chúng thiên phú mà tu vi tiến nhanh, bước vào thú hồn tam giai hàng ngũ. Thức tỉnh về sau, hắn tự động bạn trong miệng biết được Thánh giả đại nhân sự tình. Thánh giả đại nhân đến, chẳng những cứu tính mạng của hắn, còn vì hắn tái tạo hồi cốt, nhường hắn có thể tiếp tục tu luyện, chỉ hai chuyện này liền đủ để cho A Minh cổ khăng khăng một mực đi theo Thánh giả đại nhân bước chân. Dương Nguyên Hồng đưa tay ra hiệu bọn hắn đứng dậy, tiếp lấy nói cho hai người, chính mình tiếp đến thần minh tiến đoán, man thú tai họa đem không lâu sau xâm nhập mảnh đất này. Nói xong, hắn trong lòng bàn tay gọi ra một mặt đất có cậu ngựa cùng dã thú đồ án phiến đá đưa cho Nạp Nhĩ Lan Man thú xâm nhập. Sau khi biết được tin tức này, hai người đều là trong lòng kinh hãi. Bởi vì khoảng cách lần trước man thú xâm lấn vẫn chưa tới 2 năm. Từ quá khứ quy luật cùng kinh nghiệm đến xem, hiện tại thời gian điểm này, man thú hẳn là còn ở ngủ say mới đúng. Nhưng đối với thánh giả đại nhân truyền đạt tiền đoán, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì chất vấn, lúc này liền minh bạch chính mình nên làm cái gì. A Minh cổ lập tức mang lên bộ lạc bên trong hai tên thú hồn nhị giai tu sĩ, đi hướng man thú ngủ say trong núi sâu xem xét tình huống. Nạp Nhĩ Lan cũng mang theo thần minh tiên đoán phiến đá xuất phát, đem việc này cáo tri những bộ lạc khác thủ lĩnh để bọn hắn cũng nhanh hành động. Còn lại 11 gia bộ giới thủ lĩnh biết được tin tức đồng dạng rất là giận mình. Bọn hắn mới đầu đều có chút không dám tin tưởng, cảm thấy man thú xâm lấn làm sao lại đến mức như thế bỗng nhiên. Bất quá khi nhìn đến nạp nhĩ lan trong tay tiên đoán phiến đá về sau, biết được đây là thánh giả đại nhân chính miệu dạng thuật, trong lòng bọn họ chính là lại không còn bất kỳ hoài nghi. Thánh giả đại nhân thế nhưng là thần minh hóa thân, vì tất cả người mang đến chúc phúc, hắn nói ra tiên đoán làm sao có thể là giả? Chương 40. Tịch chiến man thú. Chương 40. Tịch chiến man thú. 12 tổ bộ lạc nhau nhau bắt đầu hành động. Một ngày sau đó, Tiến vào Sơn Lâm xem xét tình huống Man tộc các tu sĩ liền dẫn tin tức trở về. Xác thực như thánh giả đại nhân lời nói, bọn hắn tại Sơn Lâm trung tầng khu vực bên trong, phát hiện rất nhiều cỡ lớn động vật thi cốt di hải, cũng phát hiện man thú ăn sau lưu lại khí tức. Dựa theo quá khứ kinh nghiệm, đây chính là man thú xâm lấn trước dấu hiệu. 12 gia bộ rơi nhận được tin tức sau đều là gia tăng công sự phòng ngự kiến thiết, mà thông qua săn mồi bộ lạc bên trong ghi chép, Trần Dương cũng làm rõ ràng loại này man thú lai lịch. Loại này quỷ dị sinh vật, hoàn toàn là tại Man tộc chi địa Thần Minh tái giá hoán lực quá trình bên trong, được sáng tạo ra. Tại Man tộc ghi chép bên trong, đưa chúng nó xưng là khởi tử hoàn sinh quái vật tên như ý nghĩa, những loài man thú đều là từ đã tự vong giá thú bên trong đàn sinh. Bọn hắn phần lớn thời gian đều đang ngủ say, nhưng chỉ cần thức tỉnh, liền sẽ bắt đầu trắng trợn đi săn sinh linh, đa số man thú chiến lực chỉ so với bình thường gia thú mạnh lên một chút, một số nhỏ có thể có được man tộc thú hồn cảnh tu sĩ thực lực. Cực đoan lệ riêng phía dưới, sẽ còn đàn sinh gia có thể so với huyết văn cảnh man tộc tu sĩ cường đại cá thể. Phần này ghi chép bên trong mấy lần đại thay, liền đều là bởi vì xuất hiện khủng bố như vậy man thú bố trí khởi tử hoàn sinh sao, cùng nó nói là thú. Chẳng bằng nói là cương thi càng chuẩn xác một chút. Trần Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn hiện tại xem như minh bạch, vì sao man thú bình thường sẽ không nhận thần, mà là lấy chu kỳ tính hình thức ngủ say thức tỉnh. Bởi vì toán lực góp nhặt cần thời gian, là man thú trên thân gánh chịu toán lực đạt tới nhất định hạ độ, bọn hắn liền sẽ tại phần này lực lượng điều khiển thức tỉnh. Sau đó thông qua không ngừng giết chóc phương thức, đem phần này toán lực tiết ra. Mà khi thể nội toán lực xuống tới cái nào đó điểm tới hạn, bản năng lại biết sai khiến bọn hắn trở về tới núi rừng bên trong ngủ say, như thế vòng đi vòng lại. Cái này lại là một loại khác tiêu mất toán lực thủ đoạn cao minh. Ba cái này thần đạo sinh linh vì có thể tồn tục đến càng lâu, quả thật có thể nghĩ biện pháp. Man thú văn hóa thậm chí đã dung nhập vào toàn bộ man tộc trong lịch sử, trở thành trong đó không thể thiếu một bộ phận. Tại man tộc sáng tạo thế lực lúc đầu, khi đó ba cái thần đạo sinh linh còn chưa từng đối mặt quá lớn oán lực gánh vác, man thú xâm lấn tần suất cùng cường độ đều còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong đồng thời man thú tồn tại, cũng gián tiếp nhường các nơi man tộc bộ lạc từ đầu tới cuối duy trì lấy xung tốc sức chiến đấu. Một chút cỡ lớn bộ lạc thậm chí sẽ đem mỗi lần man thú xâm lấn xem như một trận dũng giả thí luyện, cung cấp bộ lạc bên trong người trẻ tuổi ma luyện can đảm cùng kỹ xảo chiến đấu. Nhưng theo thời gian hướng về sau chuyển rời, không ngừng bài chướng oán lực bắt đầu nhường ba vị thần đạo sinh linh bắt đầu cảm thấy nặng nề, cái này khiến bọn hắn không thể không càng thêm thường xuyên tái giá hóa lực, man thú xâm lấn số lần liền cũng theo đó biến càng thêm thường xuyên. Biến hóa như thế đối với Tam đại vương đô, cùng những cái kia cỡ lớn bộ lạc mà nói, tự nhiên không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đối với San Mô, Nam trụy, Lôi Sừng, dạng này tầng dưới chốt bộ lạc mà nói, dạng này thường xuyên man thú xâm nhập đã để bọn hắn khổ không thể tả. Đừng nói bổ dưỡng sức chiến đấu, chỉ là mỗi lần man thú tạo thành thương vong cùng tổn thất, liền phải tiêu tốn ít ra thời gian 3 năm đến hồi phục mà bây giờ khoảng cách lần trước man thú xâm lấn mới 2 năm không đến, vùng biên cương cái này 12 gia bộ rơi đều còn tại khôi phục nguyên khí giai đoạn, đối man thú căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Nếu không phải lần này Thánh giả đại nhân kịp thời đem thần minh tiên đoán truyền đạt xuống tới, như vậy đợi đến man thú đột đến, tất nhiên sẽ tạo thành mười phần thảm trọng thương vong, thậm chí rất nhiều bộ lạc đều có thể có nguy diện phong hiểm thật không thể tin được, man thú vậy mà thật có thể như vậy không có dấu hiệu nào sớm thức tỉnh. Còn tốt có Thánh giả đại nhân nhắc nhở chúng ta. Đúng vậy à, như không có bất kỳ cái gì phòng bị, man thú tiến đến lúc chúng ta chỉ sợ sẽ là giữ nhiều lành ít. Bộ lạc bên trong man tộc cư dân tại biết được man thú sắp tới sau, trong lòng đều là một trận hoảng sợ, cũng ở trong lòng đối thánh giả đại nhân càng thêm cảm kích. Lần này sớm tiên đoán lại lần nữa nhường bộ lạc man tộc trong lòng tiến ngưỡng là cớn lại lần nữa làm sâu thêm, bọn hắn giờ phút này đã là kiên định tín tưởng. Chỉ có thánh giả đại nhân tại có thể dẫn đầu tất cả mọi người đi ra cực khổ vực sâu. 3 ngày sau đó, 12 chỗ bộ lạc xung quanh công sự phòng ngự đều đã tu kiến hoàn tất đang lúc hoàng hôn, phụ trách tại sơn lâm xung quanh tìm hiểu tin tức các tu sĩ lần lượt trở về, cáo tri riêng phần mình thủ lĩnh, man thú xuống núi. Thần minh ở trên, thánh giả đại nhân phù hộ. Nạp Nhĩ Lan giơ cao sừng thú trùng mâu, tại bộ lạc trận địa trước hét to nói: "Bộ lạc các dũng sĩ, bảo vệ gia viên thời điểm tới, tuyệt không thể nhường man thú xâm chiếm một bước." Dứt lời, hắn chính là một ngựa đi đầu trùng sát mà ra, gọi động thần ấn chi hỏa, trong nháy mắt liền loành sắt một mạng lớn man thú. Sau đó Nạp Nhĩ Lan một đường xâm nhập, tại khoảng cách bộ lạc tại chỗ rất xa một chỗ trên gò núi bắt đầu chặn đường những cái kia nắm giữ thú hồn cảnh chiến lực cường đại man thú. Cái này một sách lược cũng là cùng năm đó Dương Quán Phong vào núi chặn đường yêu thú cử động như thế. Xem như một phương thế lực người lãnh đạo Bọn hắn đều là muốn chỉ có thể là đem uy hiếp chặn đường tại khoảng cách nhà mình đại bản doanh càng xa vị trí A Minh cổ, mau giúp ta, cái này man thú thật mạnh. Tới. Chỗ gần trong chiến trường, San Mô bộ lạc tu sĩ khác cũng đang cật lực ngăn cản man thú xâm lấn, nhưng cũng không lâu lắm bọn hắn liền phát hiện, những này man thú cường độ rõ ràng so trước đó còn phải cao hơn rất nhiều. Trước kia man thú xâm lấn đều là mấy đợt thú triều về sau mới có một cái thú hồn cảnh man thú xuất hiện, mà bây giờ cơ hồ mỗi một đợt thú triều xung kích đều sẽ có thân ảnh của bọn chúng đồng thời, không chỉ là số lượng, ngay cả sức chiến đấu cũng thay đổi mạnh một mạng lớn. Trận đấu cái này vừa mới bắt đầu không đến nửa canh giờ, liền đã có hai cái có thể so sánh thú hồn tam giai man thú đi tới bộ lạc phụ cận đây là thủ lĩnh Nạp Nhị Lan phía trước bắt đầu vào đi chặn đường sau kết quả. Nếu là không có hắn vào sâu như vậy trận của địch chắn giết, xung kích phòng tuyến cao giai man thú số lượng chỉ có thể càng nhiều. Lúc này các phương bộ lạc tu sĩ đều là đã nhận ra lần này man thú xâm lấn dị dạng, cũng tại từng lớp từng lớp xung kích bên trong không ngừng co vào phòng tuyến, rất nhanh liền lần lượt lui giữ tới bộ lạc tường cao phía dưới thế nào vẫn chưa xong a. Lần này số lượng cũng quá là nhiều a. Kiên trì một lần, nhất định phải giữ vững. Phía Tây đại môn cần trợ giúp. Số thương vong lượng không ngừng gia tăng, man tộc bộ lạc ra sức chống cự, nhưng man thú xung kích lại không có cắt giảm tình thế. Không chỉ là bình thường man tộc chiến sĩ, ngay cả không ít tu sĩ đều đã thân chịu trọng thương, tiếp cận cái lực. Mà đúng lúc này, càng hòng bết tình huống xuất hiện các ngươi nhìn, đó là cái gì? Có cái gì bay trên trời? Kia là man thú? Là biết bay man thú? Không, cái này sao có thể? San Mô bộ lạc chưa không, xuất hiện một đạo man thú thân ảnh, có thể phi hành, ngoại trừ thần ấn lực lượng bên ngoài, cũng chỉ có huyết văn cảnh giới man tộc tu sĩ mới có thể làm tới mà không chung cái này man thú, hiển nhiên đã nắm giữ phần này đủ để diệt sát tất cả bộ lạc cường giả nghiền ép cấp chiến lực. Trong chớp mắt, man tộc các chiến sĩ sĩ khí đại giảm, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, mắt thấy là phải mất đi chiến ý không nên hoãn hốt. Đúng lúc này, A Minh cổ tại thú chiều bên trong xé mở một đường vết rách, hướng về đám người vùng tay hô to, thánh giả đại nhân phù hộ lấy chúng ta. Bộ lạc sẽ không như vậy diệt vong. Chúng ta đem chống lại đến cùng. Câu nói này liền tựa như một tề cường tâm trầm, trong nháy mắt nhường tất cả man tộc chiến sĩ lại lần nữa để trấn lên lòng dạ thánh giả đại nhân cùng chúng ta cùng ở tại. Thần minh sẽ phù hộ chúng ta. Z A Một mảnh trùng sát âm thanh bên trong, bộ lạc các chiến sĩ lại lần nữa đem trận tuyến hướng phía trước thúc đẩy bá trượng có thừa. Không trung cái kia man thú nhìn thấy thú triều bị về lẩy, cũng là không còn quan sát, bay thẳng nhào mà xuống. Có thể tưởng tượng, nếu là một cái nam dữ huyết văn cảnh chiến lực man thú rết vào săn mồi bộ lạc, kia tạo thành phá hư tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Nạp Nhĩ Lan giờ phút này đã đứng tại bộ lạc tường cao phía trên, làm xong cùng cái này man thú liều chết đánh cược một lần chuẩn bị đối mặt thực lực vượt xa chính mình man thú, trong lòng của hắn không có mảy may sợ hãi, chỉ có thủ hộ gia viên cùng tộc nhân kiên định quyết tâm. Hắn đã làm tốt hy sinh quyết ngộ. Nhưng ngay tại tiếp theo trong mấy mắt, Nạp Nhĩ Lan bỗng nhiên phát hiện bên cạnh mình chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một người thánh giả đại nhân, ngài. Hắn nửa câu nói sau còn chưa từng xuất khẩu, liền nhìn thấy vị này thánh giả đại nhân thân hình bỗng nhiên một hồi chớp động, trước biến thành một cái bóng mờ, sau đó lại lại lần nữa ngưng thực. Nạp Nhĩ Lan tranh thủ thời gian chừng mắt nhìn, hắn cảm giác thánh giả đại nhân vừa rồi giống như rời đi nơi đây, nhưng lại giống như không có. Phốc xoạt. Mà lúc này, không trung truyền đến một đạo nhục thể bị xé nứt tiếng vang. Hắn dương mắt nhìn lên lúc, liền đã là kinh hãi nhìn thấy, kia bay nhào mà xuống huyết văn cảnh man thú, đã bị một cỗ không biết từ đâu mà đến cự lực Từ giữa người chính là vừa vặn sẽ thành hai nửa, chương 41, tiến ngưỡng phá vòng. Chương 41, tiến ngưỡng phá vòng. Một cái huyết văn cảnh man thú, vậy mà cứ thế mà chết đi, bị một chiêu thuần sát. Lạp Nhĩ Lan mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn về phía một bên Dương Nguyên Hùng. Hắn biết vị này thánh giả đại nhân thực lực cường hãn, nhưng quả thực không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này. Vừa mới chỉ là kia trước mắt nhoáng một cái, hắn liền đã lên trời một lần, cũng đem kia huyết văn cảnh man thú tại chỗ giết chóc thánh giả đại nhân tận mạnh. Sora đã từng gặp những cái huyết văn cảnh man tộc tu sĩ đều mạnh hơn. Nạp Nhĩ Lan trong lòng không khỏi nói một câu xúc động, có thể nhẹ nhàng như vậy thuần sát một cái huyết văn cảnh man thú, tránh ra đại nhân chỉ sợ đã đạt đến đồ đẳng hóa thân cường giả cái giới. Không, Thánh giả đại nhân thế nhưng là thần minh hóa thân. Năng lực của hắn chỉ ở thần minh phía dưới, tuyệt không phải tộc ta tu sĩ những cảnh giới kia có khả năng bằng được. Ngay tại trong lòng hắn sợ hãi thán phục thời điểm, trên bầu trời lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng giống lại có một cái. Cái này sao có thể? Nạp Nhĩ Lan đầy mắt kinh ngạc, hắn tham chiến qua to to nhỏ nhỏ man thú sâm lấn tổng cộng 8 lần, trước đây chưa bao giờ từng thấy bất kỳ một cái huyết văn cảnh man thú hiện thân. Có thể lần này, Cang La liên tục gặp được hai cái trước sau chân nhân thần. Tại cái này huyết văn cảnh man thú sau khi xuất hiện, Nạp Nhĩ Lan trong lòng không khỏi trầm xuống, trong mắt nổi lên vẻ lo lắng đối mặt dạng này nguy cơ, hắn đầu tiên nghĩ đến, là cái khác 11 chỗ chưa từng có thánh giả đại nhân trấn giữ bộ lạc. Trong bọn họ người mạnh nhất, cũng bất quá giống như hắn là thú hồn tứ giai cảnh giới. Cho dù lại thêm cái thần ấn chí lực, tối đa cũng chỉ có thể cùng huyết văn cảnh man thú miễn cưỡng chống lại một hồi. Một khi khí lực chống đỡ hết nổi, cuối cùng đồng dạng sẽ rơi vào cái chết thảm hại chẳng. Dương Nguyên Hồng nghiêng đầu, nhìn ra trong mắt của hắn lo lắng, lập tức hé mồm nói, Nạp Nhĩ Lan Không cần vì chuyện này lo lắng, chính như ta trước đó cùng ngươi đã nói, thần minh không có vứt bỏ các ngươi, thần minh từ đầu đến cuối phù hộ lấy các ngươi. Tại vừa dứt tiếng trong mắt, nạp nhĩ Lan chính là nhìn thấy một vệt bạch quang chói mắt, từ lễ tế trong sân rộng tiến ngưỡng địa đá núi nhọn bắn ra mà ra. Đoạn này bạch quang xẹt qua chân trời, chiếu sáng phiến khu vực này bầu trời đêm, trong nháy mắt liền đem không chúng cái kia vết văn cảnh man thú nuốt hết. Tại luồng hào quang màu trắng này tiêu tán về sau, đám người dương mắt nhìn về phía trên không, liền đã là lại tìm không đến bất luận cái gì man thú tồn tại qua dấu hiệu. Cái kia vết văn cảnh man thú tựa như là từ trên thế giới này bị xóa đi đồng dạng hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Giống nhau cảnh tượng còn ra hiện tại cái khác 11 chỗ trong bộ lạc, tín ngưỡng bia đá phát ra trùng sáng, trong chớp mắt liền trợ giúp bọn hắn diệt sát những cái kia không cách nào đối kháng đến cường đại man thú. Tất cả bộ lạc chiến sĩ đều là tại phần này thần minh vô thượng vĩ lực hạ lớn chịu cổ vũ, nhao nhao hoàn thành đối thú triều lại ngược. Trận chiến đấu này một mực duy trì liên tục tới Hưng Đông, trong lúc đó Trần Dương lấy thần lực ra chỉ, đem linh nghiệm bao trùm toàn bộ vùng biên cương khu vực, mấy lần mượn tín ngưỡng bia đá làm môi giới phát động chân nguyên xung kích, oanh sát man thú, là các nơi bộ lạc giải vây. Hưng Đông về sau, thú triều dần dần rút đi, man thú nhóm về tới trong núi sâu bắt đầu một vòng mới ngủ say. Một trận chiến này, 12 chỗ bộ lạc chiến sĩ đều có khác biệt trình độ thương vong. Nhưng ở thần minh phù hộ phía dưới, bọn hắn đều giữ vững chính mình phòng tuyến cuối cùng. Bộ lạc chủ thể cùng nội bộ khu vực đều không có nhận nghiêm trọng phá hư chúng ta. Tháng sau, thắng. Chúng ta thắng. Thần minh phù hộ, chúng ta còn sống. Giờ phút này, tất cả bộ lạc đều tại đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. Bọn hắn chiến thắng man thú, thủ vệ gia viên, càng quan trọng hơn là, chỉ lần này một trận chiến, bọn hắn lại một lần nữa thấy tận mắt thần tích xuất hiện. Kia từng tạo vạch phá bầu trời ánh sáng hy vọng, không chỉ có chiếu sáng đêm tối, cũng đồng dạng chiếu sáng nội tâm của bọn hắn. Nhưng ngay tại sau khi chiến đấu kết thúc không lâu, Thánh giả đại nhân mệnh lệnh mới, liền cùng một nhóm mới cỡ nhỏ bia đá bị cùng nhau đưa đến các nơi bộ lạc man thú tai họa không yên tĩnh. Lập tức trợ giúp vùng biên cương chung quanh những bộ lạc khác. Bọn hắn đang đang chịu đựng cực khổ, cần các ngươi giải cứu. Minh Bạch, lập tức triệu tập nhân thủ. Giải cứu đồng bào của chúng ta. Được đến cái mệnh lệnh này về sau, 12 gia bộ rơi thủ lĩnh chính là lập tức lại lần nữa trọng chỉnh đội ngũ, mang lên Thánh giả đại nhân thần minh tín vật, bước lên cứu viện những bộ lạc khác đường sá. Những cái kia thần quan lần này thả ra hoán lực thể lượng thực sự có chút lớn, gặp hai họa không chỉ là vùng biên cương 12 gia bộ rơi. Chấn Dương thông qua phóng đại linh niệm cảm giác được, tại vùng biên cương bên ngoài khu vực cũng có man thú hoạt động dấu hiệu. Hắn lập tức ý thức được, đây là một lần khuyết tán tín ngưỡng, hoàn thành phá vòng tốt đẹp thời cơ. Thế là liền nhường cái này 12 gia bộ rơi, mang theo trong tay lực lượng tiến đến trợ giúp. Từ sau tục truyền về trong chiến báo, có thể nhìn thấy bọn hắn lần này hành động cứu viện vô cùng kịp thời. Thành công trợ giúp vùng biên cương đông, nam, bắc ba bên cạnh tổng cộng 8 nhà bộ lạc, đánh lui man thú tiến công, giữ vững bộ lạc kéo dài tiếp hỏa chủng. Việc này về sau, cái này 8 nhà bộ lạc lại từ những cứu binh này trong miệng, nghe nói Dương Nguyên Hồng trên thân hiện ra nhiều loại thần tích. Thế là đều sinh lòng ngưỡng tới, nhao nhao phái ra tu sĩ tiến về săn mồi bộ lạc tìm bái. Mà chờ những này tới chơi các tu sĩ trở về, liền lại là đem bọn hắn chứng kiến hết thấy, càng thêm sinh động như thật cho bộ lạc những người khác dạng thuật một phen. Thế là cũng không lâu lắm, những bộ lạc này liền dựa theo vị này thánh giả phân phó của đại nhân, đem gỡ nhỏ bia đá bày ra tại đồ đằng trước đó, cũng thành công triệu hoán đến chúc phúc chi lực. Thu hoạch được ban lần sau, cái này 8 nhà bộ lạc liền cũng lập tức thay đổi đồ đằng, tu xây ra mới tiến ngưỡng địa đá. Tin tức này rất nhanh tại phía Tây khu vực bên trong truyền ra, ngay cả không ít tiếp cận nội địa cỡ trung bộ lạc đều là đối với chuyện này có chỗ nghe thấy đương nhiên, đồng dạng tiếp vào tin tức này, còn có dáng Lâm Thần Điện đám kia thần quan nhóm bọn hắn dự vương thú triều. Cái này sao có thể? Chờ chút, chỗ kia địa khu vì sao chưa từng xuất hiện dịch bệnh cùng địa chấn? Tại sao có thể như vậy? Những cái kia tà lực đi nơi nào? Truyền luôn có nói, bọn hắn được đến thần minh chúc phúc, cái này. Nhìn xem Thủy Hạ thần sứ nhóm từ nội địa khu vực thu thập trở về tình báo, mấy vị thần quan một thời gian cũng là có chút không nghĩ ra. Chuyện này thực sự quá kỳ hoặc, rõ ràng là hẳn phải chết bố cục, bọn hắn là như thế nào có thể sống sót, còn có dư lực đi cứu viện những người khác đâu. Chẳng lẽ, bọn hắn thật được chúc phúc? Một tên thần quan có chút không xác định nói rằng. Nhưng ý nghĩ này lập tức bị một vị khác thần quan phủ định, tuyệt đối không thể. Vương đô đều chưa từng cử hành dáng lâm nghi thức, bọn hắn từ đâu tới đây đến chúc phúc? Chuyện này rất không thích hợp, rất có thể là dị đoan gây nên. Ta đề nghị phái ra phán quyết tiểu đội đi cẩn thận điều tra một phen. Ta đồng ý, chuyện này nhất định phải thật tốt tra cái tính tường. Thần quan nhóm rất nhanh đạt thành chung nhận thức, còn phái ra một đội tài quyết thần sứ xuất phát đi đến Tây bộ vùng biên cương. Tài quyết thần làm từ trong thần điện ưu tú nhất tuổi trẻ thần sứ tạo thành, bọn hắn chẳng những có thành kính tín ngưỡng, còn nắm giữ vết văn cảnh thực lực cường đại. Tại thần quan nhóm xem ra, phái bọn hắn đi điều tra việc này không có vấn đề gì. Nhưng mà, cái này mấy tên gia lệnh thần quan nhóm không biết là, cái này sẽ là bọn hắn tự phóng thích tà lực về sau, làm ra lại một sai lầm quyết sách. Cái này mấy tên tuổi trẻ tài quyết thần làm, từ hôm nay rời đi ngôi thần điện này về sau, chính là một đi không trở lại. Chương 42, Thần sứ Lật Lâm. Chương 42 Phần sứ Lạc Lâm. Sau 20 ngày, năm tên tài quyết thần sứ ra tới tiếp cận chỗ này Tây Bắc biên khu vực Ga Phu, cuối cùng là một tới, cái này không có phi chu ngồi, thật đúng là có chút mệt mỏi. Đúng vậy a, ta còn là lần đầu tiên phi hành dạng này dáng dấp khoảng cách. Không có cách nào, treo chống phi chu tượng thần bị những cái kia ghê tởm tiết thần giả phá hư, bây giờ còn tại chữa trị ở trong. Lạc Lâm đội trưởng, ta đề nghị dừng lại hơi chút chỉnh đốn lại tiến vào kia phiến địa khu điều tra. Cái này năm tên tài quyết thần làm nghiên kỷ nhìn xem đều chẳng qua 35 tuổi. Ba nam hai nữ đem huyết văn cảnh tương tự Thải Ngưng Nguyên tu sĩ lời nói, bọn hắn đều có thể coi là man tộc bên trong thiên tài tu sĩ. Nhất là tên này được xưng là đội trưởng nữ tính thần sứ, nàng xem ra chỉ có 20 tuổi ra mặt bộ dáng, là một đoàn người bên trong trẻ tuổi nhất một vị thần sứ. Nhưng đã có thể trở thành chi này phán quyết tiểu đội trưởng, đã nói lên cảnh giới của hắn nhất định là trong mấy người cao nhất một vị. Lạc Lâm nghe được tên này đồng đội đề nghị, hơi chút suy nghĩ sau nhẹ gật đầu tốt, đại gia hạ xuống chỉnh đốn một chút, quãng đường còn lại đổi thành đi bộ. Đi bộ? Đội trưởng, bay lên đi qua không phải càng nhanh sao? Đúng vậy a? Dùng phi hành phương thức, ngày mai liền có thể đến chỗ kia địa điểm chỉ định. Đối mặt hai tên đồng đội nghi hoặc, Lạc Lâm sau khi hạ xuống há miệng giải thích nói, bay trên trời cao có thể làm tầm mắt của người càng rộng lớn hơn, nhưng tương tự cũng biết kéo xa người cùng chân tướng khoảng cách. Chúng ta tới điều tra chỗ kia vùng biển cương, liền không thể chỉ chú ý kia một chỗ, mà là muốn đem bao quát chung quanh bộ lạc toàn bộ khu vực đều đặt vào điều tra phạm vi, chỉ có dạng này mới có thể có tới chân chính công chính khách quan kết quả. Lạc Lâm những lời này nhường hai người không cách nào phản bác, đồng thời cũng nói phục còn lại hai người. Bốn tên đồng đội đều đối ý nghĩ của nàng biểu thị đồng ý. Thế là tại hai canh giờ chỉnh đốn qua đi, bọn hắn liền bắt đầu đi bộ tiến về chỗ kia vùng biên cương, cùng âm thầm điều tra lấy dọc đường những bộ lạc khác. Trải qua một ngày đi đường cùng điều tra, bọn hắn rất nhanh phát hiện một cái kinh người sự thật. Cái kia chính là tầng dưới chốt bộ lạc man tộc Bạch tính sinh hoạt, dường như cũng không có thần điện nói tốt đẹp như vậy. Dọc đường mấy ra bộ rơi, tường cao đều có vẻ hơi rạn nứt, rất nhiều khuyết tổn đều chưa từng được chữa trị. Bộ lạc bên trong mọi người trên mặt cũng đều là tràn đầy mỏi mệt mỏi, chỉnh thể không khí cũng vô cùng ngột ngạt, nhìn không đến bất luận cái gì một chút sức sống. Lạc Lâm bọn người ngụy trang thành người lữ hành tiến vào bộ lạc, trải qua hiểu sau, được đến thống nhất đáp án. Cái kia chính là lâu dài kết sù tiến công, đã để rất nhiều bộ lạc đều thở không nổi, đồng thời bởi vì trưởng kỳ không chiếm được thần minh ban ân, chỉ tiêu mà không kiếm cục diện, càng làm cho bách tính sinh hoạt đã z vì tuyết lại lạnh vị dương, không chịu nổi gánh nặng. Bọn hắn ven đường nhìn thấy những này man tộc bộ lạc, phát triển đều đã lâm vào đình trệ, thậm chí có cái đường đều xuất hiện rút lui hiện tượng. Cảnh tượng như vậy, cùng bọn hắn bình thường mang theo tại vùng đồ, hoặc là tiến về xung quanh những cái kia cỡ lớn bộ lạc lúc nhìn thấy thế, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Chính mắt thấy những bộ lạc này sinh tồn hiện trạng sau, Phán quyết trong tiểu đội kia bốn tên tuổi trẻ thần sứ càng phát giác đội trưởng quyết sách tính chính xác lạc Lâm đội trưởng, ngươi là đúng, nếu chúng ta lấy phi hành phương thức tiến lên, căn bản không thể nào thấy được những này. Không có nghĩ tới những thứ này, biên giới bộ lạc tình cảnh gian nan như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là rất khó tin tưởng. Bọn hắn vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có đạt được chúc phúc đâu? Đối mặt đồng đội hoang mang, Lạc Lâm trở lại nhìn về phía vương đô cùng thần điện vị trí, nói rằng, thần quan các đại nhân nói, đây là bởi vì bọn hắn không đủ thành tính, bị thần minh bỏ, cho nên mới không cách nào được đến chúc phúc. Bốn người khác đang nghe sau so đều là nhíu mày. Nếu là lúc trước, bọn hắn có lẽ còn có thể tin tưởng dạng này lý do thoái thác. Nhưng hiện tại chính mình tự mình đi qua những bộ luật này, liền biết loại lý do này căn bản chân đứng không vững. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, có chút bộ lạc bên trong nghèo khổ gia đình, liền cơm đều nhanh không ăn nổi, nhưng vẫn là sẽ xuất ra chỉ có tích súc mua sắm tế bái thần minh cần có các loại khí cụ, khẩn cầu thần minh phù hộ. Làm được mức này, thế nào còn có thể nói bọn hắn không đủ thành tính đâu. Suy nghĩ đến đây, bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy một cố dị dạng cảm giác, trải qua thời gian dài thần điện quán thờ quan niệm tại thời khắc này xuất hiện lung lay. Trong chốc mắt, bốn người đều là cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, bọn hắn không thể tin được chính mình vậy mà lại đối thần quan nhóm dạy bảo sinh ra hoài nghi không cần cần trượng, thần quan nhóm ở lâu thần điện, phục vụ tại thần minh đại nhân, không hiểu rõ những này tần dưới chốt tình cảnh cũng rất bình thường. Đúng lúc này, Lạc Lâm tiếp tục trấn an nói, có lẽ là những cái kia không xứng chức thần sứ nhóm, không có như thật đem tình hình thực tế thông báo cho bọn hắn, cũng không phải là bọn hắn cố ý giấu giếm. Nghe được lời này, bốn người tâm cảnh cũng đều là vững vàng rất nhiều, có lẽ chính như đội trưởng lời nói, ở trong đó là có hiểu lầm gì đó. Nhưng giờ phút này bốn người đều là không có phát hiện, Lạc Lâm tại xoay người lúc, khóe miệng hiện ra một vệt như có như không ý cười. Thân là man tộc bên trong thiên tài đứng đầu, thiên phú của nàng cũng không chỉ tại trên việc tu luyện đối với thần minh tín ngưỡng, thậm chí toàn bộ man tộc tình cảnh suy nghĩ, từ nàng lần thứ nhất tiếp xúc đến quyển cổ kia tên là Thần Chi Thư man tộc thánh điển lúc, cũng đã bắt đầu sinh ra. Nàng trưởng thành tại được xưng là thần minh quang uy hạ xuống kỳ 20 năm đương niên, từ ngữ này tại thần điện cùng vương đô đều là bị cấm dùng. Cho nên có lẽ là trước đó, từ được đến chúc phúc, cũng bắt đầu lúc tu luyện bắt đầu, Lạc Lâm liền một mực yên lặng điều tra lấy cái này một sự kiện chấn động. Trần Quan nhóm trong mắt, nàng là thiên phú xuất chúng, lại thành kính cung kính điển hình. Tói nghe khó hiểu Man tộc bí pháp nàng một luyện thành thành, mấy trăm trang thần chi thư nàng đọc ngược như chạy. Không có bất kỳ người nào sẽ đi hoài nghi dạng này người trẻ tuổi sẽ đối với thần điện lý niệm lòng mang dị nghị. Nhưng trên thực tế, nắm giữ Man tộc bí pháp là vì tăng lên thực lực bản thân, vì nắm giữ cao hơn địa vị cùng quyền nói chuyện đem thần chi thư nhìn thấy thuộc năm lòng, là vì dựng nên thành kính tiến đồ hình tượng. Cũng từ đó đào móc xuất thần minh phía sau chân chính bí ẩn chỗ đại khái là từ 5 năm trước, cũng chính là những này vùng biên cương bộ lạc một lần cuối cùng được đến chúc phúc thời điểm. Lạc Lâm xác định một sự kiện Cái kia chính là bản này, thần chi thư căn bản cũng không phải là thần quan nhóm trong miệng như vậy, từ thần minh chú viết. Bản này cái gọi là Man tộc Thánh điện, nhưng thật ra là thần điện lúc đầu ba vị đại chủ giáo biên soạn, hầu thế lại trải qua không ngừng tô bổ, mới có hiện tại nàng nhìn thấy phiên bản. Mà bọn hắn biên soạn xuất thần chi thư mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì không ngừng hướng Man tộc Bắc tính quán Thâu Vương quyền chí thượng, thần điện vĩnh hằng cái gọi là chân lý. Minh bạch điểm này sau, thần điện tại Lạc Lâm trong mắt con sót lại một chút lọc kính cũng hoàn toàn bị đánh nát. Nàng bắt đầu tìm kiếm hạ xuống kỳ nguyên nhân, cũng ở trong quá trình này, biết được thần quan nhóm phóng thích tà ác chí lực, hạ xuống thai hỏa sự tình. Thần quan nhóm đối với loại chuyện này bà khống rất nghiêm, nàng cũng một mực không có cơ hội tham dự điều tra. Thế là nàng liền tiếp tục cố gắng tu luyện, tăng lên chính mình tại trong thần điện thực lực cùng địa vị, được đến thần quan nhóm tín nhiệm, cũng trở thành chi này phán quyết tiểu đội trưởng. Mà chính là như vậy thân phận, nhưng nàng có thể thu được lần này danh quý, có thể thoát ly thần điện, tự chủ điều tra tuyệt hảo cơ hội. Trước kia, bị hạ xuống thai hỏa địa khu, đều bị triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, cực ít có người có thể may mắn còn sống sót. Nhưng là lần này khác biệt, nơi đó bộ lạc chẳng những chặn lại trận này lại thay, nghe nói còn chiếm được thần minh chúc phúc. Tại một chỗ rời xa thần điện khu vực bên trong, được đến thần minh chúc phúc. Nếu như việc này là thật, vậy thì ấn chứng nàng cho tới nay phòng đoán. Lạc Lâm Dương mắt nhìn hướng chỗ kia vùng biên cương phương hướng, nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, lần này mình có lẽ thật đã tiếp cận đáp án. Chương 43, Thần yêu thế nhân. Chương 43, Thần yêu thế nhân. Làm Lạc Lâm một đoàn người tiếp tục đi tới, đi vào đồng dạng nhận tai họa liên lụy kia 8 nhà vùng biên cương bên ngoài bộ lạc lúc, lại là phát hiện một cái làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn tình huống. Những bộ lạc này rõ ràng trước đó không lâu mới trải qua man thú thay kiếp, nhưng vô luận là bộ lạc chỉnh thể không khí, vẫn là bộ lạc bên trong man tộc Bách Tính tinh tinh thần diện mạo, đều cùng bọn hắn trước đó đi qua những cái kia bộ lạc rất khác nhau. Những bộ lạc này đều tại tích cực tiến hành trùng kiến, mọi người trong mắt lấp lóe hào quang, trên mặt tràn đầy nụ cười, tản mắt ra xinh, cơ bừng bừng. Mà khi tiến vào một nhà bộ lạc sau, những này thần sứ nhóm còn ngạc nhiên phát hiện, những bộ lạc này Bách Tính không chỉ là nhìn có tinh thần, thân thể của bọn hắn khỏe mạnh tình trạng, cũng sa trội hơn trước đây những cái kia bộ lạc, không có chút nào bất kỳ ốm yếu thái độ. Xuất phát từ Hiếu Kỳ, bọn hắn tìm tới chỗ này bộ lạc thủ lĩnh, cũng quang minh thân phận của mình. Nhưng mà để bọn hắn cảm thấy có chút kỳ quặc chính là Tên này thủ lĩnh khi biết bọn hắn thần sứ thân phận sau, trong mắt đúng là hiện lên một phần vẻ kinh hoàng. Vẻ mặt như vậy biến hóa tự nhiên tránh không khỏi mấy người ánh mắt. Bọn hắn lập tức liên tưởng đến suất phát trước, thần quan các đại nhân đã từng ngâm lên một cái từ, "Dĩ Đoan". Bị định vị Dĩ Đoan, cái này tại Vương đô phía dưới nhưng là muốn bị sự cực hình trọng tội. Bất quá tên này thủ lĩnh tại ngắn ngủi bối rối sau, vẫn là rất nhanh bình phục lại cảm xúc. Hắn giống như là hạ cực lớn quyết tâm đồng dạng, ánh mắt kiên định nhìn xem Lạc Lâm bọn người, "Tôn kính thần sứ đại nhân, thỉnh cho phép ta hướng ngài kể ra chúng ta trải qua tất cả." Tên này thủ lĩnh bắt đầu giảng thuật một tháng trước trận kiêu man thú tai họa. Nghe thấy bọn hắn được đến chỗ kia vùng biên cương bộ lạc trợ giúp lúc, ngoại trừ Lạc Lâm bên ngoài, còn lại bốn người ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Lẽ ra chỗ kia vùng biên cương mới là gặp tai họa nghiêm trọng nhất khu vực, lần này man thú tai họa không có dấu hiệu nào dũng nhiên một phát, bọn hắn lại như thế nào chống lại xâm nhập, đồng thời còn có dư lực trợ giúp nơi khác. Lạc Lâm đối với cái này cũng là cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì khi nhìn đến những bộ lạc này vui vẻ phồn bình khí độ lúc, nàng liền đã xác định, những người này nhất định là được đến thần minh ban ơn. Lam giảng thuật tới chiến thắng man thú thời điểm, tên này thủ lĩnh sắc mặt đã có một chút đỏ lên. Bởi vì hắn biết lại tiếp tục nói đi xuống, liền nên dính đến việc này chân chính hoạch tâm chỗ. Cũng chính là bọn hắn tự tiện thay đổi lễ tế đồ đằng một chuyện. Hắn đương nhiên minh bạch, loại chuyện này là không bị thần điện chỗ cho phép, nhưng ở bộ lạc phát triển cuối cùng, cùng tộc nhân cực khổ phía dưới, hắn tại vẫn là làm ra quyết định này. Hắn cũng không hối hận làm như vậy, đồng thời cũng biết chuyện này muốn giấu giếm là khẳng định không đạt được. Cho nên tại hơi chút do dự sau, hắn vẫn là đem chuyện này dùng hết khả năng bình tĩnh phương thức nói ra. Tại một hồi ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hắn chính là cảm giác được bốn đạo tràn ngập địch ý cùng ánh mắt phẫn nộ rơi vào trên người mình. Bốn tên huyết văn cảnh tu sĩ mang tới cảm giác các bác Suýt nữa gọi tên này, bộ lạc thủ lĩnh tâm cảnh sụp đổ. Cũng may Lạc Lâm kịp thời đứng ra, các ngang bốn tên đồng đội đối với hắn tạo áp lực, này mới khiến hắn được đến cơ hội thở dốc đội trưởng. Hắn đây chính là một tên tài quyết thần làm mong muốn nói cái gì, cũng là bị Lạc Lâm đưa tay ngăn lại có thể mang bọn ta đi lễ tế quan trường, nhìn xem tòa kia bia đá sao. Lạc Lâm bình thản nghe âm đàm thoại, để tên này thủ lĩnh nội tâm bình phục không ít, hắn đáp ứng lập tức xuống tới, cùng đem năm người dẫn tới lễ tế quan trường. Mới gặp tòa này bia đá lúc, còn lại bốn người đều là không có nhìn ra nó có cái gì đặc biệt, liên quan tới phía trên cổ quái văn tự, bọn hắn cũng là không hiểu ý nghĩa. Bất quá đối với đã hiểu rõ tất cả phiên bản thần chi thư Lạc Lâm mà nói, hai chữ này mặc dù có chút hình thái bên trên biến hóa, lại còn có thể phiên dịch đi ra thần. Quân. Nang Thi Thảo đọc lấy đi lên trước, đem bàn tay của mình đặt tại trên tấm bia đá, cũng đã vận hành lên tự thân tu tập cảm giác bí pháp. Theo bí pháp phản hồi mà đến tin tức từng đạo truyền vào Lạc Lâm náo hải, trong mắt của nàng cũng bắt đầu dần dần hiện ra ngạc nhiên thần thái. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, tại tòa này trong tấm bia đá tồn tại một loại lực lượng thần bí. Cỗ này lực lượng thần bí, bất luận là cường độ vẫn là tinh thuần trình độ, đều muốn viễn siêu nàng trước đây cảm giác qua tất cả tín ngưỡng lực, hoàn toàn là tầng thứ cao hơn tồn tại. Duy nhất có thể miễn cưỡng cùng nó so sánh, cũng chỉ có tại mỗi lần thần điện cử hành giáng lâm nghi thức lúc, thần minh hạ xuống chúc phúc thời điểm, bộc lộ mà ra một chút thần lực tản luân sẽ không sai, cỗ lực lượng này chính là thần minh lực lượng không nghi ngờ gì. Lạc Lâm trong mắt lóe lên quả màng, sau đó quay người đối bốn tên đồng đội nói, vị thủ lĩnh này không có nói sai, bọn hắn cũng không phải là dị đoan, ta vừa rồi đã dùng thần điện bí pháp cảm giác qua, toàn này trong tấm bia đá ẩn chứa thần minh lực lượng tản luân. Bọn hắn xác thực được đến thần minh chúc phúc. Cái gì? Bốn tên đồng đội đều lạ giận mình, đây mắt không thể tin được thần thái như là, Lạc Lâm đội trưởng, thần điện đều chưa từng cử hành dáng lâm nghi thức, nơi này làm sao có thể được đến thần minh chúc phúc đâu? Một người hỏi nghi ngờ trong lòng. Dạng này nghi hoặc cũng tương tự như ba người khác cảm thấy không hiểu, bởi vì việc này thực sự có chút để cho người ta khó mà tin được, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Lạc Lâm nghe vậy cười cười, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại bốn người, tại sao không thể chứ? Các ngươi còn nhớ rõ, thần chi thư cái cuối cùng chương tiết câu đầu tiên sáng thế chân ngôn là cái gì không? Bốn người sau khi nghe xong đều lạ sững sờ, sau đó bắt đầu ở trong đầu cẩn thận nhớ lại. Bọn hắn cũng không phải là lầm, mặc dù đều nhìn qua thần chi thư. Nhưng này mấy trăm trang nội dung, mong muốn toàn bộ nhớ kỹ độ khó còn là rất lớn. Một phen hồi tưởng qua đi, bốn người đem câu này sáng thế chân luôn chấp vá đi ra thần yêu thế nhân, cho nên hạ xuống tử bị cùng che chở, dẫn đầu mọi người thoát ly cực khổ. Nghiệm xong câu nói này sau, bốn người bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dường như có độ vật gì tại dục dịch, có một loại sắp đột phá gông xiềng cảm giác chúng ta cùng nhau đi tới, ven đường bộ lạc ngay tại kinh nghiệm cực khổ, các ngươi đều là tận mắt nhìn thấy. Lạc Lâm nói tiếp, rất rõ ràng, loại hiện tượng này không phải lệ riêng, mà là tất cả tầm dưới chốt bộ lạc chân thực khắc họa. Chúng ta có thể trông thấy phần này cực khổ, kia yêu thế nhân thần minh tự nhiên cũng biết nhìn thấy. Hiện tại nơi này bộ lạc được đến ban ân, không phải là thần minh giải cứu thế nhân, chứng minh tốt nhất sao? Xin các ngươi nghĩ rõ ràng, các ngươi thờ phụng, đến tột cùng là vị đại thần minh, vẫn là trong thần điện những cái kia rối trá giáo điều. Chẳng lẽ không có thần điện tồn tại, thần minh liền sẽ đối thế gian cực khổ làm như không thấy sao? Đem cái này chuẩn bị thật lâu liên tiếp lý do thoái thác ném ra ngoài. Nhìn thấy bốn tên đồng đội trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt, Lạc Lâm biết hỏa hầu đã đủ. Nàng lập tức chậm rãi vận động lực lượng trong cơ thể, dựng lên thân hình, đối bọn hắn nói rằng, "Ta với các ngươi như thế, trong lòng cũng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, vậy liền để chúng ta tiến về đây hết thảy khởi nguyên, đi săn mồi bộ lạc nhìn một chút vị kia trong truyền thuyết thánh gia đại nhân a." Chương 44: Ngồi xuống tâm sự. Chương 44: Ngồi xuống tâm sự rốt cuộc đã đến sao? Năm người đều là huyết văn cảnh. Tại Lạc Lâm bọn người tiến vào vùng biên cương khu vực thời điểm, liền đã bị Trần Dương linh niệm cảm giác tới. Bọn hắn phương hướng rõ ràng, chính là chạy theo săn mồi bộ lạc tới. Trần Dương đã sớm dự đoán tới man tộc cao tầng sẽ phái người xuống tới. Bởi vì trận này tai họa chính là bọn hắn một tay thuốc đẩy sinh ra, mục đích đúng là vì hủy diệt cả tòa vùng biên cương. Hiện nay vùng biên cương bình yên vô sự, bọn hắn tự nhiên sẽ trong lòng sinh nghi, phái ra càng cao hơn một cấp thủ hạ đến đây xem xét tình huống đối với cái này, Trần Dương cũng sớm đã chuẩn bị rất nhiều phương pháp ứng đối a. Còn có một cái, ngay tại hắn dự định truyền niệm Dương Nguyên Hồng lúc, lại có một đạo khí tức tiến vào hắn linh nghiệm bên trong, đạo này khí tức so phía trước năm đạo còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, hẳn là trong truyền thuyết độ đẳng hóa thân cảnh giới man tộc tu sĩ, tương đương với tu sĩ bên trong thông linh cảnh giới. Cái này một trước một sau hành động, Trần Dương rất nhanh liền minh bạch, phía trước năm người này hẳn là chưa từng phát giác được tên này cao thủ tồn tại. Hắn mục đích của chuyến này, có lẽ là trong bóng tối là năm người hộ đạo, cũng có thể là là tại đối bọn hắn hành động tiến hành giám thị. Trần Dương nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh, trước trông thấy ở bề ngoài năm người này lại nói, hắn lại lần nữa bóc ra một cái tiên đoán phiến đá, ở phía trên khắc họa lấy năm đạo bóng người, sau đó hơi chút suy nghĩ, lại tại năm người sau lưng thêm vào một đạo nhàn nhạt vết cắt. Sau đó liền nhường Dương Nguyên Hồng đem phiến đá giao cho Nạp Nhĩ Lan, cái sau lập tức bắt đầu chuẩn bị Trở Lạc Lâm năm người đi vào săn mồi bộ lạc bên ngoài, hạ xuống thân hình thời điểm, liền thấy Nạp Nhĩ Lan cùng A Minh cổ chờ một đám săn mồi bộ lạc man tộc tu sĩ, đã đứng tại cửa ra vào chuẩn bị nên đón bọn hắn hoan nghênh các vị tôn quý thần sứ đến, Thánh giả đại nhân đã tại bộ lạc bên trong xin đợi đã lâu. Nạp Nhĩ Lan tiến lên, dẫn đầu đám người thi lễ sau, đem kia phần tiền đoàn phiến đá đưa lên. Khi thấy phiến đá bên trên ngộ đạo vỏ người lúc, bốn tên tuổi trẻ thần sứ trong mắt xuất hiện vẻ chấn kinh. Người này chẳng những biết bọn hắn muốn tới, hơn nữa liền nhân số đều rõ rõ ràng ràng cái này. Thật bất khả tư nghị. Chớ không phải có người mật báo sao? Làm sao có thể Chúng ta từ chỗ kia bộ lạc bay thẳng tới, bọn hắn làm sao có thể so với chúng ta có nhanh. Một hồi trò chuyện qua đi, bốn người vẫn là nhìn về phía đội trưởng Lạc Lâm. Lạc Lâm ánh mắt cũng không quá nhiều tại phiến đá năm nhân ảnh bên trên dừng lại, mà là bị tia phía sau một đạo vết cắt hấp dẫn. Cái này nhìn như vô tình một đạo vết cắt, nhưng nàng Lâm vào một hồi suy nghĩ. Trực giác nói cho nàng, khả năng này là đối phương đang hướng về mình truyền đạt cái nào đó tin tức. Mấy hơi về sau, Lạc Lâm trong mắt hiện ra minh lộ chi sắc có người đi theo, ta vậy mà đều chưa từng có bất kỳ phát giác. Thật sự là nguy hiểm, không nghĩ tới đã lâu như vậy. Đám kia lão gia hỏa vẫn là không có hoàn toàn tiến nhiệt ta. Lạc Lâm biết có người đi theo nhóm người mình sau, chính là lập tức mở rộng bước chân tiến vào bộ lạc. Tại trong tòa tháp, bọn hắn gặp được theo như đồn đại vị kia thánh giả đại nhân, một cái nhìn xem 12, 13 tuổi dị nhân hài đồng. Dạng này diện mạo thế nhưng là hoàn toàn ra khỏi năm người dự liệu, ngay cả Lạc Lâm đều cảm thấy có mấy phần ngoài ý muốn. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, vị này thánh giả đại nhân hẳn là một vị đức cao vọng trọng man tộc lão giả hình tượng. Kết quả đối phương không chỉ có không phải lão giả, thậm chí liền man tộc người đều không phải ta biết các ngươi vì sao mà đến, ngồi xuống chậm chậm nói chuyện đi. Dương Nguyên Hồng đưa tay ra hiệu, năm người sau khi ngồi xuống, nạp Nhị Lan bọn người liền từ trong phòng lui ra ngoài. Chờ cửa phòng quan bên sau, Lạc Lâm chính là trực tiếp làm đối Dương Nguyên Hồng nói, người kia là đang giám thị hành tung của chúng ta, hắn là thân điện Netflix, không đáng tín nhiệm, tuyệt đối không thể thả hắn trở về. Câu này không đầu không đuôi lời nói, nhưng còn lại bốn tên tuổi trẻ thần sứ đều là có chút chần v้าง. Nhưng Dương Nguyên Hồng cùng Trần Dương tự nhiên minh bạch Lạc Lâm đang nói cái gì, nàng đây là đã hiểu tiền đoán phiến đá bên trên ẩn dấu tin tức, chỉ là bọn hắn đều không nghĩ tới, chi này được phái tới điều tra việc này tiểu đội người lãnh đạo, vậy mà cùng Kiương Man tộc cao tầng không phải một lòng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nàng cái này dường như vẫn là dưỡng nuôi đã lâu, đã sớm chuẩn bị. Như thế cái niềm vui ngoài ý muốn, Dương Nguyên Hồng vốn cho là mình còn muốn phí một phen tâm tư cùng mệ lưỡi, hiện tại xem ra đây đều là không cần. Ngay tại lúc đó, San Mô bộ lạc chi không, một đạo ẩn vào giữa tầng mây thân hình lặng yên hiện hiện. Hắn giờ phút này cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái này cỡ nhỏ bộ lạc, lại là vô luận như thế nào đều không thể dò xét cảm giác được trong đó bất kỳ tin tức gì. Chính mình thế nhưng là hóa thân cảnh cường giả, có thể đem cảm giác của mình hoàn toàn che đậy bên ngoài, vậy cái này tòa nhìn như không đáng chú ý bộ lạc bên trong Không chừng thật là có vật cổ quái tồn tại. Liên tưởng đến lúc trước chỗ kia bộ lạc nghe được lời nói, tên này man tộc cường giả có mấy phần dự cảm không tốt thật là nghĩ không ra, Lạc Lâm đứa nhỏ này vậy mà lại đối thần điện có mang hai lòng, vẫn là tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ, về trước đi đem việc này báo cáo thần quan nhóm lại nói. Tên này man tộc cường giả đã coi như là khá là cẩn thận, cho dù biết rõ dị đoan khả năng liền dấu ở săn mưu bộ lạc bên trong, hắn cũng không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm, một đạo pháp quang đột nhiên từ phía dưới săn mưu bộ lạc bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn phóng tới không tốt. Người này lập tức cả kinh thất sắc, bối rối ở giữa vội vàng thi triển hộ thân chi pháp. Nhưng thay vào đó đạo pháp ánh sáng uy lực quá lớn, tốc độ quá nhanh, xa không phải có khả năng ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu vai của hắn chính là bị pháp quang xối thủng. Mà tại đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, tại cái này đạo thứ nhất pháp quang về sau, lại là có liên tục năm đạo đồng thời bay vụt mà đến đáng chết. Đây là thứ quỷ gì? Dà sức ngăn cản hạ, người này cản lại trong đó 2 đạo pháp quang, nhưng vẫn là bị còn lại 3 đạo đánh trúng. Cái này ba đạo xạ tuyến thuật pháp phân biệt trúng đích ngực của hắn, bụng cùng chỗ sau lưng cột cốt, khiến cho hắn trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Khí huyết nhanh chóng sói mòn, nhường hắn bất lực chống đỡ thêm phi hành, tên này mang tộc tu sĩ vội vàng từ trên không trung hạ xuống. Sau khi rơi xuống đất, trong lòng của hắn hoàng sợ cảm xúc đã là khó mà ức chế. Thân làm hóa thân cảnh cường giả, hắn đại xuất phát trước chưa hề nghĩ tới, tại loại này chim không thèm bị xa xôi vùng biên cương, sẽ có những người có thể ý đến mình. Xiêu xiêu xiêu, đúng lúc này, tiếng như là đòi mạng bình thường pháp thuật tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Lập tức nhường hắn dọa đến dựng tóc gáy, hoảng hốt tránh né. Choàng. A. Lần này bốn đạo tia sáng thuật pháp phân biệt đánh trúng vào tứ chi của hắn để tên này man tộc tu sĩ liền cơ bản năng lực hành động cũng đánh mất. Lần này hắn nhưng là thật hoảng hồn, bởi vì như thế thương thế nghiêm trọng ngay tại dẫn đến hắn sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua đồng thời mình bây giờ trạng thái, đừng nói là tu sĩ khác, chính là tùy tiện đến chỉ bình thường dã thú, đều có thể đem chính mình giết chết. Mà cũng không lâu lắm, hắn chính là nhìn thấy chân trời có một đạo hồng mang quấn quanh thân ảnh, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới. Cái này hồng mang hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là tài quyết thần làm tu luyện bí pháp đắc chết, chỉ có thể bỏ qua cố thân thể này. Man tộc tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ giống nhau. Tôi hóa thân cảnh giới sau, liền sẽ sinh ra một loại cùng nguyên thần tương tự năng lực. Mỗi một vị sắp chết hóa thân cảnh màn tộc tu sĩ, đều có thể thi triển một môn tên là trả lại pháp lệnh bí thuật, nhường hồn phách của mình trở lại thân điện, cũng tại thu mạch được mới nhục thể sau lại độ phục sinh. Biết đối phương là kẻ đến không thiện, dưới mắt tên này màn tộc tu sĩ chính là lấy tinh thần lực thúc dục phần này bí thuật. Mà hắn không biết là, cách làm như vậy vừa vận chính giữa một vị nào đó tạng đa thần quân ý muốn tới đều tới, sao không ngồi xuống tâm sự đâu. Chân Dương tâm niệm vừa động, chính là phóng thích thần lực một tay lấy kia mong muốn chạy trốn tu sĩ hồn phách nhất trụ. Sau đó nhẹ nhàng hướng về sau kéo một cái liền đem nó một lần nữa nhét trở về cỗ kia trọng thương trong thân thể. Chương 45. Ta nghe được cũng không phải là chỉ dẫn. Chương 45. Ta nghe được cũng không phải là chỉ dẫn cái gì? Cái này sao có thể? Man tộc tu sĩ trong lòng hoảng hốt, hắn rõ ràng thi triển bí thuật, hồn phách vốn nên trở về thần điện mới là, làm sao lại lại về tới cỗ thân thể này bên trong sẽ không? Đây chính là thần quan nhóm truyền thụ cho thuật pháp, làm sao lại mất đi hiệu lực? Hắn sau đó điên cuồng thôi động bí thuật, nhưng vô luận như thế nào cố gắng, hồn phách của hắn đều giống như bị khóa chết tại cỗ thân thể này bên trong, động đậy không được mấy may. Cách đắt đúng lúc này, Thân cuốn phán quyết hồng mang Lạc Lâm cũng xuống đến trước người hắn Mộ Xạ Tổ trưởng lão, đã lâu không gặp, thánh giả đại nhân muốn xin ngươi trở về tâm sự. Nhìn thấy vị này tuổi trẻ thần sứ, Mộ Xạ Tổ trong mắt bản năng hiện ra hoán giận chi sắc, theo bản năng liền muốn xuất khẩu mắng chửi nàng sợ tác sở vi. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình thực lực hôm nay đã kém xa đối phương, liền lại đem những cái kia lời ra đến khóe miệng cho mạnh mẽ nuốt trở vào. Trên mặt bộ kia vẻ giận dữ, cũng lập tức biến thành một bộ quan tâm lo lắng bộ dáng Lạc Lâm, ngươi là tuổi trẻ thần sứ bên trong ưu tú nhất một cái, ta nhưng là nhìn lấy ngươi một đường trưởng thành. Các ngươi ở trên một chỗ bộ lạc tình huống, Ta cũng biết, cũng không thể tin vào những lời dân đen hồ ngôn loạn ngữ, bọn hắn trong miệng người kia, rõ ràng chính là dị đoan a. Nơi nào có cái gì thánh dạ, ngươi chẳng lẽ quên thần quan các đại nhân nói ngươi dạy bảo sao? Mau mau tỉnh ngộ a, chúng ta cùng một chỗ trở lại thân điện, đừng lại chịu kia dị đoan mê hoặc. Mộ Xạ Tổ tự biết bây giờ thực lực không đủ, liền chuyển biến sách lược, bắt đầu lấy lý hiểu lấy tình động, hy vọng có thể dùng ngôn ngôn thuyết phục Lạc Lâm. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào lưới nở hoa sen, Lạc Lâm vẻ mặt như thủy chung là bình tĩnh như vậy, không hề lay động Mộ Xạ Tổ trưởng lão, trong mắt của ta, chịu mê hoặc người, là ngươi mới đúng. Lạc Lâm không nhanh không chậm nói rằng, nhiều lời vô ích, chờ ngươi nhìn thấy Thánh Giả đại nhân, liền sẽ rõ ràng tất cả. Dứt lời, Lạc Lâm cũng không còn cho Mộ Xạ Tổ hãm miệng cơ hội, đưa tay chính là gọi ra một đạo màu đỏ tím pháp quang, đem hắn bao khỏa trong đó, mang đến săn mâu bộ lạc. Lam Mộ Xạ Tổ tiến vào tháp lâu, nhìn thấy ngồi tại thủ tọa bên trên Dương Nguyên hùng lúc. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị hắn tướng mạo làm chấn kinh dị đoan. Hắn tuyệt đối là dị đoan. Mộ Xạ Tổ mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Dương Nguyên hùng, trong lòng tràn đầy oán giận chi ý còn lại bốn tên tuổi trẻ thần sứ, có chút thật thà nhìn xem vị này ngày xưa thần điện trưởng lão. Mấy ngày nay trải qua chuyện, đối bọn hắn nhận biết xung kích thực sự quá lớn. Nhất là tại gặp được vị này Thánh giả đại nhân về sau, đã để bọn hắn đối diện quá khứ hết thảy đều bắt đầu sinh ra hoài nghi của ta. Bởi vì thương thế thực sự quá nặng, mổ xạ tổ áp chế không nổi đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tự giác đã không có đường sống, chính là đầy mắt phẫn hận nhìn về phía chỗ ngồi Dương Nguyên Hồng, chửi bới nói: "Ngươi, ngươi cái này tà ác dị đoan, vậy mà dám can đảm nhúng chạm thần minh lãnh địa. Hôm nay ngươi giết ta cũng vô dụng, thần quan cùng đám giáo chủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chỉ có một con đường chết." Nghe hắn chửi rủa, Dương Nguyên Hồng không những không buồn ngược lại lộ ra một bộ nhu hòa ý cười. Hắn không từng làm nhiều cái lại cùng giải thích, chỉ có chút đưa tay, hướng về Mộ Xạ Tổ tung xuống một mảnh ngắm áp lực quang. Mộ Xạ Tổ còn tưởng rằng đây là đối phương muốn giết chết chính mình pháp thuật, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm nhận được một cố dị dạng cảm giác. Phần này cảm giác khác thường nhường hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát giác, chính mình cái này một thân hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ thương thế, đang lấy tốc độ cực nhanh hấp lại. Thậm chí liền phía sau kia đứt gãy xương cốt, cũng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng lên. Hắn thực sự không thể tin được, trước mặt cái này dị đoàn người, vậy mà ngay tại trị liệu thương thế của mình, hơn nữa cường đại như vậy tới gần như không hợp tối thượng chữa trị chi lực, đã là có thể có thể so với thần minh hạ xuống chúc phúc. Giờ phút này, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu lạc lâm tự nhủ chờ ngươi nhìn thấy thánh giả đại nhân, liền sẽ rõ ràng tất cả. Làm phần này có thể so với thần tích chữa trị chúc phúc, thật sự rõ ràng dáng lâm tới trên người mình thời điểm, Mộ Sạ Tổ chỉ cảm thấy trong đầu kêu veo veo. Nhiều năm qua khai sáng tiến ngưỡng tháp cao xuất hiện lung lay, hắn bắt đầu ý thức được, trước mắt cái này dị nhân tướng mạo đứa nhỏ Có lẽ cũng không phải là thần quan nhóm trong miệng chỗ Sương Dị Đoàn. Lần này quá trình trị chỉ liệu, nhưng dây xem tuổi trẻ thần sứ cũng là rất là rung động. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, ngày thường chỉ có tại giáng lâm nghi thức bên trong mới có thể may mắn nhìn thấy thần minh chúc phúc, vậy mà liền dạng này xuất hiện ở trước mặt mình. Lạc Lâm tại thấy cảnh này sau, trong mắt vẻ mặt chính là càng thêm kiên định, nàng tin tưởng mình lần này đoán đoán là phi thường chính xác. Chân chính thần minh hóa thân, bây giờ liền trước mặt mình. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, mọi sạ tổ thương thế bị hoàn toàn chữa trị, hắn thân sắp phược tạm đứng lên. Thấp mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn có chút luống cuống ta biết trong lòng các ngươi tràn đầy nghi vấn, nhưng là đừng lo lắng, ta đều sẽ vì các ngươi giải đáp. Dương Minh Hồng nhìn về phía đám người nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Lạc Lâm trước hết nhất ngồi xuống khoảng cách gần hắn nhất vị trí, còn lại bốn tên tuổi trẻ thần sứ theo sát phía sau, Mộ Xạ tổ tại hơi chút xoắn xuýt sau, cũng là ngồi xuống thánh. Thánh giả đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cho tới nay sùng bái thần minh tín ngưỡng là sai lầm sao? Một tên tuổi trẻ thần sứ thanh âm khẽ run nói. Vấn đề này đồng dạng cũng là ba người khác, còn có trưởng lão Mộ Xạ tổ quan tâm nhất. Nếu bọn họ phần này tín ngưỡng thật sự là sai lầm, vậy thì đồng nghĩa với phủ định bọn hắn trước đây hết thẻ tất cả đối với vấn đề như vậy. Dương Nguyên Hồng tại những ngày này trong nhập định sớm đã có chuẩn bị. Chỉ thấy hắn nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói, "Dĩ nhiên không phải, tín ngưỡng của các ngươi không có sai, thần minh cũng xác thực tồn tại. Không phải, ta cũng sẽ không nhận chỉ dẫn, từ đó lại tới đây." Nghe được cái này trả lời chắc chắn, trong lòng mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó một cái khác nghi hoặc liền xông lên đầu, đã phần này tín ngưỡng không sai, kia thần minh quang huy là vì nguyên nhân gì, đi vào hạ xuống kỳ đâu? Có chuyện Vì để tránh cho tạo thành cùng hoàng, ta một mực chưa từng cùng này nạp nhĩ Lan bọn người nói lên, chính là vì chờ đợi đến của các ngươi. Các ngươi đến từ thần điện, tiếp xúc qua chân chính thần minh chi bí, cho nên ta muốn nói cho các ngươi một cái cho tướng. Ta đúng là nhận lấy tác động mới lại tới đây, nhưng này phần tác động lại không phải là thần minh chỉ dẫn. Lời này vừa nói ra, liền để cho tất cả mọi người ở đây lại lần nữa ngây hốc lên. Rõ ràng vị này thánh giả đại nhân vừa rồi còn ngay trước mặt mọi người hạ xuống thần tích, vì sao hiện tại còn nói chính mình không có đạt được thần minh chỉ dẫn đâu? Ở phía dưới mấy người ánh mắt khó hiểu bên trong, Dương Nguyên Hồng lại lần nữa chậm rãi mở miệng, ta nghe được cũng không phải là thần minh chỉ dẫn, mà là thần minh kêu cứu. Chương 46: Cướp đoạt man tộc chi địa Mưu Đồ. Chương 46: Cướp đoạt man tộc chi địa Mưu Đồ. Liên quan tới cướp đoạt man tộc chi địa Mưu Đồ, kỳ thật chủ đạo người cũng không phải là Trần Dương, mà là bây giờ đóng vai Thánh Giả đại nhân Dương Nguyên Hồng. Tiểu tử này không hổ là được Dương Linh Thanh chân truyền Dương gia hậu duệ, tại Mưu Đồ tính toán cái này, một khối bản sự, trình độ có thể so sánh Trần Dương lợi hại hơn nhiều. Trần Dương vừa mới bắt đầu chỉ là để mắt tới vùng này địa khu phong phú tín ngưỡng, mà dạ tâm của hắn thì phải càng lớn. Xem như Dương gia tự lập đại nghiệp đảm đương người, tại đi vào Man tộc chi địa sau đó không lâu, hắn chính là nhạy cảm phát rất được, nơi này vô cùng thích hợp xem như Dương gia độc lập về sau đặt chân chi địa địa vực bao la, có có thể so với chân ý tu sĩ cao thủ tọa trấn, ngoại lai thế lực còn khó có thể đi vào, dùng để an cư lạc nghiệp, phát triển thế lực quả thực không có gì thích hợp bằng. Thế là tại chăm chú lưu đồ một phen sau, hắn đem một phần hoàn chỉnh kế sách hiến tặng cho nhà mình tiên tôn, mong muốn đạt thành ngưỡng Dương gia di truyền đến đây cái này một mục tiêu, đầu tiên muốn từ hai cái phương diện vào tay. Một cái là man tộc nhóm coi trọng nhất thần minh tín ngưỡng câu chuyện, một cái khác chính là muốn đánh vỡ đều xem trọng xây hiện hữu man tộc chi phối hệ thống. Cái này chuyện thứ nhất, có nhà mình tiên tôn vô thượng thần thông tại, độ khó cũng không lớn. Nhưng chuyện thứ hai này, chính là một cái sức cứng. Tam đại vương thất cùng thần điện tại man tộc chi địa kinh doanh trăm năm, lực ảnh hưởng thâm căn cố đế, như muốn dung chuyển địa vị, thậm chí như muốn lật đổ, độ khó có thể nói tương đối chi lớn. Bởi vì man tộc chi địa toàn dân tín ngưỡng tính hạt thụ, mong muốn cưỡng ép rựượi vào vũ lực tới làm tới điểm này cũng không nhận thức, thậm chí còn có thể hoàn toàn ngược lại, kích thích toàn bộ man tộc phản kháng. Cho nên Dương Nguyên Hồng tại trại qua nghị sâu tính kỵ về sau, hiểu được trong đó bản chất, chỉ có điều động lên toàn bộ man tộc từ đôi đến đầu biến đổi, từ căn nguyên vào tay, mới có thể đem phần này có từ lâu chi phối hệ thống đánh vỡ. Nếu như nói Vương Tất cùng thần điện chi phối, còn tại đã từng thời đỉnh cao, như vậy muốn làm tới điểm này thật đúng là rất không có khả năng. Nhưng bây giờ, lại là rất tiện cho độn phải thần minh quang huy hạ xuống kỳ man tộc cao tầng siêu cao thuế nặng, không để ý tầng dưới chót bộ lạc chết sống, bình thường man tộc nhân dân sinh hoạt khốn khổ, gian nan sống qua ngày. Cho dù không có hắn vị này thánh giả đại nhân xuất hiện, kia man tộc xuất hiện náo động cũng là chuyện sớm hay muộn chỉ có điều kết cục như vậy, hơn phân nửa chính là bị một lần nữa trấn áp. Dù sao Vương thất cùng Thần Điện vẫn là nắm giữ lấy man tộc bên trong tuyệt đối lực lượng cùng quyền nói chuyện. Nhưng nếu là lúc này, xuất hiện một cái so thần điện càng thêm quyền uy thần minh hóa thân, vậy chuyện này có thể liền không nói được rồi. Thần Điện sợ dĩ có thể bảo trì tuyệt đối quyền lên tiếng, là bởi vì bọn hắn cho tới nay đều lấy thần minh người mang tin tức, thần minh người phát ngôn tự cho mình là, cho nên mới quyền cao chức trọng. Rất hiển nhiên, thân phận như vậy, cùng một vị chân chính thần minh hóa thân so sánh, vẫn là hơi thua một bậc đồng thời, vị này thần minh hóa thân còn không phải giang hồ phế tử mà là chân chính có thể là man tộc Bạch Tính mang đến thần minh chúc phúc, đem bọn hắn từ trong khổ nạn giải cứu ra đại thái người. Thế là Dương Nguyên Hồng liền cùng nhà mình Tiên Tôn cùng một chỗ, tỉ mỉ bệnh một cái hoàn mỹ cố sự, dùng cho đối ngoại tuyên truyền đây chính là dưới mắt bộ lạc trong toà tháp, Dương Nguyên Hồng ngay tại trò đám người giảng thuật cố sự thần điện lấy phụng dưỡng thần minh làm lý do, phong tỏa phổ thông Bạch Tính tiếp xúc thần minh cơ hội, cũng đem tuyệt đại đa số chúc phúc chiếm thành của mình. Mỗi lần giáng lâm nghi thức, bất luận lớn nhỏ bộ lạc, đều cần dâng lên tế phẩm, mới có thể sẽ có được thần minh ban ơn. Nhưng thần điện cùng nó phía sau vương tất quý tộc, lại là không cần có bất kỳ nỗ lực, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Dương Nguyên Hồng chỗ đề cập loại tình huống này, thân làm thần điện thần sứ cùng trưởng lão, ở đây mấy người tự nhiên đều là rõ ràng. Nhất là Mộ Sato, xem như thần điện trung tầng người quản lý, hắn nhìn qua quá nhiều thần điện nghiền ép bóc lột tầng dưới cho chuyện. Nhưng bởi vì tự thân lập trường, cùng cho tới nay bị quán thâu lý niệm, nhường hắn cảm thấy đây đều là bình thường chuyện. Bởi vì cho tới nay đều là như thế, từ xưa đến nay, man tộc đều là lấy phương thức như vậy kéo dài. Dương Nguyên Hồng đảo qua đám người một cái, nói tiếp, bọn hắn tham lam không chỉ có khiến cho thần minh tiến ngưỡng căn cơ đã xảy ra lung lay, còn cho thần minh đưa tới khó có thể tưởng tượng hai hách. Phần này kinh khủng thai hách chi lực, nhưng thần minh bản thân nhận lấy nghiêm trọng xâm nhiễm, khiến thần lực cảm động, đây chính là thần minh quang huy tiến vào hạ xuống kỳ căn môn chỗ. Nói, Dương Nguyên Hồng mở bàn tay, lòng bàn tay dâng lên một đạo khiết bạch vô hà thần lực hỏa diễm. Nhìn thấy cái này đoàn hỏa diễm trong náy mắt, phía dưới trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ sùng kính. Bọn hắn có thể cảm giác được phần này vật này bên trong tồn tại như thế nào cao thượng lực lượng. Không hề nghi ngờ, ngoại trừ thần minh bên ngoài, không có khả năng lại có cái khắc tồn tại có thể ban cho phàm nhân loại lực lượng này, đây là thần minh tặng cho ta hỏa chủng, cũng là ta có thể thi triển rất nhiều thần tích lực lượng ngồi xuống. Lời nói đến đây, Dương Nguyên Hồng trong mắt hiện ra một chút vẻ lo lắng, nhưng phần này lực lượng, cùng cái này toàn bộ đại địa ngay tại gặp cực khổ so sánh, vẫn là quá mức nhỏ bé, mong muốn lật đổ phía sau chân chính kẻ làm ác, thần điện cùng vương thất hai cái này quái vật khổng lồ, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Tại trước khi tới đây, ta từng vô số lần hoài nghi, chính mình một thân một mình, đến tụt cùng có thể hay không hoàn thành giải cứu toàn thể nhân dân trách nhiệm. Nhưng ở lại tới đây về sau, ta tại những bộ luật này Tại những này bình thường nhất người tầm thường dân trên thân, thấy được hy vọng. Rất lợi lúc, Dương Nguyên Hồng vung tay lên, vậy ra một đạo pháp quang bao phủ đám người. Sau một khắc, Lạc Lâm đám người ý thức liền bị một tầng sương mù giống như thần quang bao trùm. Tại phần này thần quang gia trì dưới, bọn hắn lại lần nữa đem ý thức thả ra, cảm giác ngoại giới, chính là kinh ngạc phát hiện, san mô bộ lạc bên trong mỗi một vị bộ lạc bên trong man tộc bất tính, thể nội đúng là đều nắm giữ một đạo tựa như ánh ánh ánh đến giống như thần lực hóa chúng. Lạc Lâm trong mắt sáng lên, nàng lập tức liền hiểu thánh giả trong đại dân cư kia phần hy vọng, chỉ là cái gì? Hỏa diễm chính là hy vọng biểu tượng, được đến chúc phúc đáng người, liền đều có thể trở thành phần này thần lực hỏa chủng truyền lại người. Những này bị vương thất quý tộc, vị thần điện các cao tầng chỗ xem thưởng, chỗ xem thưởng tầng dưới chốt dân chúng, bọn hắn mới là cả tộc quần thay đổi xu hướng suy tàn, đi hướng phục hưng, giành lấy cuộc sống mới niềm hy vọng. Cái khác bốn tên tuổi trẻ thần sứ cùng mộ xạ tổ cũng tại một phen sau khi tự hỏi lòng có cảm giác, trong mắt sinh ra minh ngộ chi sắc. Lúc này Dương Nguyên Hồng đưa tay đẩy, liền đem sáu phần nhỏ bé thần lực hỏa trùng đẩy lên trước người bọn họ, ta một lực lượng cá nhân lại như thế nào cường đại, cũng khó có thể dung chuyển đứng lặng trên phiến đại địa này trăm ngàn năm lâu thần điện cùng vung thất. Nhưng nếu là có thể đoàn kết tất cả dân chúng lực lượng, đem cái này Tình Tình chi hỏa chuyển biến làm liệu nguyên chi thế, liền có thể làm thành việc này. Cho nên, ta cần giữ vị ngồi ở đây chờ đợi, đón lấy trước mặt hỏa trùng, liền mang ý nghĩa như vậy phản loạn thần điện, trở thành thần minh chân chính tùy tụng. Nhưng tương tự, cái này cũng mang ý nghĩa các ngươi đem xem như nhóm đầu tiên thần tử người, đạp vào một đầu dẫn đầu toàn thể tộc nhân đi ra cực khổ quang huy con đường. Vừa dứt lời, Lạc Lâm chính là không chút do dự vươn tay, cái thứ nhất đem hỏa trùng hút vào thể nội. Phần này hỏa trùng rất gần cùng ý thức của nàng hòa làm một thể, cũng sau đó áp thụ ra một phần thần minh ban ân. Sau một khắc, Lạc Lâm thân thể tán mát ra thần quang, mà tại phần này thần quang bên trong, tu vi của nàng bắt đầu một đường lên nhanh. Mấy hơi ở giữa, liên từ lúc đầu huyết văn nhị giai, thẳng vào cảnh giới này đỉnh điểm, đi tới huyết văn tứ giai tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, trên người nàng vốn có màu đỏ thần ấn dần, dần dần rút đi. Thay vào đó, là một đạo kim sắc thần ấn đường vân, bắt đầu theo Lạc Lâm hai bên gương mặt hướng phía dưới kéo dài mà ra cũng cuối cùng tại phía sau lưng vẽ liền ra một đôi cánh chim màu vàng kim. Hoa mở mắt trong đáy mắt, cái kia đạo lóng lánh kim quang cánh liền từ sau người triển khai, tung xuống một mảnh quang huy rực rỡ. Giờ phút này trên người nàng phát ra khí tức cường độ, ngay cả hóa thân cảnh nhất giai mộ xạ tổ đều cảm nhận được cực mạnh cảm giác áp bách, trong lòng không khỏi xuất hiện mấy phần rung động. Mà cái khác bốn tên tuổi trẻ thần sứ, đã là bị chấn kinh tới trợn mắt hốc mồm trình độ. Thậm chí liền xem như kẻ đầu têu Trần Dương, cũng vì Lạc Lâm biến hóa cảm thấy kinh ngạc. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình cuối cùng còn đánh giá thấp thiên tư của nàng cũng thành khinh. Tiểu cô nương này, quả thực chính là man tộc đầu này hệ thống tu luyện bên trong tiên tuyển người. Thánh giả đại nhân, thân tuyển giả Lạc Lâm, bằng lòng là ngài cống hiến sức lực. Lạc Lâm thu hồi phía sau cánh chim, đem một cái tay gián tại trước ngực, quay người nhìn về phía Dương Nguyên hùng hành lên nói. Chương 47: Thu phục Motsato. Chương 47: Thu phục Motsato. Cái sau khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía còn lại mấy người. Bốn tên tuổi trẻ thần sứ tỉnh táo lại sau, cũng là rất nhanh có quyết đoán, đưa tay tiếp nhận phần này hỏa chủng. Chỉ có thân làm thần điện trưởng lão Motsato, còn đang do dự không ngừng. Xem như thần điện trưởng lão Hắn nhưng lại biết rõ thần điện năng lượng là cỡ nào cường đại, cũng rõ ràng nhất kẻ phản loạn là cái gì hạ trạng. Nhưng bây giờ, chính mình lại là bị quản chế tại người, nếu là không đỡ lấy phần này hỏa chủng, vậy hắn còn sẽ có đường sống sao? Mặc dù dưới đáy lòng, hắn đã hiểu rõ tất cả trận tướng, nhưng muốn làm ra dạng này quyết định trọng đại, vẫn còn có chút chần vật. Nhìn ra hắn lo lắng chỗ, Dương Nguyên Hồng chính là lần nữa mở miệng nói, "Mồ Sato, không cần phải lo lắng, cho dù ngươi có chỗ lo lắng, không muốn tiếp nhận hỏa chủng, ta cũng biết tôn trọng lựa chọn của ngươi, cũng cam đoan ngươi bình an rời đi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng." chính mình đến tuột cùng là tiến ngượng vào chân chính thần minh, vẫn là ủng hộ lấy những cái kia chiếm cứ chúc phúc, làm hại thần minh tội đồ nhóm. Mộ Xạ Tô nghe tiếng sững sờ, sau đó cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Dương Nguyên Hùng, du giọng nói, "Ngài, ngài nói là sự thật." Thấy Dương Nguyên Hùng song chính mình gật đầu, hắn chính là đang xoắn suất một lát so đứng lên, tại hướng vị này tránh giả đại nhân hành lễ qua đi, bước ra tháp lâu hướng vương độ phương hướng bay đi đang phi hành quá trình bên trong, hắn một mực tại không ngừng nhìn lại, sợ cái kia uy lực dọa người xạ tuyến thuật pháp xuất hiện lần nữa. Thẳng đến hoàn toàn bay khỏi chỗ này vùng biên cương khu vực, hắn mới hơi yên lòng một chút, thở phào một cái hắn vậy mà thật để cho ta đi." Mộ Xạ Tổ trong lòng âm thầm nghĩ, "Chuyện hôm nay, nếu là lấy thần điện diễn xuất, tại tình huống giống nhau hạ, chính mình là là tuyệt đối không thể có bất kỳ sống sót khả năng bây giờ nên làm gì, muốn như thật đem tình huống nơi này nói cho thần điện sao?" Mộ Xạ Tổ trong lòng rối rắm, nếu là chưa từng biết được tất cả trận tướng, hắn đương nhiên sẽ không chút do dự hướng thần điện tố giác việc này. Nhưng bây giờ, đang nghe được vị đại nhân kia giảng thuật sau, trong lòng của hắn đối với thần điện tín ngưỡng đã không có lúc trước như vậy kiên định. Nhưng nếu là có chỗ rầu giếm, hắn lại nên như thế nào giải thả Lạc Lâm bọn người một đi không trở lại chuyện đâu? Trần Chí Nhãn có thể nhìn rõ là người, khám phá hoàn luôn, mình nếu là toát ra dị dạng, tất nhiên sẽ bị phát giác, đến lúc đó dấu diếm không bao giống nhau là trọng tội. Nhưng nếu là đem nơi này tất cả nói thẳng ra, thần điện tuyệt đối sẽ lập tức đối phến khu vực này tiến hành vô tình thanh tẩy. Tự mình trải qua thần minh chữa trị chúc phúc, lại thấy tận mắt Lạc Lâm thu hoạch được kim sắc thần ấn, Mộ Xạ Tô hiện tại đã đối dương nguyên hồng thánh giả thân phận không có bất kỳ nghi ngờ nào đối phương trước khi đi câu nói kia lời nói, giờ phút này đang ở trong đầu hắn không ngừng tiếng vọng. Trong đầu càng thêm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, nhưng tốc độ phi hành của hắn càng ngày càng chậm, tới cuối cùng trực tiếp đình chỉ ở giữa không trung. Mộ Xạ Tổ dương mắt nhìn về phía trước, hiện tại chỉ cần lại hướng phía trước bay ra một khoảng cách, hắn liền sẽ tiến vào Bạch Lang Vương Đô trực tiếp thống lĩnh phạm vi đến nơi này, không có trước đó trong phòng lớn như vậy áp lực tâm lý, Mộ Xạ Tổ tỉnh táo lại, lại một lần nữa đứng ở đời người mở rộng chi nhánh trên đường. Là muốn mưu phản thần điện, trực diện thế giới này trận tướng, cùng vị đại nhân kia cùng nhau đạp vào giải cứu đồng bào cùng thần minh quang huy con đường. Vẫn là tiếp tục lừa mình dối người sống ở thần điện bệnh trong khi nói dối, cùng những cái kia tội đồ làm bạn, tiếp tục làm lấy những cái kia làm hại thần minh việc ác. Mộ Xạ Tổ cùng Lạc Lâm khác biệt, hắn tâm tư cũng không có như vậy thuần túy. Cho nên giờ này phút này, hắn cũng không phải là đơn thuần đang tự hỏi người đi con đường nào, mà là tại toàn diện suy tính hai phe này thế lực, ai cẳng có hy vọng trở thành người thắng cuối cùng. Chỉ từ cục diện bây giờ đến xem, kia không hề nghi ngờ, là thân điện một phương chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tới so sánh, vị đại nhân kia trong tay hiện hữu lực lượng liền một con kiến cũng không tính. Nhưng Mộ Sạ Tô đồng dạng là lần này điều tra kinh nghiệm bản thân người, những cái kia được đến thánh giả đại nhân chúc phúc bộ lạc là bậc nào khí tượng, hắn cũng thấy rất rõ ràng đồng thời bản thân hắn, cũng tại tự thể nghiệm chữa trị chúc phúc cùng chứng kiến Lạc Lâm thu hoạch được kim sắc thần ấn quá trình, bị vị đại nhân kia chỗ có mang thần minh vĩ lực rung động thật sâu. Hắn hoàn toàn có thể dự đoán, tại bây giờ hoàn cảnh lớn hạ, nếu là đem việc này tuyên truyền ra ngoài, như vậy không chỉ là tầng dưới chốt cỡ nhỏ man tộc bộ lạc, ngay cả những cái kia trung đại hình bộ lạc, tại biết được việc này sau, tỷ lệ lớn cũng đều sẽ lựa chọn đảo hướng Thánh giả đại nhân bên này. Cho nên từ tiềm lực nhìn lại, Thánh giả đại nhân bên này mặc dù tạm thời nhỏ yếu, nhưng tương lai năng lượng tuyệt đối là mười phần khủng lồ. Kể từ đó, cũng chỉ thừa cái cuối cùng, cũng là vấn đề mấu chốt nhất cần cân nhắc. Cái kia chính là vị này Thánh giả đại nhân đến tận cùng có hay không đối kháng ba vị đại chủ giáo thực lực. Ba người bọn họ chính là tất cả man tộc tu sĩ đỉnh điểm, là đã đã vượt ra phàm thế, tiến vào tầng thứ cao hơn tu đại. Tuy nói bọn hắn đã rất nhiều năm chưa từng rời đi kia phiến thần linh chi địa, nhưng nếu là có người dám can đạm khiêu chiến thần điện quyền uy, vậy bọn hắn cũng là khẳng định sẽ hiện thân. Nếu như thánh giả đại nhân nắm giữ đối kháng ba vị chủ giáo thực lực, như vậy lại thêm trong tay hắn kia phần có thể hạ xuống thần tích vĩ lực, như vậy. Trong trước mắt, mộ xạ tổ trong đầu lại lần nữa hiện ra thánh giả đại nhân trong lòng bàn tay đoàn kia hỏa chủng tinh tinh chí hỏa, thật có thể liệu mên sao? Mộ Xạ Tổ đối với cái này cũng không xác định, cho nên hắn quyết định tự mình đi nghiệm chứng một phen. Thế là tại cái này nhân sinh mấu chốt nhất bước ngoặt chỗ, Mộ Xạ Tổ không có lựa chọn tiếp tục hướng phía thần điện phương hướng tiến lên, mà là xoay người, hướng về tây bắc bộ chỗ kia hy vọng chi địa bày đi. Mà khi hắn về tới vùng biên cương bên ngoài thời điểm, liền thấy triển lộ cánh chim màu vàng Lặc Lâm đã ở chỗ này chờ hắn hoan nên trở về, Mộ Xạ Tổ trùng áo. Thánh giả đại nhân, cảm ứng được ta trở về. Mộ Xạ Tổ hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Lặc Lâm cười lắc đầu, "Không, ngươi đi không lâu sao, Thánh giả đại nhân liền để ta tại chỗ này chờ đợi." Hắn nói, "Ngươi nhất định sẽ trở lại." Nghe được tin tức này, Mộ Xạ Tô lập tức cảm thấy trong lòng chạy qua một vệt nhiệt ý, hắn sinh ra một cố dự cảm mãnh liệt, chính mình lần này có lẽ là làm ra đời người bên trong chính xác nhất một lần lựa chọn đang cùng theo Lạc Lâm trở về săn mô bộ là sau. Mộ Xạ Tô tại Dương Nguyên Hồng trước mặt quỳ lạy Lạc Đường biết quay lại người, "Mộ Xạ Tô, bái kiến ngài, cao thượng thánh giả đại nhân. Thật cao hứng ngươi có thể trở về." Dương Nguyên Hồng tươi mỉm hướng hắn biểu thị hoàn nẹn, sau đó đưa tay đem một ngọn lửa đưa tới trước mặt hắn. Lần này, Mộ Xạ Tô không tiếp tục do dự, một thanh liền đem cái này ngọn lửa này hút vào thể nội. Tại đem phần này ban ngân chi lực tiêu hóa xong, Mộ Xạ Tô cảnh giới cũng phải lấy tiến thêm một bước, đi tới hóa thân cảnh nhị giai. Trên cánh tay của hắn kia phần bốn có mẫu nâu thần ấn, cũng bị một mảnh hoàn toàn mới hữu tự sắc thần ấn thay thế. Khi hắn đem phần này lực lượng thôi động thời điểm, quang mang chợt hiện ở giữa, một đạo tràn ngập lực lượng cảm giác từ sắc xúc tu chính là hiện hiện ra. Cảm tụ được cái này xúc tu bên trong quần quật lực lượng cường đại, Mộ Xạ Tô mặt lộ vẻ vui mừng như điên, trong lòng ngực càng là kích động và phấn. Hắn hiện tại, thế nhưng là so trước đây mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Cảm ơn ngài tha thứ, cảm ơn ngài ban ân. Thu hồi thần ấn chi lực, hắn chính là lại lần nữa hướng về Dương Nguyên hùng ngỏ ý cảm ơn. Mô Sato trở về, chính là gom góp kế hoạch khởi động điều kiện. Dưới mắt thần điện còn chưa từng biết được nơi này đến cùng sẽ ra chuyện gì, cái này một cái mấu chốt chống giống kỳ, nhưng phải thật tốt lợi dụng. Dương Nguyên Hồng lập tức bắt đầu cho mấy người an bài nhiệm vụ. Kia bốn tên tuổi trẻ thần sứ, phụ trách mang theo những cái kiêu cỡ nhỏ địa đá. Từ bốn phương tám hướng bắt đầu, hướng càng nhiều tầng dưới chốt cỡ nhỏ bộ lạc phân phát chúc phúc. Lạc Lâm cùng Mô Sato, thì phụ trách đi hướng càng tới gần nội địa khu vực, cùng những cái kiêu trung đại hình bộ lạc tiến hành cướp lượng. Bọn hắn hai người thân phận kèm theo lực ảnh hưởng Tóm lại trước đem những này không rõ ràng nguyên do bộ lạc thủ lĩnh trước lửa qua đến, chờ bọn hắn thấy được nhà mình tiên tôn thần uy, tự nhiên là sẽ biết nên làm như thế nào đến mức mổ xạ tổ lo lắng nhất chủ giáo Huy hiệp, Dương Nguyên Hồng cũng tại lần này bố trí bên trong, cho hắn ăn một viên thuốc cẩn thận. Chỉ cần cái này ba tên chủ giáo hiện thân, cũng dám can đảm hướng tự mình ra tay. Như vậy hắn liền sẽ lập tức lấy thần mình chi mệnh, đem trên người bọn họ tất cả chúc phúc cùng ban ơn, toàn bộ thu hồi, chương 48. Ngươi có thể đi trở về đòi hỏi hậu thưởng. Chương 48. Ngươi có thể đi trở về đòi hỏi hậu thưởng. Tài quyết thần làm không hổ là thân điện tuổi trẻ tinh anh. Bốn người này hiệu suất làm việc vô cùng cao. Ngắn ngủi năm ngày, liền đã đối mặt khác 6 khối bộ lạc khu tụ tập vực hoàn thành chúc phúc cấp cho, cũng để bọn hắn toàn bộ thay đổi hạ lệ tế đồ đàng. Mà cùng lúc đó, Lạc Lâm cùng Mộ Sạ Tổ cũng từ tiếp cận nội địa khu vực, mang về nhóm đầu tiên bộ lạc thủ lĩnh, tổng cộng 5 người. Trong đó bốn tên thủ lĩnh đến từ cỡ trung bộ lạc, là Huệ Văn Cảnh Tu Vi, một người khác thì lại đến từ một chỗ tương đối xuống dốc cỡ lớn bộ lạc, có cùng Mộ Sạ Tổ như thế hóa thân cảnh nghị giai Mộ Sạ Tổ trưởng lão, cái này đều nhanh đi đến tộc ta lãnh thổ biên giới, ngài nói tới món kia chuyện quan trọng đến cùng là cái gì? Tên này cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh mặt lộ vẻ không hiểu. Nếu không phải biết Mộ Xạ Tổ cùng Lạc Lâm hai người mời, hắn là căn bản không có khả năng rời đi bộ lạc, đi vào dạng này vùng biên cương khu vực nủ tạ thủ lĩnh, năm nay cho thần điện tiến cống chi vật, cùng tế phẩm, các ngươi bộ lạc có thể chuẩn bị xong. Mộ Xạ Tổ không có lập tức trả lời vấn đề của hắn, mà là bỗng nhiên nói tới tiến cống cùng hiến tế một chuyện, hỏi ngược một câu. Nủ tạ trưởng lão bị câu này tra hỏi khiến cho một hồi nghẹn lời, thầm nghĩ vị trưởng lão này thật đúng là hết chuyện để nói, hắn tại xuất phát trước liền đang đang vì việc này phát ra sổ. Xem như cỡ lớn bộ lạc, hắn nuốt nộp lên tiến cống hiến tế hắn. Cần phải so nạm nhĩ Lan bọn hắn loại này, bộ lạc nhỏ thêm ra gấp trăm lần. Mà chính như trước đó nâng lên, hắn cái này bộ lạc đã bắt đầu xuống dốc, nội bộ xuất hiện nghiêm trọng không người kế tục tình huống. Chớ nhìn hắn cái này thủ lĩnh là hóa thân nhĩ giai cảnh giới, nhưng tại hắn về sau bộ lạc bên trong sắp xếp vị thứ hai man tộc tu sĩ, liền trực tiếp rơi xuống tới huyết văn cảnh nhĩ giai, kém hắn dòng giá một cái đại cảnh giới đây là bởi vì mấy năm trước lần kia lớn trưng binh tạo thành kết quả, bọn hắn bộ lạc đi ra mấy vị huyết văn cảnh tu sĩ, đều chết tại cùng phía Tây dị nhân quốc gia chiến sự bên trong. Vấn đề còn không chỉ tại tu sĩ phương diện, bởi vì chúc phúc không đủ Tế phẩm gia tăng song trọng ảnh hưởng, dẫn đến bộ lạc Tân Sinh Hải đồng số lượng giảm mạnh, phàm nhân phương diện cũng xuất hiện tân sinh lực lượng không đủ, tuổi già hóa tăng lên tình huống. Trừ bỏ hắn tên này thủ lĩnh, hiện tại bộ lạc bên trong thực tế quy mô cùng thực lực, kỳ thật đã cùng một chút hơi lớn chút cỡ trung bộ lạc không kém là bao nhiêu. Nhưng bọn hắn năm nay muốn giao nạp tiến cống cùng tế phẩm, nhưng như cũng là dựa theo cỡ lớn bộ lạc hạn mức đến tính toán. Cái này nhường nụ tạ thủ lĩnh nhức đầu không thôi, mỗi ngày nhìn xem kia sáng loãng số lượng, liền cảm thấy vô cùng lo nghĩ đã. Đã tại kiếm, chúng ta nhất định sẽ đủ số đợ trước, mời trưởng lão Nụ tạ còn tưởng rằng đối phương là muốn mượn cơ hội gõ chính mình, vội vàng làm lấy giải thích cùng hứa hẹn, kết quả nói được nửa câu liền bị Mộ Xạ Tổ quất tay cắt ngang không, "Nụ tạ thủ lĩnh, ngươi hiểu lầm ta ý tứ." Nói, Mộ Xạ Tổ quay người nhìn về phía cái khắc bốn tên bộ lạc thủ lĩnh, cười nói, "Trải qua nhiều năm như vậy nghiền ép bóc lột, chắc hẳn các ngươi bốn nhà tình huống, cũng tốt chịu không đi nơi nào a." Kia bốn tên bộ lạc thủ lĩnh nghe vậy trên mặt cũng là lộ ra cười khổ. Bởi vì sự thật chính như Mộ Xạ Tổ lời nói, bởi vì lâu dài ra nhiều tiền thiếu, hiện tại bộ lạc của bọn hắn cũng đều tới ăn nội tình giai đoạn, nhiều năm không có ra dáng sản xuất. Nụ tạ vẻ mặt sững sờ. Hắn quả thực không lý tới, thân làm thần điện trưởng lão Mộ Sạ Tổ, vậy mà lại nói ra lời như vậy. Tựa hồ có chút không hợp quy củ. Ma nù tạ không biết là, đây bất quá là vừa mới bắt đầu, Mộ Sạ Tổ sau đó nói, mới thật sự là chân chính là không hợp quy củ đại nghịch bất đạo ngữ điệu đều tới đây, vậy ta cũng liền không giấu giấu gièm giếm. "Chư vị, kỳ thật ta mang các ngươi tới đây, chính là vì để các ngươi cùng bộ lạc của các ngươi thoát khỏi thần điện tàn khốc các bách." Mộ Sạ Tổ một mặt nói, một mặt đưa tay chỉ hướng cách đó không xa san mâu bộ lạc, "Giờ này phút này, là ở chỗ này, chúng ta cao thượng thánh giả đại nhân, thần minh hóa thân, đang chờ đợi các ngươi." Dạ dưới sự hướng dẫn của hắn, chúng ta đem lật đổ thân điện tà ác chi phối, cùng tất cả tộc nhân cùng một chỗ, bước vào thuộc về chúng ta kỷ nguyên mới." Mộ Xạ Tổ nói đến rõ ràng, mà kia năm tên bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt liền không giống nhau. Bốn hắn đều là đầy mắt hoảng sợ nhìn qua Mộ Xạ Tổ, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn như thế nào còn nhìn không ra, cái này Mộ Xạ Tổ hiển nhiên đã là phản loạn thân điện. "Dại, trưởng lão, ngài là nói đùa a?" "Đúng vậy a, ngài có thể đừng làm chúng ta sợ a." "Cái kia, ta bộ lạc còn có chút việc gấp, đến nhanh đi về một chuyến." Một tên huyết văn cảnh bộ lạc thủ lĩnh trong lòng sợ hãi không thôi, quay người liền phải thoát đi nơi đây. Kết quả vừa quay người, lại vừa vận bắt gặp Lạc Lâm ánh mắt lạnh như băng, nhường hắn không khỏi dùng mình một cái. Còn lại ba người thấy thế, chính là Minh Bạch, bọn hắn bây giờ nghĩ đi đã không thể nào mổ xạ tổ trưởng lão, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Nhu Tạ ánh mắt băng lánh nhìn về phía Mộ Xạ Tổ, trầm giọng nói rằng, dứt lời lúc, trên người hắn thần ấn bắt đầu tản mát ra hàm đậm ánh sáng, đã vận sức chờ phát động. Nhu Tạ có được cùng Mộ Xạ Tổ giống nhau tu vi, lại có tay cầm trả lại pháp lệnh. Cho dù là nơi đây có mai phục, kém nhất tình huống cũng bất quá là bỏ qua nhục thân mà thôi, cho nên hắn không hề giống bốn người khác như vậy e ngại Nhu Tạ thủ lĩnh. Ta lúc đầu cũng phản ứng của ngươi như thế, nhưng là xin tin tưởng ta, chỉ cần ngươi thấy qua Thánh giả đại nhân, liền sẽ cải biến hiện tại ý nghĩ. Mộ Xạ Tổ bây giờ đối với mình thực lực hôm nay có tuyệt đối tự tin. Cho nên cho dù đối phương bày ra muốn động thủ tư thế, hắn cũng không hoảng hốt chút nào, Thánh giả đại nhân là thần minh hóa thân, có thể là bộ lạc của các ngươi hạ xuống chúc phúc, các ngươi sẽ lần nữa trở lại quá khứ phỉ nhiêu thời đại. Từ đó về sau, đều không cần lại cho thân điện giao nạp bất kỳ tiến công tế phẩm. Mộ Xạ Tổ phen này ngôn ngữ, quả thật làm cho người mười phần động tâm. Nhất là đang nghe không cần giao nạp tiến công tế phẩm cũng có thể thu hoạch được chúc phúc thời điểm, kia bốn tên huyết văn cảnh bộ lạc thủ lĩnh trong mắt đều là hiển lộ ra vẻ ngạo. Nhưng nủ tạ dường như cũng không có bị thuyết phục, trong mắt của hắn vẫn như cũ tràn ngập định ý, cười lạnh nói, "A, ta là sẽ không cùng ngươi đi gặp cái cái gì chó má thánh giả, ta thế nhưng là đại bộ lạc thủ lĩnh, ta sẽ vĩnh viễn hiệu trùng với vua của ta. Bất luận là gia tăng tiến cống hắn mức, vẫn là dưới mắt bộ lạc hỗn cảnh, đều chỉ là tạm thời, vương từng hứa hẹn tại ta, chỉ cần ta về mặt tu luyện có thể tiến thêm một bước, đột phá tới hóa thân tầng giai, hắn liền sẽ là ta ban thượng một khoản hậu thưởng. Đến lúc đó, tất cả vấn đề đều sẽ đạt được giải quyết." Dứt lời, lu tạ chính là đột nhiên bạo khởi, đưa tay hướng phía Mộ Xạ Tổ Phương hướng đánh ra một cái chấn động thuật pháp, tiếp lấy chính là thân hình thoát một cái thẳng vào trời cao. Mộ Xạ Tổ tiện tay vỗ liền đem tia thuật pháp đánh tan, sau đó hơi có vẻ bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, phi thân đi theo. Xem ra vẫn là có thể lực phù người, mới càng có sức thuyết phục một chút. Nhìn thấy Mộ Xạ Tổ rời đi, phía dưới bốn tên bộ lạc thủ lĩnh trong nháy mắt trao đổi một phen ánh mắt, quyết định liên thủ đối phó Lạc Lâm rời đi nơi đây. Ngay tại lúc ý nghĩ này mới từ trong đầu thoát ra thời điểm, Lạc Lâm cũng đã ra tay trước một bước. Chỉ thấy trên người Kim Sắc thần ấn có chút chớp động, sau đó đưa tay lăng không một chỉ, chính là gọi ra bốn đạo kim sắc vòng tròn, đem ở đây bốn tên bộ lạc thủ lĩnh tất cả đều trói buộc ở giữa không trung. Bốn người lập tức hạ kinh thất sắc, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào chống cự đều không thể tránh thoát đạo này cường đại vòng vòng thuật pháp. Bọn hắn lần này hoàn toàn minh bạch, lên hay không lên chiếc này thuyền hải tặc quyền quyết định đã không trong tay bọn hắn. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, đoán chừng cũng liền nửa khắc cũng chưa tới công vụ, bọn hắn dương mắt ở giữa, chính là nhìn thấy nụ tạ đã bị một đạo tử sắt trắng kiện xúc tu tóm chặt lấy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi bị từ biển mê bên trên bị kéo xuống theo. Lưu Tạ nghĩ tới đối phương sẽ mạnh hơn chính mình, nhưng lại chưa hề nghĩ tới hai người ở giữa chênh lệch vậy mà lớn như thế. La Mộ Sạ tổ thi triển thần ấn chi lúc, hắn liền bị trong nháy mắt như ép, không hề có lực hoàn thủ đồng thời càng làm cho hắn cảm thấy bất an, là vừa mới chính mình rõ ràng thúc dục trả lại pháp lệnh, có thể cái này bị thuật đúng là không có có hiệu quả. Trận này xung đột tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh, năm người cứ như vậy bị áp chế lấy đưa vào săn mô bộ lạc tháp đâu. Vì để tránh cho tại không cần thiết khâu tốn nhiều miệng lưỡi, Dương Nguyên hùng lần này liền trực tiếp lấy Hắc Long dị thể bộ dáng cùng năm người gặp nhau. Nhìn thấy vị này thánh giả đại nhân hình dạng, Năm người rõ ràng tỉnh táo rất nhiều thả bọn hắn ra a. Tuân mệnh, Thánh giả đại nhân. Mộ Xạ Tổ cùng Lạc Lâm lập tức thu thuật pháp, giải phóng năm người. Nụ Tạ cái thứ nhất đứng ra, nhìn về phía Dương Nguyên Hồng dường như mong muốn nói cái gì, nhưng còn chưa chờ hắn há miệng, Dương Nguyên Hồng liền trước một bước đem một vệt thần quang đánh vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, Nụ Tạ cảm nhận được kia cố quen thuộc chúc phúc khí tức, phần này nồng đậm ban ân chi lực trong nháy mắt liền nhường cái kia nói vất ngang nhiều năm tu luyện quân hải, chỉ ở mấy hơi ở giữa, hắn chính là đột phá đến hóa thân tam giai cảnh giới. Còn lại bốn tên bộ lạc thủ lĩnh ở một bên đều nhìn ngây người bọn hắn nằm mơ đều không thể nghĩ đến, hạ xuống chúc phúc vậy mà lại là đơn giản như thế chuyện. Như thế mộng ảo chuyện giáng lâm trên người mình, Nụ Tạ đang kinh hỉ sau khi, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc ngươi ngươi bây giờ đột phá cảnh giới, có thể đi trở về hướng vua của ngươi đòi hỏi kia phần hậu tượng. Chương 49, thay đổi chủ sở. Chương 49, thay đổi chủ sở. Dương Nguyên Hồng câu nói này, chính là lại lần nữa nhường đang muốn há miệng nói cái gì Nụ Tạ dừng ngừng câu chuyện, trên mặt lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Nụ Tạ, ta không có đang nói đùa, cũng không phải là tại dùng cái này trêu đùa hoặc trảo phụng với ngươi. Dương Nguyên Hồng sắc mặt nói nghiêm túc. Mộ Xạ Tô nói với ta qua ngươi bộ lạc tình huống, nếu không có phần này hậu thượng, năm nay mong muốn gom góp tiền cống cùng tế phẩm, chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Ta ban thượng phần này quà tặng, cũng không phải là vì lôi kéo ngươi, mà là vì ngươi bộ lạc bên trong các tộc nhân, có thể giảm bớt một chút trên người gánh nặng. Hiện tại, ngươi có thể đi về. Nghe xong một lời này, lu tạ thần sắc trong mắt đã là cực kỳ phức tạp đối mặt vị này, bỗng nhiên xuất hiện, cũng cho mình hạ xuống chúc phúc thánh giả đại nhân, hắn đã không cách nào lại giống vừa rồi như vậy đem đối phương coi là dị đoan người ngươi. Cứ như vậy thả ta đi. Châm mặc một lát sau, Nụ Tạ thấp giọng hỏi: "Ngươi liền không sợ, ta đem chuyện nơi đây nói cho thần điện sao? Chúng ta làm việc này, thần điện sớm muộn là phải biết, ngươi cũng có thể đi dùng phần này tình báo quan trọng, là bộ lạc đổi lấy càng nhiều chỗ tốt cùng tài nguyên." Dương Nguyên Hồng khuôn mặt bình tĩnh nói: "Chỉ cần dạng này có thể làm cho tộc nhân của ngươi tốt hơn chút." Nụ Tạ sau khi nghe xong chính là nửa tin nửa ngờ xoay người, Mộ Xạ Tổ thì một bộ sớm có dự liệu biểu lộ, vì hắn đẩy cửa phòng ra. Nụ Tạ đi tới cửa trước, nghiêng đầu hướng hắn hỏi: "Mộ Xạ Tổ trưởng lão, ngươi thật cảm thấy, cùng thần điện đối nghịch có thể có phần thắng sao?" Mộ Xạ Tổ cười nhún nhẩy, đáp án của vấn đề này đi. Chờ ngươi trở về thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trở về? Ta không có khả năng trở lại nữa." Nụ tã lời thề son sắt nói, "Chuyện nơi đây ta sẽ không truyền ra ngoài, coi như là hồi báo phần này trúc phúc tri ân. Nhưng qua không được bao lâu, thần điện tất nhiên sẽ biết được, các ngươi tự cầu phúc a." Dứt lời, Nụ tã liền phi thân nhảy ra gian phòng, hướng về nơi đến phương hướng trở về. Phi hành hết tốc lực phía dưới, chỉ dùng không đến 2 ngày, hắn liền trở về bộ lạc của mình bên trong. Nụ tã trở về sau chuyện thứ nhất, chính là đem mình đã phá cảnh tin tức thông qua trong bộ lạc người mang tin tức pháp lệnh truyền tin cho vân đô. Cái cái này phong truyền tin bên trong, nô tạ không chỉ có nói chính mình phá cảnh tình huống, còn đem trước đây bộ lạc tu sĩ bị Trừng Bình sau toàn bộ chết tử, cùng dưới mắt bộ lạc bên trong thực tế phát triển khó khăn, đều viết tại bên trong. Tại man tộc trì hạ, bộ lạc thủ lĩnh không được triệu kiến, là không thể tùy ý tiến về vương đô. Cho nên tại các nơi cỡ lớn bộ lạc đều sẽ còn lại loại này truyền tin thủ đoạn, cái khác cỡ trung tiểu bộ lạc nếu là có sự kiện trọng đại hướng lên bẩm báo, liền cần tiến về khoảng cách gần nhất cỡ lớn bộ lạc. Nếu như cỡ lớn bộ lạc có năng lực giải quyết, hai phe liền thương nghị giải quyết, chỉ có liền cỡ lớn bộ lạc đều không giải quyết được vấn đề, mới có thể tiếp tục báo cáo cho vương đô. Truyện tin phát ra sau, Vương Đô Phương diện không để cho Nụ Tạ chờ quá lâu, tại 2 ngày sau đó liền có hồi phục. Nụ Tạ kích động thu lấy hồi âm, lòng tràn đầy mong đợi nhìn lên nội dung phía trên, mong mỏi thông qua phần này hậu thưởng đến nhường bộ lạc vượt qua dưới mắt Nan Quan. Chỉ là cũng không lâu lắm, Nụ Tạ trên mặt vẻ hưng phấn liền rút đi hơn phân nửa. Từ cái kia cứng ngắc nụ cười cùng hơi co rúm quai miệng, liền không khó đoán được, hắn mong đợi kia phần hậu thưởng, đoán chừng là không, có chỗ dựa rồi. Xem hết một lần sau, Nụ Tạ dường như không thể tin được, cho là mình nhìn lọt nội dung, thế là lại tỉ mỉ từ đầu đọc một lần. Cái này lần thứ 2 xem hết Hắn chính là cảm thấy mình tâm cảnh bị một đòn nặng nề, ngã vào đáy cốc. Phần này Vương Đô hồi âm, khen ngợi tiên phú của hắn, đối với hắn đột phá cảnh giới biểu thị chúc mừng. Nhưng ở cụ thể ban thưởng nội dung bên trên, cũng không có xuất ra bất kỳ vật thật. Vương Đô Phương hiện tại bọn hắn bộ lạc tu sĩ tại biên cảnh chiến trường hy sinh một chuyện bên trên nói dài nói dai, cũng mượn từ việc này dẫn suất ban thưởng nội dung. Nói là đợi đến phía Tây chiến trường đại phá dị nhân Vương Quốc thời điểm, bộ lạc của hắn liền có thể đến đỉnh cấp thành trì một tòa, cũng thu hoạch được gấp 10 lần so với hiện tại thổ địa, cộng thêm lên vạn dị nhân nô lệ, còn có đẳng cấp cao nhất chiến công cùng tài nguyên khen thưởng. Chỉ nói phần này ban thượng bộ phần sau, kia nhìn xem quả thật không tệ, ban thưởng loại hình đủ nhiều, số lượng cũng đủ. Nhưng vấn đề ở chỗ, đây hết thảy đều là sáng tạo tại Man tộc tại phía Tây chiến trường công phá dị nhân quốc gia phòng tuyến trên cơ sở. Mà trận này lại mồi lại chiến, hai phe đã đứt quãng đánh trăm năm lâu, quý biết còn phải lại đánh bao nhiêu thời gian. Liên trước mắt mỗi lần tiền tuyến truyền về chiến báo đến xem, cái này cái gọi là đại phá dị nhân vương quốc căn bản chính là xa xa khó đợi. Nói cách khác nụ tạ phần này lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong, cuối cùng đổi lấy chỉ là một phần ngân phiếu khống. Mà càng làm cho hắn cảm thấy hoán giận, là cái này phong hồi âm cuối cùng thậm chí còn bởi vì hắn phá cảnh, lần nữa đối năm nay bộ lạc tiến cống hạn mức tiến hành điều chỉnh, tại vốn có trên cơ sở lại tăng thêm hai thành nói đùa cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Nhu Tạ lập tức lên cơn giận dữ, hắn biết mình lần này là hoàn toàn bị Vương Đô Phương diện lường gạt. Không nghĩ tới thật như kia mộ xá tội lỗi nói, Vương Đô những tên khốn kiếp kia từ vừa mới bắt đầu không có ý định thực hiện phần này hứa hẹn, chỉ biết là đối phía dưới bộ lạc tiến hành nghiền ép cùng bóc lột, một chút không thèm để ý sống chết của bọn hắn. Bản thân vốn có tiến cống hạn mức, bộ lạc của hắn đã là khó mà gò gót, hiện tại lại tại cái này một trên cơ sở tăng thêm hai thành, vậy thì càng không khả năng móc đi ra. Khi lấy được phần này hồi ấm trước, Nụ Tạ nằm mơ cũng không nghĩ tới qua, chính mình trung thành trong mắt bọn hắn vậy mà dạng này không đáng một đồng, chính mình thân làm một cái cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh, lại sẽ bị dạng này chơi bựa. Tất dự lúc, vị Tiên Thánh Giả đại nhân lời nói liền lại lần nữa xuất hiện tại trong đầu của hắn, ta ban thượng phần này quà tặng, cũng không phải là vì lôi kéo ngươi, mà là vì ngươi bộ lạc bên trong các tộc nhân, có thể giảm bớt một chút trên người gánh nặng. Chỉ cần dạng này có thể làm cho tộc nhân của ngươi tốt hơn chút. Thánh Giả đại nhân đối đãi bộ lạc cùng man tộc Bạch tính thái độ, có thể nói là cùng Vương thất cùng thân điện tạo thành chênh lệch rõ ràng. Là cái có đầu óc người đều có thể nhìn ra hai người ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu. Nụ Tạ kinh ngạc đứng tại chỗ, suy nghĩ sau một hồi lâu, hắn thu hồi cái kia đà hồi âm. Từ bộ lạc phi thân lên, hướng phía tây bộ vùng biên cương phương hướng bay đi. Hai ngày về sau, Nụ Tạ lại một lần đi tới Liệp Mâu bộ lạc, tại mộ xá tổ tiếp dẫn hạ, gặp được Dương Nguyên Hồng cảm ơn ngài ban ân, ta là ta trước đây vô lễ cùng mạo phạm hướng ngài xin lỗi. Nụ Tạ thành khẩn nói rằng, ta đã nhìn thấy Vương đô những tên khốn kiếp kia tẩm sát mặt, mời lại cho ta một lần đi theo ngài cơ hội. "Đứng dậy a, Nụ Tạ." Dương Nguyên Hồng đem hắn gọi lên. Sau đó hướng hắn đưa ra một cái cớ nhỏ bia đá, mỗi người đều sẽ có tín niệm của mình cùng lựa chọn, ta thưởng thức ngươi trung thành, hoan nên sự gia nhập của ngươi. Đối với nữ tạ trở về, Dương Nguyên Hồng là sớm có dự liệu, chính như trước đây hắn biết mộ xạ tổ sẽ đi mà quay lại như thế. Tại man tộc cao tầng cường ngạnh ngang ngược thống trị phía dưới, bọn hắn lại thấy được tiên tôn vô thượng thần thông, dạng này phản loạn cơ hội là chuyện tất nhiên đồng thời coi như bọn hắn không trở lại, tiên tôn từ lâu tại trong đầu của bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, không sợ bọn họ tiết lộ tin tức. Ngoại trừ nữ tạ bên ngoài, trước đây cái khác bốn tên huyết văn cảnh bộ lạc thủ lĩnh cũng đều đã tại trở về bộ lạc cũng được đến chúc phúc, biểu thị bằng lòng đi theo vị này thánh giả đại nhân. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, là thời điểm nên khởi hành đẩy vào một bước. Dương Nguyên Hồng đi vào tháp lâu bên ngoài, Nạc Lạn đã dự cảm được thánh giả đại nhân muốn rời đi, dẫn đầu toàn bộ bộ lạc man tộc dân chúng đến cùng hắn tiễn đưa thánh giả đại nhân, cảm tạ ngài cho chúng ta làm tất cả, ta rất vinh hạnh, có thể trở thành phần này quang huy sự nghiệp to lớn bên trong một phần tử. Xem như chân chính trên ý nghĩa vị thứ nhất tiếp xúc thánh giả đại nhân bộ lạc thủ lĩnh, Nạc Lạn cảm thấy mình là may mắn. Thánh giả đại nhân đến, cái biến nơi này tất cả Cho bộ lạc bên trong tất cả mọi người mang đến hy vọng, ta cũng rất hân hạnh được bên ngươi. Nạc Lạn, tại không lâu tương lai, ngươi sẽ thành đoạn này quang huy lịch sử mở ra thiên người. Dương Nguyên Hồng lấy mãn tộc lễ tiết, hướng Nạc Lạn chào từ biệt, sau đó liền dẫn linh lạc lâm bọn người phi thân lên, hướng phía nội địa phương hướng bay đi. Phía dưới, liệt mỗ bộ lạc dân chúng không ngừng hô to thánh giả danh hiệu, hát vang lấy chiến công của hắn, mong mỏi hắn khai hoãn. Chương 50. Chủ động bái phòng phụ tử. Chương 50. Chủ động bái phòng phụ tử. Dương Nguyên Hồng sau khi đi, A Mẫn cảm thấy có chút thất vọng mất mát, lúc này Nạc Lạn đi tới, vỗ bờ vai của hắn nói A Mẫn, Thánh giả đại nhân chuyến này, về sau tất nhiên là sẽ cùng thần điện xảy ra xung đột. Người bây giờ nhất nên làm, chính là bài trừ tâm niệm, thật tốt tu luyện, cố gắng tăng lên cảnh giới. Chính như thánh giả đại nhân lời nói, đầu này quang huy con đường cần tất cả mọi người lực lượng cộng đồng tạo dựng. Đến lúc đó, chúng ta cũng muốn dâng lên một phần của mình chút sức mọn. Nhận lần này cổ vũ sau, A Mĩ ánh mắt chính là lại lần nữa kiên định. Hắn trùng điệp gật đầu nói, thủ lĩnh đại nhân, ta hiểu được, ta sẽ không để cho thánh giả đại nhân thất vọng. Dương Nguyên Hồng đem điểm dừng chân đổi tới lũ tạ lãnh đạo chỗ này cửa lớn bộ lạc. Muốn tứ nơi đây là mới điểm tựa liền có thể bắt đầu hướng về cái khác cỡ lớn bộ lạc truyền bá tín ngưỡng, đem thánh giả lực ảnh hưởng tiến một bước mở rộng. Một phương diện khác, Dương Nguyên Hồng làm như vậy cũng là vì bảo hộ nạ loạn bọn hắn như thế cỡ nhỏ bộ lạc. Chính mình ở nơi đó, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít hỏa lực, sớm đi rời đi liền có thể để bọn hắn khỏi bị kia phần thai bay vào gió. Tại nủ tạm nơi này, đã có hai tên hóa thân cảnh cường giả tọa trấn, còn có một cái chiến lực có thể so với hóa thân Lâm, đồng dạng phần điện tu sĩ đến đây, căn bản sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì đang vị chỗ này bộ lạc hạ xuống chúc phúc về sau, Dương Nguyên Hồng liền tại nghị sự trong lâu tháp vì mọi người an bài lên bước kế tiếp kế hoạch. Thuần điện cho Lạc Lâm bọn người 2 tháng điều tra thời gian, bây giờ còn lại tháng sau. Nhưng hắn biết, trên thực tế lưu cho bọn hắn thời gian chỉ có thể ngắn hơn. Bởi vì căn cứ tình huống trước mắt, đoán chừng lại có không đến nửa tháng thời gian, cái này thứ nhất có thể sừng kỳ báo tin tức liền sẽ truyền đến thần điện trong thai đến lúc đó, hai phe đỏ sức mới có thể chân chính bắt đầu. Mặc dù hiện giai đoạn trong tay mình nắm giữ lực lượng, còn không cách nào cùng thần điện cùng man tộc vương thất đánh đồng. Nhưng bởi vì nhà mình tiên tôn dạng này một vị siêu nhiên tồn tại, ít ra không cần phát sổ man tộc 3 tên kia đỉnh tiêm tu sĩ đối bọn hắn trực tiếp nghiến ép. Trước mắt mảnh này tây bộ khu vực tầng dưới chốt cỡ nhỏ bộ lạc Hiện tại coi như không có thấy tận mắt chứng thần dấu vết, cũng đều đã từng nghe nói cô sự này, về sau bọn hắn tự nhiên sẽ lại tới đây cúng bái thánh giả khẩn, cầu chúc phúc. Mà bây giờ hắn muốn làm, chính là lợi dụng cái này nửa tháng thời gian, tận khả năng lôi kéo đủ nhiều trung đại hình bộ lạc nhập bọn. Dựa theo Dương Nguyên Hồng kế hoạch, giai đoạn này bên trong, có thể ít ra thu phục một tên hóa thân tứ giai man tộc tu sĩ nhập bọn. Cứ như vậy, phối hợp tiên tôn không hạn lượng xạ tuyến thuật pháp, chỉ cần ba tên chủ giáo không xuống núi, chỉ bằng vào Bạch Lang Vương đô lực lượng vận điện, không sử dụng cao cấp nhất chiến lực, căn bản không có tiêu diệt toàn bộ bọn hắn khả năng. Bất quá Dương Nguyên Hồng ngoài ý muốn chính là Sự tình phát triển dường như muốn so hẳn thiết tưởng còn phải lại thuận lợi một chút. Bởi vì ngay tại hắn đem mỗi người nhiệm vụ an bài xong xuôi về sau, tiên tôn liền truyền niệm mà đến. Có hai tên man tộc tu sĩ tiến vào tiên tôn cảm giác phạm vi, bọn hắn ngay tại tốc độ cực nhanh, từ mặt phía nam hướng phía chỗ này bộ lạc tiếp cận. Một người trong đó khí tức cảm giác tới là vô cùng hư nhược, đại khái là thú hồn cảnh nhất giai tu vi. Nhưng một người khác thì là cao thủ, từ khí tức cường độ đến xem, người này hẳn là có được hóa thân tứ giai cảnh giới, cũng chính là có thể so với nhân loại tu sĩ bên trong thông linh viên mãn. Mộ Dạ Tổ cùng Nụ Tạ biết được việc này sau, lập tức bay đến bộ lạc trên không, rất nhanh liền nhìn thấy cái kia hóa thân tứ giai tu sĩ đến. Trên lưng của hắn còn đeo một tên tuổi trẻ man tộc tu sĩ, người này mặc dù có huyết văn cảnh tu vi, nhưng giờ phút này trạng thái cũng đã suy yếu tới cực điểm. Nhìn thậm chí liền hô hấp đều có chút tốn sức Đa Gie Sở thủ lĩnh. Nụ Tạ liếc mắt nhận ra người này, cùng là cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh, bọn hắn rất nhiều năm trước liền đã từng có biết. Mà giờ khắc này đã cưỡi trên lưng người, chính là con của hắn Mộc Tơ. Nụ Tạ từng nghe nói người trẻ tuổi này có sự, hắn vốn là Đa Gie Sở bộ lạc bên trong thiên tài tu sĩ, về sau còn bị thần điện trọng chúng muốn đem bổ dưỡng làm thẩm phán thần sứ, nhưng lại tại lần thứ nhất hắn đi hướng Vương đô sau khi trở về, chính là nhiễm lên một loại quái bệnh. Thứ quái bệnh này chẳng những ăn mòn thân thể của hắn, còn giày vò lấy linh hồn của hắn, chỉ qua thời gian mấy năm, liền đem vị này ngày xưa man tộc thiên tài tự huyết văn cảnh tầng giai, giơ xuống tới thú hồn nhất giai tiêu chuẩn. Nếu không phải phụ thân của hắn toàn lực cứu chữa, hiện tại mông tờ chỉ sợ đã trở thành một tên vớ nhân. Chỉ rất là tiếc uối, loại này không biết nơi phát ra quái bệnh thực sự không cách nào chữa trị, đã cứ sở nhiều lần hướng thần điện tranh thủ tẩy lễ danh bạch, nhưng kết quả đều là không thu hoạch được gì. Những ngày danh mạch sớm đã bị vương đô bên trong con em quý tộc dự định xong, căn bản không tới phiên bọn hắn chiến đấu. Làm một phủ thân, hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi con của mình. Nhiều năm qua, hắn đi khắp man tộc chi địa các nơi bộ lạc, tìm kiếm hỏi thăm cùng con trai mình có tình huống tương tự người, cũng tìm kiếm lấy đem nó chữa trị phương pháp. Lần này hắn sẽ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì tại vài ngày trước, hắn từng đi hướng Ô Đan bộ lạc Ô Đan thế tử cùng con của hắn nắm giữ giống nhau tao ngộ, hai người triệu chứng cũng cực kỳ tương tự. Mà lần này đến thăm bên trong, đã cơ sờ ngạc nhiên trông thấy, Ô Đan thế tử vậy mà đã bị như kỳ tích chữa khỏi. Nàng chẳng những khôi phục khỏe mạnh, còn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, đang cố gắng khôi phục cảnh giới quá trình bên trong. Tin tức này nhường hắn càng phấn chấn, lập tức truy vấn. Thông qua ô đan giảng thuật, hắn biết được thánh giả cố sự, thế là lập tức khởi hành đi đến Liệp Mâu bộ lạc. Chỉ là rất không khéo, khi đó Dương Nguyên Hồng đám người đã rời đi. Tại hướng nạ lạn bọn người nói minh ý đổ đến sau, hắn biết được vị này thánh giả đại nhân hướng đi, sau đó liền ngựa không ngừng vó trở lại nhà mình bộ lạc, mang lên nhi tử chạy đến nơi này nụ tại thủ lĩnh, tôn kính trưởng lão, xin cho ta gặp một lần thánh giả đại nhân a. Nói, đạc cứ sợ từ trong túi tiền lấy ra một cái túi vải Đây là man tộc tu sĩ dùng để chứa vật đạo cụ. Hắn đem vật này đưa cho hai người, nơi này là ta nhiều năm để dành toàn bộ vốn liếng. Khẩn cầu thánh giả đại nhân ra tay, chữa trị hài tử của ta đau sót. Đa Kysơ một cử động kia nhường nụ tạ cùng Mộ Xạ Tổ không khỏi có chút cảm động, bằng lòng xuất ra tất cả vốn liếng tới làm làm thủ lao, có thể thấy được vị này phụ thân là như thế nào yêu mình sâu đậm hài tử. Mộ Xạ Tổ lập tức lắc đầu, đem cái này túi vải trả trở về. Đa Kysơ còn tưởng rằng đối phương đây là tại cự tuyệt chính mình đang chuẩn bị tiếp tục khẩn cầu, lại nghe được mổ xạ tổ mở miệng nói thánh giả đại nhân là thần minh hóa thân, là lại chúng ta toàn tộc mang đến giải thoát người, hắn không cần những vật này. Đa kia sở thủ lĩnh, xin theo chúng ta tới đi. Nhìn thấy trong truyền thuyết thánh giả đại nhân, Đa kia sở vội vàng kính bái mà xuống, nói ra chính mình ý đồ đến. Dương Nguyên Hồng cũng không nói nhảm, đưa tay liền hướng Ngum Tở tung xuống một mảnh thánh khiết quang huy. Tại phần này quang huy chiếu rọi xuống, Ngum Tở trên mặt vẻ thống khổ rất nhanh liền hòa hoãn rất nhiều, cái này khiến một bên Đa kia sở kích động không thôi. Tại cái này trị liệu quá trình bên trong, Trần Dương cũng từ Ngum Tở trên thân cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Xem như game chút bị chọn làm thẩm phán thần sứ tu sĩ trẻ tuổi, Mông Tử tại Man tộc hệ thống tu luyện bên trên tiên phú tự nhiên là tương đối chi cao. Mà trải qua nhiều năm như vậy đau khổ tra tấn, còn chưa từng tinh thần sụp đổ, cũng đủ để thấy ý chí của hắn lực là bậc nào ngưỡng mệnh tiểu tử này là một nhân tài. Trần Dương lập tức nhìn ra tiềm lực của hắn, thế là tại đem nó hoàn toàn chữa trị về sau, hắn lại đem một phần ngộ đạo quả tặng lấy thần hỏa hình thức, đưa vào trong cơ thể của hắn. Chương 51. Thẩm phán thần sứ đến. Chương 51. Thẩm phán thần sứ đến. Mông Tử cảm giác mình làm một cái rất giải mộng. Cái này mộng nửa chốc đoạn hắn cảm giác chính mình ngã vào vực sâu, tại bóng tối vô tận không ngừng trầm luân. Mà tại cái nào đó thời khắc, một đạo quang mang đột nhiên xé toang màn này hắc ám, lại lần nữa đem nó chiếu sáng. Mông Tở ra sức hướng phía quang mang phương hướng chạy đi, vừa vặn sau hắc ám nhưng thủy chung như bóng với hình, mong muốn lại lần nữa đem nó kéo về trong vực sâu. Nhưng dự vào cứng cỏi nghị lực, Mông Tở xông phá màn này hắc ám cản trở, đưa tay đụng chạm đến tia sáng kia minh. Quá trình này tại hiện thực mấy người trong mắt, chính là Mông Tở thân thể khôi phục khỏe mạnh, tu vi bắt đầu dần dần khôi phục, mà trên người hắn vốn có lục sắc thần ấn, cũng dần dần bị che kín lên một tầng thâm đen chi sắc đạo này, đèn nhánh thần ấn buộc vòng quanh cùng lạc lâm tương tự cánh chim đường vân, tại Mông Tở phía sau lưng giãn ra mà mở. Làm tu vi khôi phục lại huyết văn cảnh nhất giai thời điểm, Mông Tở vừa tỉnh lại, hắn có chút hoảng hốt nhìn về phía đám người, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Đa Kê Sở trên tân trà. "Phu thân." Một tiếng này khẽ gọi, liền để cho sớm đã lệ nóng doanh chồng Đa Kê Sở tại chỗ vui đến phát khóc, tiến lên ôm ấp ở con của mình. Hai cha con ôm nhau mà khóc hình tượng Nhưng tất cả mọi người ở đây đều vì đó động dung Mông Tở, mau tới bái kiến Thánh Giả đại nhân, là hắn hạ xuống chúc phúc, chưa khỏi ngươi. Mông Tở nghe vậy quen người, nhìn về phía cao tọa phía trên Dương Nguyên Hồng, lòng tràn đầy cảm kích túi bái mà xuống cảm tạ Thánh Giả đại nhân, là ngài đem ta từ vô tận tra tấn bên trong giải thoát mà ra, Mông Tở ở đây lập thể hướng ngài hiểu chung. Dương Nguyên Hồng lập tức nhẹ gật đầu, sau đó hướng Đa Dụ Sơ nói, "Đa Dụ Sơ, Mông Tở tiên phu cùng ý chí đều vô cùng xuất chúng, ta như muốn giữ ở bên người, có thể chứ?" "Đương nhiên." Đa Dụ Sơ liên tục gật đầu, có thể nhận ngài thưởng thức, làm Mông Tở vinh hạnh đã cứ sở phụ tử nhà bọn, trong nháy mắt Dương Nguyên Hồng trong tay lực lượng lần nữa cháng lớn hơn rất nhiều. Ba tên hóa thân cảnh cường giả đồng thời từ chỗ này bộ lạc xuất phát, bắt đầu dựa theo thánh giả đại nhân chỉ thị, đem càng nhiều chỗ hơn cảnh giống nhau bộ lạc thủ lĩnh mang về nơi đây. Mà đang cùng Dương Nguyên Hồng suy đoán như thế, ngày thứ 12, ở vào Bạch Lang Vương đô thần điện tiếp đến cái này một tin tức kinh người đối mặt Lạc Lâm cùng Mộ Sạ tổ phản loạn, thần quan nhóm nhất thời ngẩn ra mắt, đây chính là bọn hắn trước đây hoàn toàn chưa từng nghĩ tượng chuyện đồng thời từ tình báo truyền vệ bên trong, khu vực phía tây đã có hai nơi cỡ lớn bộ lạc công khai thay đổi độ đổ đảng tín ngưỡng thánh giả. Hắn vậy mà dám tự xưng là thánh giả, thật sự là không biết sống chết. Tại thần minh tổ địa bên trên làm loại sự tình này, hắn làm sao dám đâu? Tất cả thay đổi tín ngưỡng bộ lạc đều nói mình được đến chúc phúc, ta nhìn đây cũng không phải là là không có lựa thì sao có gói. Người này đến tụt cùng là lai lợi gì? Thần quan nhóm giờ phút này trong lòng tràn đầy hoang mang, thế là có một người đề nghị, muốn hay không thông tri chủ giáo trước đừng nói cho chủ giáo đại nhân, nếu là chúng ta có thể trấn áp việc này, liền không cần qué giày hắn cùng thần minh giao lưu. Không sai, chỉ cần đem người này bắt về thần điện, liền biết hắn đến tụt cùng tại làm cho gì. Sinh động quan mật lệnh, phái ra hai đội đội thẩm phán thần sứ, tiến đến tiêu diệt toàn bộ dị đoàn cùng kẻ phản loạn. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Lục Đạo vung phát ra huy quang bóng người từ thần điện đỉnh bay ra. Trong bọn họ yếu nhất một người, đều là có hóa thân nhị giai cảnh giới, cao nhất hai người đều là hóa thân tứ giai tu vi. Sáu người một đường lao vun vút, rất nhanh liền tiếp cận nụ tạ bộ lạc căn cứ tình báo, cái kia dị đoàn chính là ở đây. Làm sao bây giờ? Đi vào bắt hắn. Một tên thẩm phán thần sứ hỏi người này có năng lượng lớn như vậy, trong thời gian ngắn thu hoạch nhiều như vậy tiến độ, thực lực chỉ sợ không thể khinh thường. Ha ha, hắn không phải tự xưng thánh giả sao? Vậy ta cũng là có một cái biện pháp đem hắn dẫn dụ đi ra. Trong đó một tên hóa thân tứ giai thần sứ đứng ra, sau đó thôi động tự thân thần ấn, trong nháy mắt ở trên bầu trời gọi ra nguyên một phiến giăng đỏ, đem trọn tòa bộ lạc bao phủ trong đó. Một tên khác hóa thân tứ giai thẩm phán thần sứ thấy thế, trong mắt chính là lộ ra minh bạch chi sắc, biết hắn đây là muốn dẫn sát xuất động. Thế là cũng vận dụng thần ấn, cho cái này xích hồng trong đám mây lại tăng thêm một mùi lựa chờ chút, bộ lạc này bên trong còn có rất nhiều bình thường man tộc bách tính, bọn hắn khả năng cái gì đều chưa từng biết được. Đúng vậy à, chúng ta chuyến này nhiệm vụ là đuổi bắt dị đoan cùng kẻ phản loạn, không phải tiêu diệt bộ lạc. Các khắc mấy tên thần sứ đưa ra dị nghị, nhưng động thủ hai người lại không nhúc nhích chút nào, các ngươi nhân từ dùng nhường chỗ, nơi này nào có cái gì phổ thông bác tính, nơi này chỉ có dị đoàn cùng đầu nhập vào dị đoàn lạc lối người, chúng ta làm như vậy, chính là tại bốn nán sai lầm của bọn hắn, thẩm phán tội lỗi của bọn hắn. Dứt lời, hai người chính là vung tay lên lấy thần danh nghĩa, hạ xuống thẩm phán chi hỏa. Oen! Soạt! Một trận màu đỏ hỏa vũ lập tức tầm tã mà xuống, rơi về phía phía dưới bộ lạc. Nếu như tên này cái gọi là thánh giả thật muốn phù hộ tương sinh, vậy hắn liền tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản mảnh này hỏa vũ. Nếu như hắn lựa chọn vứt xuống bộ lạc một mình bỏ mệnh, vậy hắn sáng tạo thánh giả hình tượng cũng sẽ tự sụp đổ. Bất luận hắn lựa chọn như thế nào, kết quả đối với thần điện một phương mà nói đều là có lợi. Nhưng mà sau đó phát sinh tất cả, lại là bọn này thẩm phán thần sứ kinh ngạc và phần. Những này rõ ràng hẳn là đem bộ lạc đốt cháy hầu như không còn hỏa vũ, đúng là tại sắp cùng vật thể tiếp xúc thời khắc, quỷ dị tiêu thất vô tung cái gì. Đây là loại thủ đoạn nào? Mấy người mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ còn tại đằng sau, hỏa vũ tiêu tán tốc độ càng lúc càng nhanh, đã vượt qua tốc độ rơi xuống. Chỉ là thời gian mới hơi Trên bầu trời kia phiến dáng đỏ liện tại cỗ này không biết tên lực lượng thần bí hạ, cũng quỷ dị tiêu thất vô tung. Chính mình tuật pháp liền bị như thế vô thành vô tất hóa giải, tên này xuất thủ thẩm phán thần sứ trong mắt tràn đầy không thể tin thần thái, hắn thậm chí đều chưa từng cảm giác được là người phương nào ra tay. Mà đúng lúc này, hai thân ảnh từ phía dưới bộ lạc thăng trí cao không mộ sả tổ. Ngươi lại còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta? Phản loạn thần điện đầu nhập vào dị đoàn, ngươi đã phạm phải không thể tha thứ trong tội, còn không mau mau đầu hàng nhận tội bị phạt. Còn có ngươi, nhu tạ thủ lĩnh, ta tại trước đây không lâu mới nghe nói ngươi đột phá sự tích. Một người nhìn về phía nhu tạ nói rằng, Đọc Vương Thất Bán Hưởng, lại còn làm ra bực này ăn cây táo rào cây sum hoạt động, thật là khiến người khinh thường. Mộ Xạ Tổ cùng Nụ Tạ cũng không từng há miệng, trước hết là bị mấy người kia trách cứ một lần. Nghe tới đối phương để cho mình nhận tội bị phạt thời điểm, Mộ Xạ Tổ không chỉ có không có bất kỳ cái gì lo sợ, ngược lại còn có chút muốn cười. Ma Nụ Tạ thì càng trực tiếp một chút, trực tiếp đem Vương Đô kia phần hồi âm cách không đưa ra ngoài ban thượng. Ta hiện tại đưa nó đưa ngươi, chính ngươi đi Vương Đô chính mình lĩnh a. Kia trách cứ người đầu tiên là Sức Sở, đang nhìn qua thư tín nội dung sau, liền lộ ra một chút quan sắc. Bởi vì là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra Cái này hoàn toàn chính là Vương Đô tại cho nũ tạ bánh vẽ, căn bản chưa từng cho tới hắn bất kỳ tính thực chất bản thượng. Lúc này, hai tên hóa thân tứ giai thẩm phán thần sứ gọi động trên người thần ấn, hiển nhiên bọn hắn là không có ý định cùng hai người lại nhiều nói nhảm, chuẩn bị trực tiếp ra tay đem bọn hắn trấn áp. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị thi triển thần ấn hiện hóa thẩm phán thuật pháp thời điểm, cái này hai tên thẩm phán thần sứ trên người thần ấn quan huy, vậy mà đột nhiên phai nhạt xuống cái gì? Cái này sao có thể? Bọn hắn không có bất kỳ cái gì thân chúng thuật pháp cảm giác, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình lực lượng cùng sinh cơ đều tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh trôi qua mà tại cái khắc thẩm phán thần sứ trong mắt, hai người hình dạng cũng trong thời gian cực ngắn trong nháy mắt biến dần mua lên không. Đây không phải là thật. Lực lượng của ta. Thần Minh A, vì sao không trả lời ta? Hai người kiệt lực la lên, càng làm cho sợ hai không khí bắt đầu ở bốn người khác trong tim lan tràn ra. Bọn hắn trợn mắt nhìn hai người cảnh giới không ngừng rơi xuống, từ hóa thân ngã xuống huyết văn, lại xuống tới thú hồn. Nhìn xem hai người từ không trung ngã rơi mà xuống, cái khắc bốn tên thần sứ lại không ai dám lên trước cứu trợ, đều là sợ mình cũng bị loại này lực lượng quỷ dị như vậy. Vẫn là Mộ Sạ tổ cùng nụ tạ ra tay, mới đưa hai người này ở giữa không trung tiếp được. Trừng gọi tại châu ngã chết kết cục. Mà khi bọn hắn lại lần nữa lên không thời điểm, cái này hai tên trước đây không lâu vẫn là hóa thân tứ giai, cao cao tại thượng thẩm phán thần sứ, đã biến thành hai cái khung có chút nào tu vi, thân hình quổng xuống khô gầy lao đao. Chương 52: Biểu hiện ra lực lượng cùng thủ đoạn. Chương 52: Biểu hiện ra lực lượng cùng thủ đoạn. Hai người hãm sâu trong hốc mắt, ánh mắt đã là đục không chịu nổi. Bọn hắn thậm chí đều không thể lại bình thường nói nữa, và môi càng không ngừng đóng mở, lại không phát ra được một chút thanh âm. Một màn này nhường còn sót lại bốn tên thẩm phán thần sứ nhìn sợ nổi ra gà, giờ phút này trên mặt của bọn hắn đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc trước bộ kia cao ngạo thần sắc đã không còn sót lại chút gì. Mộ Xạ Tô sau đó mở miệng, đem thánh giả đại nhân lời nói truyền đạt cho bọn hắn, bởi vì vừa rồi vì các thánh giả đại nhân đuổi bọn hắn hạ xuống thần phạt. "Nhưng là các ngươi cũng không cần quá mức bối rối, thánh giả đại nhân là nhân từ. Chẳng những lưu lại bọn hắn một cái mạng, cũng sẽ không giận lây sang các ngươi. Hiện tại, chư vị có thể theo ta hai người đi gặp mặt thánh giả đại nhân." Mộ Xạ Tô làm ra dấu tay xin mời, bốn tên thẩm phán thần sứ ánh mắt kinh sợ bên trong, xuất hiện mấy phần vẻ do dự. Bọn hắn e ngại thần quan nhóm thủ đoạn, nhưng sợ hơn gần ngay trước mắt kinh khủng thần phạt mà kệ vị này thánh giả có phải hay không dị đoan, có một việc là có thể khẳng định, đó chính là hắn có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, dễ như trở bàn tay liền giết chết chính mình. Hai vị dần dần ra đi đồng bạn đang ở trước mắt, bọn hắn có thể tuyệt không hi vọng chính mình cũng rơi vào dạng này kết cục bi thảm. Ngô Sát Tổ cũng không có thúc dục bọn hắn, cứ như vậy kiên nhẫn cùng đợi. Trải qua một phen giãy giụa, có ba tên thẩm phán thần sứ vẫn cảm thấy tạm thời bảo mệnh trọng yếu hơn, đáp ứng phần này mời. Bọn hắn nghĩ là tạm thời cùng cái này thánh giả quân nương một phen, thực sự không được, lại bỏ qua nhục thân dùng trả lại pháp lệnh thoát đi nơi đây. Bất quá một người trong đó lại là có khác ý nghĩ. Hắn giả ý bằng lòng, chờ đám người hạ xuống tới điểm, bỗng nhiên bay vào đám mây, bắt đầu hướng phía thần điện phương hướng tốc độ cao nhất báo tác. Ba tiên đồng bạn thấy thế đều là mặt mày vậy một cái, trong lòng không khỏi vui mừng. Bởi vì theo theo tốc độ này, cái này chạy trốn người rất nhanh liền có thể thoát đi phiến khu vực này, chỉ cần thần điện nhận được tin tức, tất nhiên sẽ lập tức phái ra trợ giúp. Nhưng vào lúc này, Mộ Sạ thở dài một tiếng truyền vào ba người trong tay, "Ai, người ngu xuân a, làm ra một cái bết bát nhất lựa chọn." Dứt lời lúc, liên tiếp hơn 20 nói sắc bén bạch mang phóng lên tận trời, trong chớp mắt cũng đã đuổi kịp kia chạy trốn thẩm phán thân sứ. Tên này thẩm phán thần sứ sử xuất tất cả vô liếng, ra sức ngăn cản một nửa Bạch mang. Nhưng đối mặt dạng này Báo Hỏa Thức đã kích, đây chính là còn thiếu rất nhiều. Còn lại hơn 10 đại Bạch mang sâu thể mà qua, trong nháy mắt phá hủy nhục thể của hắn trả lại. Hắn lập tức vận dụng trả lại pháp lệnh, nhưng phần này ý niệm liền dường như bị đầu nhập thăm cốc, không có truyền ra mảy may tiếng vọng tại sao có thể như vậy. Không. Bành xoạt. Tiếp theo một cái trước mắt, tên này thẩm phán thần sứ nhục thân chính là Ẩm Vang nộ tung, trên không trung tiêu tán thành vô hình hắn. Trả lại thần điện sao? Chờ chút, vì cái gì không có bí thuật chấn động? Linh hồn của hắn đâu? Ta thế nào hoàn toàn không có cảm ứng được. Còn lại ba tên thẩm phán thần sứ trên mặt tràn ngập vẻ kinh nghi, trải qua một phen giọ sét cảm rất sâu, bọn hắn liền ý thức tới một cái kinh khủng chân tướng. Tên này đồng bạn đã tại vừa rồi pháp quang phía dưới, hình thần câu diện. Trả lại pháp lệnh không có có hiệu lực, không có nghi đến, đây nhất định cũng là cái kia thánh giả đại nhân thủ bút. Lần này, trong lòng bọn họ tồn tại đến cuối cùng một vệt hy vọng, cũng bị bóp cắt. Nhìn xem ba người có chút đỡ đẫn khuôn mặt, Mộ Sạ Tổ nhắc nhở, "Ba vị, mời đi, tốt nhất đừng nhường thánh giả đại nhân chờ quá lâu." Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Ba người đã không có lựa chọn khác, đành phải sắc mặt như cho tàn giống như đi theo mổ xá tổ hai người tới trong bộ lạc. Trong lầu tháp, Dư Nguyên Hồng ngồi ngay ngắn đại cao, một thân màu đen vậy rổng loẽ ra khiếp người tâm hồn hà quang. Tại hắn hai bên trái phải, đứng đấy Lạc Lâm cùng đã khôi phục tu vi mỗ tử. Hai cái này tuổi trẻ man tộc tu sĩ mặc dù đều là chỉ có huyết văn cảnh tứ giai tu vi, nhưng là nhường đi vào phòng ba tên thẩm phán thần sứ đều cảm thấy một chút hơi thở nguy hiểm thánh giả đại nhân bọn hắn tới. Hoan nghênh đến của các ngươi, mời ngồi đi. Ba người nhìn nhau, chậm rãi ngồi xuống cái ghế một bên bên trên cái kia. Thánh, thánh giả đại nhân Chúng ta đã thấy được thủ đoạn của ngài, không biết ngài mời thấy chúng ta, thế nhưng là có dặn dò gì sao?" Ngắn ngùi trầm mặc sau, ba tên thẩm phán thần sứ trung cảnh giới cao nhất một người há miệng dò hỏi. Dương Nguyên Hồng lập tức cười một tiếng, không có trực tiếp cho ra đáp án, mà là vung tay lên, đem ba đạo thần quang đánh vào ba người bọn họ trong đầu. Ba người trong đầu lập tức nổi lên Dương Nguyên Hồng từ tiếp xúc lập mưu bộ lạc bắt đầu tất cả sự kiện. Ba tên thẩm phán thần sứ nhìn thấy hắn vì nhốt khổ tầng dưới chốt bộ lạc hạ xuống chúc phúc, bởi vậy được đến bộ lạc Bạch tính ủng hộ. Thấy được hắn giảng thuật hai nạn tiên đoán, cũng thi triển thần phạt chi thuật, trợ giúp vùng biên cương bộ lạc chống cự man thú hai hương thấy được hắn chữa trị mẫn nạ cùng mục tở, thấy được hắn vì những thứ khác hiếu trùng với hắn man tộc tu sĩ hạ xuống ban ân quà tặng đương nhiên, cũng nhìn thấy hắn giảng thuật chính mình ý đồ đến, cùng thần minh hạ xuống trấn tướng. Nửa khắc về sau, bọn hắn từ những hình ảnh này bên trong lấy lại tinh thần đây là ta cùng nhau đi tới quá trình, ta nghĩ, các ngươi tại sao khi xem, trong lòng hẳn là sẽ có chỗ phán đoán. Dương Nguyên Hồng chậm rãi nói, dứt bỏ tất cả gông xiềng vài chói buộc, ta có thể cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Vô luận như thế nào tuyển, ta đều sẽ tôn trọng các ngươi, cùng cam đoan an toàn của các ngươi. Là muốn tiếp tục trợ giúp thần điện trợ trụ vi ngược đối địch với ta, vẫn là trở thành trong tay của ta lưỡi dao, thần phán những cái kia rối trá người tội ác, là tộc nhân khác mang đến chân chính công uy. Dư Nguyễn Hồng lời nói, nhường ba người lại lần nữa rơi vào trong trầm tư. Bọn hắn gia nhập thần điện thời gian, thậm chí so Mộ Xạ Tổ còn phải sớm hơn, trải qua bao tháng năm dài đẵng bên trong, bọn hắn một mực hiệu chung với chủ giáo cùng thần con nhỏ. Tại quá khứ nhận biết bên trong, chủ giáo đại nhân chính là thần minh chi tử, thần quan nhóm chính là thần minh người phán luôn. Bọn hắn cộng đồng phụng dưỡng lấy thần minh, cũng thông qua dáng lâm ý thức, là toàn thể man tộc hạ xuống chúc phúc, là trị vạn dân kính ngưỡng tồn tại. Nhưng ở hôm nay Bọn hắn từ Dương Nguyên Hồng trong miệng biết được cố sự, lại hoàn toàn là một loại khác phiên bản đồng thời bởi vì chậm chậm bò tới thần điện cao tầng, trở thành thẩm phán thần sứ, bọn hắn đối với thần điện một chút cách làm cũng đều lòng dạ biết rõ. Thần điện sát thực chưa hề hướng thần minh hiến tế qua bất kỳ tế phẩm, tất cả tế phẩm nơi phát ra, đều là thông qua cái khác man tộc bộ lạc tiến cống, mà cuối cùng được đến thần minh chúc phúc, cũng là từ thần điện cùng vương thất nhóm đi đầu hưởng thụ, còn lại mới có thể bị phân phát cho các nơi bộ lạc. Sau đó chính là từ 30 năm trước bắt đầu, hạ xuống kỳ xuất hiện, thần minh quang huy bắt đầu ảm đạm, chúc phúc số lượng giảm mạnh. Cho dù thần điện tăng lên cử hành giảng lâm nghi thức tần suất, nhưng vẫn như cũng không cách nào cải biến sự thật này. Bọn hắn từ thần quan nơi đó được đến lời giải thích, vẫn luôn là nói, như thế tai họa là bởi vì tầng dưới man tộc bách tính không đủ thành kính dẫn đến. Nhưng ở nhìn qua Dương Nguyên Hồng kinh lịch sau, bọn hắn chính là minh bạch, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Tầng dưới chót dân chúng liền cơm đều ăn không nổi, cũng muốn cung phụng thần minh, mà trái lại vương đô những quý tộc kia, cả ngày sa vào tại hưởng lạc, có tân sinh quý tộc thậm chí liền thần chi thư tở thứ nhất đều không có lật ra nhìn qua. Hai so sánh với, ai mới thật sự là bị mất thành kính chi tâm cũng đã không nói cũng hiểu đồng thời theo tình huống không ngừng chuyện biến xấu, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít từng nghe nói, thần quan nhóm là nơi nào đó hạ xuống cái gọi là thần pháp chuyện. Hiện tại xem ra, những này sẽ dẫn tới hai trách cũng ăn mòn thần minh lực lượng, chính là từ bọn hắn tham lam quá trừng tạo thành ta từ nhỏ đã từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, thần minh sẽ vì tộc nhân mang đến an bình cùng giàu có, cũng một mực coi đây là mục tiêu nỗ lực. Trước đây mở miệng hỏi tham cái kia thẩm phán thần sứ chậm rãi nói rằng, hắn nâng lên cánh tay của mình, nhìn về phía phía trên thần ấn đường vân, ta từng coi là, chỉ cần mình kiên quyết chấp hành thần điện chỉ lệnh, liền có thể dùng phần này lực lượng, thu hoạch được thần minh tán thành cũng vì những đồng bảo mang đến quan minh. Không nghĩ tới, đây hết thảy vậy mà đều là hoan ân, ta cho tới nay, vậy mà đều đang giúp những cái kia tội đồ nhóm làm lấy làm hại thần minh chuyện, cũng bởi vậy nhờ những đồng bảo lâm vào cực khổ dày vò cảm tạ ngài Thánh Giả đại nhân, cảm tạ ngài nói cho ta tất cả chân tướng. Nói, hắn chính là đứng người lên, mà sau đó tới Dương Nguyên Hồng trước mặt quỳ một chân trên đất, làm ra dâng lên trung thành động tác từ hôm nay trở đi, ta đem lập thể hiệu chung với ngài, xem như ngài lưỡi dao, đem những cái kia làm hại thần minh người, toàn bộ chém giết. Chương 53. Chủ động xuất kích. Chương 53. Chủ động xuất kích. Tại hắn về sau Còn lại hai tên thẩm phán thần sứ cũng tiên thể liệu chung, có ba người này gia nhập, Dương Nguyên Hồng trong tay lực lượng tiến một bước lớn mạnh. Tính cả vài ngày trước mới nhập bọn hai nhà cỡ lớn bộ lạc, bây giờ phía bên Minh Hóa thân cảnh man tộc tu sĩ đã có 8 người nhiều. Dưới mắt chính mình sự tình đã bại lộ, thân điện bên kia chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, Dương Nguyên Hồng dứt khoát liền cũng không có ý định tiếp tục chờ chờ. So với bị động bảo thủ xét lực, hắn vẫn là càng có khuynh hướng đem quyền chủ động giữ tại trong tay mình. Dương Nguyên Hồng sớm đã sớm tập kết lực lượng, chiêu mộ thủ hạ tất cả có thể điều động man tộc bộ lạc tu sĩ, bọn hắn giờ phút này đều đã tại phụ cận vài tòa trung đại hình bộ lạc bên trong vận sức chờ phát động. Mình bây giờ nắm giữ trong tay cỗ lực lượng này đã đầy đủ, là thời điểm chủ động đánh ra. Hắn lập tức hạ lệnh, cùng tự mình dẫn đầu đám người, bắt đầu hướng phía Bạch Lang Vương đô nội địa xuất phát. Từ hắn thống lĩnh cỗ lực lượng này, đã có thể đối bất kỳ man tộc bộ lạc hình thành tuyệt đối áp chế. Lại thêm thần minh hạ xuống chúc phúc cùng ban ân quà tặng, một bộ này tổ hợp quyền xung dưới, ven đường tất cả lớn nhỏ bộ lạc, liền đều bái phục tại thánh giả đại nhân phía dưới ánh sáng. Chư thần điện nhận được tin tức thời điểm, Dương Nguyên Hồng thủ hạ tu sĩ đội ngũ đã lại lớn mạnh gấp 3 có thừa, đã binh lâm một tòa Bạch Lang Vương đô thành trì phía dưới. Thanh nội quý tộc nhìn thấy đối phương khí thế hùng hùng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng liền mở cửa đầu hàng, đem trọn tòa thành trì chấp tay mừng lại. Về phần bọn hắn trên người tội ác, cùng đến tiếp sau xử trí, liền đều giao cho Lạc Lâm bọn hắn đi xử lý. Xem như ngày xưa tài quyết thần làm, bọn hắn có thể là am hiểu nhất làm những chuyện này. Thần điện một phương nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, cái này bỗng nhiên khởi thế dị đoan không những không e ngại vương thất cùng thần điện thực lực cường đại, thậm chí còn chủ động hướng bọn hắn phát khởi tiến công. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy giận mình, là dọc theo đường tất cả cỡ lớn bộ lạc, vậy mà không có một nhà đứng tại thần điện bên này nâng cờ phản kháng. Thế cục phát triển đến bây giờ một bước này, thần quan nhóm mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, cái này căn bản không phải đồng dạng phản loạn, bọn này dị đoan người mới làm, là phá vỡ ngàn đến nay trăm năm vương thất cùng thần điện chi phối. Ý thức được điểm này, thần quan nhóm cũng không do dự nữa, lập tức cùng vương thất liên hợp, cấp tốc tập kết đại quân, bắt đầu hướng phía tòa thành trì kia xuất phát đồng thời, bọn hắn cũng sẽ việc này cáo tri ở vào phía Đông Hùng sư Vương đô cùng mặt phía Nam sát tướng Vương đều, cái này hai đại mạn tộc thế lực thần điện Bọn hắn đây là đã ý thức được tình thế không thích hợp, cũng nhìn ra cái này cái gọi là thánh giả đại nhân là thật có chút thủ đoạn. Thế là liền muốn muốn liên hợp mà khắc hai đại lực lượng thần điện, chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem bố này phản loạn lực lượng hoàn toàn trấn áp chu diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng mà sau đó được đến kết quả, lại là nhường Bạch Lang Vương Đô thần điện thần quan nhóm một hồi lâu tức giận. Bởi vì chuyện không rơi xuống trên đầu mình, cái khắc hai tòa thần điện tại biết được sau, toàn căn việc này làm cái trò cười đến xem, căn bản là không có coi là chuyện đáng kể. Hai tòa thần điện chẳng những không có muốn tới trợ giúp ý tứ, thậm chí còn tại hồi âm bên trong đối Bạch Lang thần điện vô năng châm chọc khiêu khích. Lớn như vậy một phương thần điện, thậm chí ngay cả dưới tay mình quản thúc bảy tiện dân này đều ép không được, còn chạy tới hướng chúng ta tìm kiếm trợ giúp, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, man tộc nội bộ Tam đại vương đô cùng ba tòa thần điện cũng không phải bền chắc như thép. Ngàn đến nay trăm năm địa bàn cùng tiến ngưỡng tranh đoạt, nguồn quan hệ giữa bọn họ sớm đã phân biệt rõ ràng. Trừ phi là đụng phải chân chính ngoại địch xâm lấn, Tam đại vương đô cùng thần điện mới có thể hợp lực tác chiến. Không phải, giống nhà khác nội bộ tạo phản loại chuyện này, bọn hắn căn bản sẽ không ra tay trợ giúp chẳng bằng nói, bọn hắn cả ba bất chấp mọi thứ hai tòa vương đô bên trong đánh cho càng loạn càng tốt, dạng này bọn hắn mới có thể có thừa cơ mà vào, phát triển lớn mạnh tự thân cơ hội. Ngược lại cơm này nát cũng là nát tới trong nội, rơi không đến trên tay người khác. Vậy mà lúc này giờ phút này, Hùng sư thần điện cùng Sát thương thần điện còn không biết, bọn hắn lần này từ chối, liền bỏ lỡ khả năng này là duy nhất một lần, có thể chiến thắng vị này thánh giả đại nhân cơ hội. Lại sau này, cục diện liền đã hoàn toàn thoát ly bọn hắn trường khống. Cho dù lần nữa tập kết tất cả lực lượng, cũng không làm nên chuyện gì. Dương Nguyên Hồng đang hiện lên cho Trần Dương tiến công kế sách bên trong, cũng coi như tới điểm này Thu phục mộ sạ tổ sau, hắn liền từ trong miệng hắn ký càng hiểu được Tam đại vương đô cùng thần điện cụ thể tình báo. Khi biết được bọn hắn trước đó là loại quan hệ này lúc, Dư Nguyên Hồng chính là trong lòng đại định, trong lồng ngực gọi thẳng, mảnh đất này nên từ nhà ta tới lấy. Tại tiến quân quá trình bên trong, Dư Nguyên Hồng cũng cho thấy trước đây chưa hề hiện lộ qua chiến trường thiên phú. Nếu nói Triệu Kỳ có là tiền tuyến mang binh dũng mãnh như thần chi năng, Dư Nguyên Hồng chính là nắm giữ tọa trấn phía sau thống lĩnh toàn cục đại tướng chi phong. Tại đoạt lấy tòa thành trì thứ nhất sau, hắn liền lập tức đem dưới tay tu sĩ phân làm ba chi bộ đội. Chi thứ nhất bộ đội từ bộ lạc thủ lĩnh Đa Tư sơ lãnh đạo, Tu sĩ số lượng cũng nhiều, nhưng cảnh giới đối lập tương đối cao. Bọn hắn phụ trách ngang mở rộng chiến tuyến, dọc theo Vương Đô đến phương hướng làm tâm điểm, hướng Bắc bên cạnh quân trọn, thu phục dọc đường cái khắc càng nhiều gỡ lớn bộ lạc cùng thành trì. Làm như vậy một phương diện có thể phân tán Vương Đô cùng thần điện phương diện chú ý lực, một phương diện khác cũng có thể tránh đi mặt phía Nam sát tướng Vương đều thế lực tầm mắt, để bọn hắn không cách nào sớm biết được Bạch Lang Vương Đô nội loạn tình huống cụ thể. Thứ hai chi đội ngũ, tướng nguyên thần điện trưởng lão Mồ Sạ Tô lãnh đạo, tu sĩ số lượng cùng cảnh giới đều trung quy chung cục. Bọn hắn không trực tiếp tham dự vào chính diện chiến đấu, mà làm muốn thông qua quanh co du kích hình thức, đi đối phụ cận thành trì tiến hành tập kích quấy rối, đồng thời lấy du thuyết phân tích, lôi kéo có tiềm ẩn hợp tác khả năng quý tộc thế lực. Cái này sách lược là từ Trần Dương nói lên, hắn thông qua chứng minh kiếp trước lịch sử kiến giải, đưa ra một cái quan điểm. Cái kia chính là khắp nơi địch mạnh ta yếu chiến đấu bên trong, chỉ có thể là liên hợp tất cả mọi thứ có thể liên hợp lực lượng. Vương thất quý tộc cũng không phải là tất cả đều là một đám giá áo túi cơm, tại hiện nay Bạch Lang vương đô, chân chính có danh vọng cùng uy tín đại quý tộc, đều là rất có thủ đoạn cùng năng lực. Nếu là có thể để bọn hắn cũng nhảy phản tới phía bên mình, vậy tuyệt đối chính là một phần không nhỏ trợ lực. Dương Nguyên Hồng tại nghe xong nhà mình Tiên Tôn lần này quan điểm sau, chính là hiểu ra, cảm thấy vô cùng có đạo lý, đồng thời lập tức bắt đầu chấp hành. Cuối cùng một chi đội ngũ, chính là từ Dương Nguyên Hồng lãnh đạo trực tiếp, từ Trần Dương tự mình tọa trấn, nắm giữ nhiều nhất tu sĩ số lượng. Bọn hắn sẽ tiếp tục hướng về Vương Đô vị trí đẩy vào, chuẩn bị cùng chạm mặt tới thần điện thế lực chính diện một trận chiến. Một trận chiến này ý nghĩa vô cùng nặng lớn, trước đây thánh giả thế lực lấy được tất cả thành tựu, đều chỉ tương đương với là đánh thần điện vừa mới trở tay không kịp, chiến đối phương không biết rõ tình hình tiền nghi nhưng ở chính diện trên chiến trường ai mạnh ai yếu, còn không có rốt cuộc. Dưới mắt không chỉ là thánh giả thế lực tu tùng, rất nhiều chỗ tại Lạc Lư lập trường người, đều chú ý tới trận này chính diện đối quyết thắng bại. Kết quả của trận chiến này cũng sẽ ở mức độ rất lớn, tả hữu những cái kia các đại quý tộc lựa chọn điểm này không cần chần dương giáo, Dương Nguyên Hồng cũng có thể lĩnh hội được đến. Thông qua tập kích quái én rối du tuyết phương thức, chỉ có thể để bọn hắn sinh ra một loại nào đó ý niệm, thật muốn làm lên quyết định, còn phải là dựa vào thực sự chiến quả. Chương 54. Đại chiến sắp đến. Chương 54. Đại chiến sắp đến a mị, ngươi thật nhìn thấy qua thánh giả đại nhân sao? Nói cho chúng ta một chút a, Thánh giả đại nhân cố sự. Hành quân bộ đội bên trong, mấy cái tuổi trẻ bộ lạc tu sĩ vây ở A Mĩng bên cạnh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bọn hắn đều là tại hành quân trên đường gia nhập vào chính phạt đội ngũ, cũng không có trực tiếp cùng Thánh giả đại nhân có chỗ tiếp xúc. Nhưng Thánh giả đại nhân hạ xuống chúc phúc cùng quà tặng, nhưng đều là để bọn hắn thu hoạch rất nhiều, cũng giải quyết bộ lạc trước mắt khốn cảnh. Tại biết A Mĩng lai lịch sau, bọn hắn chính là tiến lên trước hỏi thăm. A Mĩng cười nhạt một tiếng, sau đó đem chính mình như thế nào bị Thánh giả đại nhân cứu, hắn thi triển rất nhiều thần tích, cùng hắn dẫn đầu vùng biên cương bộ lạc chống cự man thú tai họa chuyện nói đi ra. Xung quanh cái này tuổi trẻ bộ lạc tu sĩ nghe được say xương o lạnh, trong mắt đều sinh ra vẻ hướng tới thánh giả đại nhân thật quá thần kỳ. Nếu như ta cũng có thể tận mắt nhìn mặt hắn một lần liền tốt. Thánh giả đại nhân không hổ là thần minh hóa thân. Sau khi nghe xong, bọn hắn cũng là nhao nhao nói một câu xúc động đúng lúc này, một hồi dồn dập vũ vũ âm thanh truyền đến, tất cả mọi người trong nháy mắt thu hồi tâm tư khác, trở lại riêng phần mình trong đội ngũ trận địa sẵn sàng đón quân địch rốt cuộc đã tới. Ám mình ánh mắt ngưng tụ, thấy được tại tại chỗ rất xa trên đường chân trời một chi đen ngịt bộ đội. Hai phe thế lực lần thứ nhất đại chiến, chẳng mấy chốc sẽ ở chỗ này mở màn. Trên bầu trời Dương Nguyên Hồng lấy Hắc Long dị thể dáng vẻ, cao cư đám mây phía trên, bị cái khắc hóa thân cảnh Mạn tộc tu sĩ súm lại ở giữa. Tại bọn hắn phía dưới, chính là số lượng càng thêm khủng lồ huyết văn cảnh tu sĩ bộ đội, từ Lạc Lâm cùng Mông Tở hai người dẫn đầu. Hai người bay ở trận tuyến đoạn trước nhất, một vàng một đen hai tia sáng cánh chim, tại một đám huyết văn cảnh tu sĩ bên trong lộ ra chủ mục. Hai chi đại quân đang đến gần tới khoảng cách nhất định lúc, an ý dừng bước, bắt đầu sa sà tương vọng. Mông Tở ánh mắt đảo qua đối diện trận tuyến, rất nhanh liền khóa chặt một người, hắn đời này cũng sẽ không quên gương mặt này cái kia mái tóc xù, mặt tròn, đứng tại bên phải thẩm phán thần sứ, nhìn thấy không? Mông Tử bình tĩnh trong giọng nói để lộ ra một vẻ không cách nào che giấu nồng đậm sát ý, Lạc Lâm nghe tiếng nhìn lại, cũng khóa chặt người kia, thấy được, chính là hắn sao? Vâng. Trước hoàn thành thánh giả đại nhân bàn giao nhiệm vụ của chúng ta, đem những cái kia nhận qua thần bàn cho ra hộ kỵ sĩ hộ tuyển giải quyết, bọn hắn đều là thần điện tử trung, không, có thuyết phục khả năng. Lạc Lâm nhìn về phía hắn một cái, sau đó dừng một chút, nói tiếp, tại cái này về sau, hắn nếu là còn sống, ta sẽ hiệp trợ ngươi giết hắn. Cảm tạ. Mông Tử nhẹ gật đầu, có thể có vị này nữ vọ thần trợ giúp, hai người hợp lực phía dưới, giết một cái hóa thân nhất giai hoàn toàn dư sai. Lạc Lâm về mặt tu luyện Thiên Phú bản thân liền rất ki người, bây giờ lại thêm thánh giả đại nhân chúc phúc, tương lai là hoàn toàn có khả năng siêu thoát hóa thân cảnh phía trên. Bất quá mông tở chính mình Thiên Phú cũng không yếu, nếu không phải bị kia một thân oán lực hành hạ nhiều năm như vậy, hắn đã sớm nên tấn thăng hóa thân cảnh mới là. Nghĩ đến năm đó mới vào thần điện kinh lịch, mông tở trong lòng ngực liền sẽ dâng lên lửa giận. Hắn đã nghĩ rõ ràng, chính mình được đến loại kia quái bệnh cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người trong bóng tối cố ý gây nên. Một phen nghĩ lại đánh giá lại về sau, hắn suy tính ra dẫn đến chính mình gặp phần này tiếp nạn thủ phạm. Khi đó hắn thu được thẩm phán thần sứ chịu đo danh nghịch Nhưng bởi vì hắn gia nhập, một cái nguyên bản quý tộc người hậu tuyển bị chen ra ngoài. Tiếp theo tại khảo nghiệm một ngày trước, cái này quý tộc tìm tới chính mình, cũng mở ra một số lớn bằng giá, muốn cho hắn rời khỏi khảo thí, nhường ra ghế. Yêu cầu này tự nhiên là bị Mông Tở quả quyết cự tuyệt, nhưng mà bị tự tuyệt về sau quý tộc lại cũng không tức giận. Ngược lại còn 10 phần rộng lượng đối với hắn biểu thị chúc mừng, cũng cầu chúc hắn khảo thí thuận lợi. Chính là lần này cùng đối phương tiếp xúc về sau, Mông Tở đêm đó liền cảm thấy thân thể dị dạng, về sau chính là quái bệnh cuốn thân, bắt đầu một đường rơi xuống cảnh giới. Hắn đem sự kiện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật cho Thánh Giả đại nhân, Thánh Giả đại nhân đang nghe qua về sau liền chỉ ra mấu chốt. Cùng ngay người kia tìm hắn ra giá kỳ thật chỉ là một cái lấy cớ, mục đích thực sự là thông qua thủ đoạn nào đó, ở trên người hắn lưu lại tiêu ký, để tại tại về sau đem hai hắc chi lực dẫn vào trong cơ thể của hắn. Chính là dùng dạng này âm hiểm thủ đoạn, Ngung Tở bỏ lợi trở thành thẩm phán thần sứ cơ hội, cũng tiếp nhận dài đến dài đến hơn 10 năm bị ốm đau tra tấn. Tại những ngày người hạ thủ nghĩ đến, nhiều năm như vậy xuống tới, Ngung Tở hẳn là sớm đã bị tra tấn điên thậm chí đã chết. Bọn hắn đánh giá thấp một cái phụ thân yêu, cũng đánh giá thấp Ngung Tở ý chí lực. Hắn hiện tại có thể nói là đúng nghĩa đã từ địa ngục trở về, muốn bắt đầu đem cái này hơn 10 năm đoán hận chất chứa, thật tốt phát tiết một phen. Trên bầu trời, Dương Nguyên Hồng ánh mắt đảo qua đối phương bộ đội. Tại nhân số cùng tu vi bên trên đều mạnh hơn phía bên mình, nhưng có tiên tôn thần thông có thể sử dụng, như vậy chiến lệch rất dễ dàng liền có thể bị san bằng thánh giả đại nhân, kia cầm đầu hai người chính là thần điện kỵ sĩ trưởng. Một vị tiền nhiệm thẩm phán thần sứ đi vào Dương Nguyên Hồng bên cạnh nói rằng, đang tiếp thụ thánh giả đại nhân quà tặng sau, Hắn cũng là bước vào tới Hóa Thân Tứ giai cảnh giới bọn hắn chính là thần điện nắm giữ sức chiến đấu cao nhất, tổng cộng có 3 người, một người khác đoán chừng đi chặn đánh đả cái sở thủ lĩnh bọn hắn. Hắn nói tiếp, mặc dù cùng ta đồng dạng, đều là Hóa Thân Tứ giai tu vi, nhưng bởi vì thần bàn cho ra hộ ảnh hưởng, chiến lực còn mạnh hơn ta ra không ít, là trận chiến đấu này khó đối phó nhất hai người. Dương Nguyên Hồng sau khi nghe xong khẽ gật đầu, trong tay áo bàn tay nhẹ nắm lấy Tiên Tôn tạng đá phân thân, cảm thấy suy nghĩ lên. Từ chiếm linh thành trì về sau, Tiên Tôn ý thức liền đi hướng cái nào đó thần bí không gian. Bất quá cái này cũng ảnh hưởng không lớn. Bởi vì dưới mắt còn lại cái này tạng đá phân thân, chính mình lấy chân nguyên thôi động, cũng có thể phát huy ra tiên tôn thần thông hiệu quả. Ngoại trừ không có cách nào trực tiếp hạ xuống chúc phúc, cái khác như là chân nguyên xung kích, chữa trị trùng sáng, còn có hắc khai hộ thể, cũng là có thể vận dụng. Dương Nguyên Hồng lập tức điểm một số người, những này man tộc tu sĩ đều là năm dự hóa thân tam giai tới tứ giai tu vi. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là trong chiến đấu tận khả năng ngăn chặn hai cái này kỵ sĩ trưởng, không cần cân nhắc cái khác. Chỉ là như vậy đến một lần lời nói, bọn hắn ở chính diện chiến trường hóa thân cảnh tu sĩ số lượng liền sẽ có chút thiếu. Nhưng chuyện này đối với Dương Nguyên Hồng tới nói, cũng không phải là vấn đề gì. Bởi vì bên này ngoại trừ thu phục những này hóa thân cảnh tu sĩ bên ngoài, còn có một cái phân lượng sức chiến đấu cực cao, chính là bản thân hắn. Cảnh giới của hắn hôm nay đã là ngưng nguyên lục trọng, tại vận dụng dị thể về sau, đã có thể cùng hóa thân nhất giai tà dị man tộc tu sĩ chống lại. Lại thêm bây giờ có thể sử dụng tiên tôn phân thân, kia chiến lực mà có thể lại lần nữa nên đón một lần chất biến, đối kháng chính diện hóa thân tứ giai man tộc tu sĩ đều là không có bất cứ vấn đề gì. Năm đó Trần Dương theo đuổi dị thể chí bảo trung bộ thiên kiêu phối trí, tại hiện tại Dương Nguyên Hồng trên thân cũng đã là mới gặp mảnh khẻ. Trong năm 55, khai chiến. Trong năm 55, khai chiến. Vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, thành lập nên dạng này một chi quy mô bộ đội, thật đúng là làm cho người cảm thấy kinh ngạc đâu. Thần điện bộ đội bên này, cái kia nữ tính thần điện kỵ sĩ trưởng đạo qua trước mặt phản quân, mở miệng nói hừ, muốn ta nói, chuyện diễn biến thành cục diện này, cũng đều là những cái kia thần quan nhon quá chỉ đốn ngạo mạn bố trí. Một tên khắc dáng người khôi ngô kỵ sĩ trưởng đang khi nói chuyện, không chút nào che giấu chính mình đối thần quan chỉ hạ quản lý bất mãn muốn đổi thành là ta, tại tình thế có chút mảnh khẻ thời điểm, cũng đã đem bóp chết tại này sinh bên trong các bạn không có khả năng mặc kệ phát triển đến một bước này. Đối phó những này tiến ngưỡng lung lay, đối thần minh mất đi thành tính chi tâm lợi, liền nên làm tản nhẫn nhất lôi đỉnh thủ đoạn, để bọn hắn chả giá đắt. Tại phía sau hắn, mấy tên lệ thuộc vào thần quan quản lý thần điện trưởng lão, giờ phút này đều là trầm mặc túi đầu không nói một lời. Như vậy để, bọn hắn còn chưa có tư cách tham dự trong đó. Thần quan cùng kỵ sĩ trưởng ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, hai phe đối ngũ, một bên là thần điện đối ngoại sức chiến đấu cao nhất, một bên khác thì tay cầm thần chi nhãn, nắm trong tay tất cả chúc phúc chi lực. Tại trong thần điện, thần quan bởi vì chủ giáo ban cho siêu nhiên thân phận, nắm giữ cùng thần mình tiến hành khai thông năng lực, cho nên địa vị cao hơn tại ba tên kỵ sĩ trưởng. Nhưng nếu là rời đi thần điện, bọn hắn thì căn bản không có cùng kỵ sĩ trưởng đối kháng thực lực, đây cũng chính là vì cái gì? Thần quan nhóm xưa nay không rời đi thần điện. Bởi vì bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, bước ra thần điện liền có khả năng mang ý nghĩa tử vong. Cho nên mới sẽ bồi dưỡng các loại loại hình thần sứ, xem như bọn hắn tay cùng ánh mắt, đi chấp hành các loại sự vụ. Mà thần điện kỵ sĩ trước trách chính là thủ hộ thần điện, cũng tại giống bây giờ thời khắc thế này, tiến hành ra ngoài trình rất tốt, thủ hạ của bọn hắn đều ở đây. Thiếu phàm nạn hai câu a. Cái kia nữ tính kỵ sĩ trưởng đánh cái giảng hòa, chờ trấn áp bọn này phản quân, sau khi trở về, thần quan nhóm tự sẽ cho chúng ta một cái thuyết pháp, chuyện này đến lúc đó lại bàn về không mượn. Ngươi nói đúng, dưới mắt chủ yếu nhất, vẫn là đem bọn này dị đoan phản đảng tiêu diệt lại nói. Đang khi nói chuyện, tên này thần thái khôi ngô kỵ sĩ trưởng chính là điều động thần ấn cùng ra hộ trì lực, triệu hắn ra một thân quang mang bắn ra bốn phía màu trắng bạc khôi giáp, đây chính là khai chiến tín hiệu. Dương Minh Hồng thấy thế cũng là giơ cao cánh tay hướng phía dưới hô to, "Chư vị, chúng ta cùng là con dân của thần, thế hệ tắm rửa tại thần minh quang huy bên trong." Nhưng là trước mắt bọn này tội đồ, bọn hắn điên hoang luôn, dùng hết tất cả thủ đoạn, cướp lấy lấy thần minh chúc phúc, đem nó chiếm thành của mình. Loại này việc các cuối cùng thu nhận thai ách Giang Lâm, khiến thần minh quang huy ảm đạm, chịu đủ sâm hại nỗi khổ. Đây chính là thần minh hạ xuống kỳ trân tướng. Đa số đi theo thánh giả man tộc tu sĩ, đều là lần đầu tiên biết được chuyện này trân tướng. Làm nghe được thần điện tại làm lấy làm hại thần minh việc các lúc, bọn hắn lửa giận trong lòng lực chính là bị trong nháy mắt nhóm lửa. Khó trách bọn hắn được đến chúc phúc sẽ càng ngày càng ít, chẳng trách mình bộ lạc thừa nhận gánh vác sẽ càng ngày càng nặng, nguyên lai like đây hết thảy đều muốn, đều là bởi vì thần điện tạm thành. Thật sự là đồ vô sỉ, ngoài miệng nói phụng dưỡng thần minh, thực tế lại tại làm lấy làm hại thần minh hoạt động, thật là đáng chết a. Các ngươi bọn này dối trá người căn bản không xứng dẫn đạo toàn tộc. Bộ lạc các tu sĩ lập tức biến quần tình xúc động phẫn nộ, đối với thần điện chính là dừng lại mắng chửi. Dương Nguyên Hồng những lời này, cũng không chỉ là khơi dậy phía bên mình người đấu trí. Làm nghe được hắn nói ra thần minh hạ xuống kỳ trân tướng lúc, liền đổi mặt trong trận doanh có ý người, cũng là lộ ra vẻ suy tư, dường như cảm thấy có mấy phần đạo lý các ngươi đang suy nghĩ gì. Sẽ không thất bại vì cái này dị đoan dâm ba câu, liền sinh ra giao độc a. Cái tiên nữ tính kỵ sĩ trưởng xoay người, Ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người. Tại tầm mắt của nàng phía dưới, không có người còn dám động bất kỳ tác nghiệp, khôi phục hết sức chăm chú trận thái. Nàng cũng sau đó một khắc triệu hắn khôi giáp ra thần, quay người đối đồng bạn nói, "Tốc chiến tốc thắng, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này dị đoàn cũng có thể thật tốt lợi dụng một chút, đến lúc đó lưu lại hắn một cái mạng." "Ha ha, ngươi cùng ta muốn cùng nhau đi, ta cũng đang có ý này." Dứt lời lúc, hai tên kỵ sĩ trưởng chính là hóa thành hai đạo lập loé, xung phong đi đầu giết vào trong trận. Dựa theo sớm an bài, hai đội hóa thân cảnh tu sĩ lập tức vây kín mà đi, cùng hai người này tại đám mây chiến làm một đoạn. Dương Nguyên Hồng cũng tại lúc này lại lần nữa vung tay hô to, thần minh ngay tại hướng chúng ta kêu cứu, xem như con dân của thần, hiện tại là chúng ta chứng minh tiến nghiệm đời khác. Tất cả mọi người, theo ta giết. Giết. Hét lớn một tiếng sau, Dương Nguyên Hồng thân hình chính là hóa thành một đạo hắc ảnh, như như đạn pháo liền xông ra ngoài. Sau một khắc, hắn liền bị liên tiếp mấy đạo khí tức khóa chặt, đối diện chính là có đến không hết man tộc tu pháp, cùng thân ấn chi lực gào thét mà tới tiên tôn phù hộ, Khải, Hoa. Pháp tụ tâm động, qua trong giây lát Dương Nguyên Hồng thân thể màu đen trên vảy rồng, chính là lại lần nữa bị che kín lên một tầng nhìn như rất mỏng nhưng lại cứng rắn dị thường áo giáp màu đen. Rất nhiều thuật pháp cùng thần ấn chi lực rơi ở sau lưng hắn ầm vang nổ tung, nhưng ở pháp quang lui tán về sau, hắn lại là vẫn như cũ đứng thẳng giữa không trung, không mất một sợi lông. Sau lưng bộ lạc tu sĩ cũng tại lúc này theo sau, bọn hắn tại Dương Nguyên Hồng sau lưng bài xuất đến một loại trận liệt, theo sát hắn xông về trước giết, rất nhanh liền đem địch quân trận hình tách ra trên người hắn, kia áo giáp lực phòng ngự quá kinh người, căn bản là không có cách đánh tan. Không nên hoảng hốt, hắn nhất định có nhược điểm. Đúng, trước đừng để ý tới hắn, ưu tiên đem hắn sau lưng những tu sĩ kia trận hình tan rã lại nói. Trần Điện Phương bên này cũng lập tức làm ra điều chỉnh, mấy tên thực lực mạnh mẽ nhất thần điện kỵ sĩ bắt đầu lựa chọn vòng qua Dương Nguyên Hồng, thả ra chính mình đồ đằng hóa thân, ý đồ hướng sau người tu sĩ trận liệt phát động công kích. Nhưng ngay tại những này đồ đằng hóa thân tiếp cận thời điểm, bọn hắn lại là kinh hãi nhìn thấy, đến không hết bạch mang bắt đầu từ nơi này thánh giả trong tay bắn ra. Những này xạ tuyến uy lực mặc dù chỉ nhìn một cách đơn thuần phía dưới cũng không tính là rất mạnh, nhưng chúng nó số lượng thực sự nhiều lắm. Như thế mấy chục đạo mấy chục đạo đánh xuống đi, cơ hồ trong nháy mắt liền đem những này ý đồ đến gần đồ đằng hóa thân nuốt mất. Mà theo thời gian trôi qua, Thần Điện Vương bên này tu sĩ rất nhanh liền phát hiện một cái càng chuyện kinh khủng. Cái kia chính là đối diện cái này Thánh Giả đại nhân, ngoại trừ bản thân chiến lực cường hãn bên ngoài, còn nắm giữ một tay có thể xưng lịch tiên chữa trị chi pháp. Phía dưới huyết văn cảnh tu sĩ chiến trường, bản thân tại nhân số bên trên, là thần điện bên này chiếm ưu, khai chiến cũng không lâu lắm phản quân bên này liền bắt đầu có bị thương tình huống. Chiếu như thế phát triển, tiếp, đắc thắng chính là chuyện sớm hay muộn. Nhưng bọn hắn lại là chưa từng ngờ tới, đương nhiên một đạo lục quang từ trên cao hạ xuống, những này bị thương bộ lạc tu sĩ, tại bị đạo kia sáng này bao phủ về sau, trong thế đều là trong thời gian cực ngắn liền được chữa trị, chiến lực lại lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Mà tại cái này lũ quang không ngừng vậy xuống phía dưới, bọn hắn dần dần biến hung hãn không sợ chết, hung mạnh đến cực điểm, chiêu chiêu đều chạy theo lấy tổn thương đổi đánh tới, đánh cho thần điện một phương này là liên tục bại lui. Trong đó lại lấy Lạc Lâm cùng Ngô Tở hai người đổ xuất nhất, từ khai chiến đến bây giờ, thần điện vương 12 tên kỵ sĩ dự quyết đã bị bọn hắn chém dụng một nửa. Kiếm một đôi kim hắc giao thoa quang huy cánh chim, tại huyết sắc cùng thần quang chiếu rọi, lộ ra càng thêm làm người chấn động cả huyết. Chương 56. Bạch Lang Thần, Bạch Huyết. Chương 56 Bạch Lang Thần, Bạch Tuyết, mà liên tại ngoại giới chiến trường đánh túi bụi thời điểm, chúng ta thần minh Bạt Tôn cũng đã thân ở một mảnh một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết bên trong. Tại nủ ta bộ lạc bên trong, hắn tại lễ tế đồ đàng phía dưới, cảm ứng được lạ lâm thần lực chấn động. Trước đây hắn vẫn tại muốn, man tộc chi địa ba cái này thần đạo sinh linh đến tột cùng sẽ núp ở chỗ nào. Tuy nói phiến khu vực này nắm giữ độc lập đạo tắc, nhưng Tử Dương Nguyên Hồng tiến vào nơi đây còn có thể có tu vi liền có thể nhìn ra, man tộc chi địa bên trong đạo tắc, cùng Thương Lan Châu bản thân cỡ lớn đạo tắc là đồng thời tồn tại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ba cái này thần đạo sinh linh vẫn như cũ không cách nào tại ngoại giới tồn tại, nhất định phải thông qua thủ đoạn gì lại làm một tầng ẩn dấu. Nguyên bản tại Trần Dương là suy đoán, bọn hắn là nút ở bên trong thần điện nào đó cái cùng loại động thiên bên trong. Nhưng ở cảm nhận được cái này, một sợi từ dưới đất thoát ra thần lực ba động sau, Trần Dương liền biết mình lại đoán sai. Ba cái này thần đạo sinh linh nào động lần nữa ngoài dự liệu của hắn các ngươi ý đồ xấu thật đúng là nhiều, lại đem chính mình bản tướng trực tiếp cùng toàn bộ đại địa tự dùng, tại dưới nền đất, mở ra một mảnh có động thiên khác bao là không gian. Thế là tại hiệp trợ Dương Nguyên Hồng hoàn thành chia binh sách lúc sau, Trần Dương chính là thông qua cảm ứng, đem ý thức đầu nhập vào phương thế giới này. Trần Dương linh thể xuyên qua qua mênh mông cánh đồng tuyết, cuối cùng tại một chỗ núi tuyết dưới trong hoạt động, tìm tới một con kia thoi tốt bạch lang lại, lại là ảo rất sao? Liên tục xuất hiện ảo giác, xem ra thật muốn không chịu nổi. Bạch lang tự nói lấy, tiếng thở dốc vô cùng to trọng. Trên người hắn giờ phút này bị một khối nặng nề đoán lực quấn quấn lấy, đã là bất lực đứng dậy, chỉ có thể giống như vậy bên cạnh nằm trên mặt đất, thông qua một chút xíu động đậy thân thể phương thức di động. Hắn còn tưởng rằng Trần Dương lại là một cái mới xuất hiện ảo giác, liền cũng không để ý tới hắn, leo đến hang động chỗ sâu. Đối với một tòa đã vô cùng tàn phá tượng đá, tự mình nhắc tới lên cũng không biết hai người bọn hắn tình huống thế nào. Từ thật lâu trước đó bắt đầu, liền không có bất kỳ cái gì hồi âm. Ai? Đau khổ dai dụa nhiều năm như vậy, lại cuối cùng tránh không khỏi dạng này một đạo số mệnh. Bạch Lang trong giọng nói để lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài động Phong Tuyết, lẩm bẩm, không nghĩ tới lúc đầu coi là có thể nhất lao vĩnh giật xé lực vậy toàn, lại trở thành bây giờ bị đoán nghiệm cuốn thân lớn nhất phục bút. Hưu cầu tự đứng, hưu cầu tự đứng. Có thể ta bây giờ đã là tự thân khó đảm. Bảo lại làm sao có thể có thể hạ xuống chúc phúc đâu chớ có chứ ta, hiện tại nhân số đã vượt qua năng lực của ta đi tới, lại phát triển tiếp, ta liền thật muốn bị ép vỡ đang khi nói chuyện, liền lại là có hơn 10 nói toán lực xuyên qua kia minh mông phong tuyết, rơi vào cái này bạch lang trên hân. Hắn đã vô lực lại làm bất kỳ cản trở, chỉ có thể mặc cho bằng bọn hắn như thế ăn mòn thân thể của mình. Từ bạch lang đoạn này trong khi lầm bầm lǒu bǒu, Trần Dương cũng đại khái hiểu rõ nơi đây tình huống. Ba cái này thần đạo sinh linh là tại ba tòa vương đô phía dưới ẩn giấu đi, riêng phần mình hưởng thụ lấy cả một cái vương đô trì hạ tất cả man tộc tín ngưỡng. Bởi vì trường kỳ tiếp nhận trợ phụ Bọn hắn bây giờ hiện ra hình thái, cũng thay đổi vì Tam Đại Vương Đô biểu tượng chi vật. Hang động chỗ sâu tòa kia tàn phá tượng đá, hẳn là giữa bọn hắn lẫn nhau liên hệ vật phẩm. Mà từ tình huống hiện tại đến xem, còn lại hai nơi tình huống cũng sẽ không so cái này Bạch Lang tốt hơn chỗ nào. Ba người bọn hắn hợp lực tại Thương Lan Châu bên trên sáng tạo ra mạnh đất này cùng chủng tộc, dựa vào tín ngưỡng của bọn họ tồn tộc đến nay, có thể làm sao theo man tộc không ngừng sinh sôi, số lượng ngày càng tăng trưởng, sinh ra hoán lực cũng càng ngày càng nhiều, dần dần nuượn ba cái thần đạo sinh linh cảm thấy khó mà chống đỡ, cũng cuối cùng phát triển thành cục diện bây giờ. Trong miệng hắn nói chớ có trách ta, hẳn là tại chỉ tầng dưới chốt bộ lạc nhiều năm không có cái mới sinh nhi sinh ra một chuyện. Tại loại cục diện này phía dưới, bọn hắn chỉ có thể thông qua loại này thôn bạo thủ đoạn đến khống chế man tộc số lượng. Nhưng mà làm như thế kết quả lại là lại triêu tới càng thêm thưởng xuyên cầu nguyện, khiến đoán lực không giảm ngược lại tăng, cho tới bây giờ đã là thói quen khó sửa tình trạng. Bạch Lang ánh mắt có chút trống rỗng, hắn lại bắt đầu hồi ức quá khứ, luôn luôn nếu là lúc ấy làm như vậy hoặc là làm như vậy, liền hẳn có khả năng cải biến hiện tại kết cục, một phen hồi ức qua đi, hắn chính là lại phát ra thở dài một tiếng. Nhưng lại tại chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, Hắn chợt phát hiện, mới xuất hiện cái kia đạo ảo giác linh thể vậy mà còn ở bên cạnh của quái, lần này thời gian thế nào dài như vậy, hơn nữa, vẫn là chưa từng thấy qua đồ vật. Trong lòng của hắn nổi lên nghi hoặc, thế là chậm chậm bò tới linh thể bên cạnh. Khi hắn gian nan nâng lên chân trước đụng chạm lấy linh thể, phát hiện hắn là chân thật tồn tại chi vật lúc, Bạch Lang lập tức mở to hai mắt nhìn, thô trọng tiếng thở dốc tại phần này tâm tình kích động hạ lộ ra càng thêm dồn dập lên người lạ. Là... Người lạ thật. Bạch Lang ánh mắt vội vàng hỏi đến, hắn ra sức chống lên nửa người trên. Tiến đến Trần Dương phụ cận đạo này, linh thể phát ra sáng ngời, nhường hắn cảm thấy vô cùng an tâm, trên người những cái cái bán lực tạo thành thống khổ cũng tại lúc này có chỗ làm dịu. Trần Dương không có nhiều lời, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem Bạch Lang linh thể mang rời khỏi nơi này, đưa vào Thường Lan Thần cung bên trong. Hóa thành linh thể trạng thái Bạch Lang, ngơ ngác đứng tại rộng lớn thần cung bên ngoài, nhìn qua tòa này chỉ tồn tại tại trong trí nhớ kiến trúc hùng vĩ. Từng có lúc, hắn đã từng may mắn cùng hai vị bạn bè cùng một chỗ, được về gặp được một chỗ thần cung bên trong, cũng ở trong đó được đến một thượng vị thần minh tương tức, có thể bắt đầu tu luyện chính thống thần thuật truyền thừa ta. Ta không phải đang nằm mơ chứ thần đạo vẫn còn tồn tại. Thần đạo vậy mà thật vẫn còn tồn tại. Chúng ta còn có thể cứu, còn có thể cứu a. Tại một hồi nhảy cưỡng hoan hô về sau, hắn bắt đầu từng bước mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất bỏ tới thần cung trước cửa chính tiểu thần phụ nhân, gặp qua đạo hữu, tiểu thần vô hóa, gặp qua đạo hữu, tiểu thần khố vận, gặp qua đạo hữu. Phù nhân ba người sớm đã tại chỗ này chờ đợi, nhìn thấy Bạch Lang Linh thể sau, chính là đè xuống thứ tự hướng hắn thi lễ. Bạch Lang Linh thể nhìn thấy bọn hắn, bỏ ra tốt thời gian mấy hơi vừa mới bình phục kích động của mình dị thường nỗi lòng. Tại miễn cưỡng ổn định tâm cảnh sau, Hắn chính là dùng khẽ run thanh âm trả lời, "Tiểu thần, Bạch Tuyết, gặp qua ba vị đạo hữu." Sau đó tại ba người dẫn đầu dưới, Bạch Tuyết đi vào thần cung đại điện ở đằng kia tòa trên đài cao, hắn thấy được một cái kén máu cùng một khối đá, cùng hòn đá kia chỗ chỗ ngồi cái khác tây kia dài nhỏ quyển hành. Hắn đã từng từng tiến vào thần cung, đương nhiên minh bạch có thể ngồi tại cái này vị trí trung ương, hoàn thủ nắm quyển hành, ý vị như thế nào. Lúc này liền là quý gối, cao giọng nói, "Tiểu thần Bạch Tuyết, bái kiến thần quân đại nhân." Đứng dậy, Trần Dương khẽ gọi một tiếng, sau đó đưa tay liền bắt đầu đem Bạch Tuyết thể nội nhiều năm góc nhà toán lực một chút xíu rút ra mà ra cảm nhận được tự thân oán lực đang không ngừng tiêu giảm, Bạch Tuyết lại lần nữa lâm vào vui mừng như điên, ở phía dưới không ngừng hướng Trần Dương dập đầu. Nửa khắc về sau, Trần Dương đem trong cơ thể hắn oán lực toàn bộ lấy ra, sau đó vào a vào a xoa thành đoàn, ném chắp sau lưng Ngọc Tháp bên trong. Làm xong những này, Trần Dương liền bắt đầu nói đến chính sự, hướng phía dưới truyền thì thầm, "Bạch Tuyết, ta chính là Thương Lan Thần Cung chi chủ, dọc đường man tộc chi địa, phát hiện các ngươi tình huống. Các ngươi sáng tạo thần điện kéo dài chi pháp, bây giờ đã mục nát không chịu nổi, các ngươi sáng tạo ra con dân đang đang chịu đựng cực khổ. Chỉ có phá rồi lại lập, lại tố tân triều, mới có thể phá giải bây giờ khốn cục." Ta đã phải giới trừ chứng thánh tử lấy thần minh hóa thân thân phận vào cuộc, hiện tại chuyên lệnh với ngươi, hiệp trợ hắn hoàn thành này hạng trách nhiệm, có thể từng minh bạch. Bạch quyết chăm chú nghe xong, sau đó vội vàng ngẩng thanh, rõ ràng. Thỉnh thần quân đại nhân yên tâm, ta chắc chắn toàn lực hiệp trợ thánh tử làm thành việc này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch quyết linh thể chính là lại lần nữa về tới trong động Bạch Lang thể nội. Chỉ có điều lúc này trên người hắn đã không có trước đây kia vẻ bại bộ dáng, bước ra một bước hầm động, ngoại giới gào thét phong tuyết chính là bỗng nhiên dừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đem ý thức của mình dâng lên, rất nhanh liền bắt được trốn chiến trường kia chỗ. Chương 57 Bảo thủ. Chương 57, bảo thủ. Giờ phút này trên chiến trường, ngoại trừ chỗ cao nhất hai tên kỵ sĩ trưởng bên ngoài, lấy Dương Nguyên Hồng cầm đầu thánh giả một phương, đã tại ba mảnh chiến trường lấy được ưu thế. Thân điện một phương bộ đội đã ở đằng kia không ngừng vẫy xuống giữa lục quang dần dần sinh tuyệt vọng. Này làm sao đánh? Người phí hết tâm tư, dùng hết thủ đoạn, thật vất vả đem đối phương đánh thành trọng thương bại trốn, kết quả không, có một lát sau, người này chính là tại thương thế sau khi khỏi hẳn lại vết trở về đối mặt cái này thánh giả bộ đội, chỉ cần ngươi không cách nào làm được đem nó đánh giết. Bọn hắn liền sẽ không ngừng ở đẳng kia lục quang phía dưới một lần nữa trở về đánh tới trình độ này, đại đa số thần điện phương tu sĩ trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn. Kia chính là như vậy nghịch thiên năng lực, thật là một cái dị đoan có thể có được sao? Lúc này, Dương Nguyên Hồng khai chiến trước lời nói lại lần nữa tại trong lòng mọi người quanh quẩn. Không có đến từ kỵ sĩ trưởng áp lực, bọn hắn hoài nghi trong lòng ý niệm chính là không thể ức chế phát sinh lên. Có không ít người ở trong lòng còn nghi vấn sau, liền bắt đầu vừa đánh vừa lui, làm ra một bộ không địch nổi dáng vẻ, kỳ thực chính là sớm làm xong tùy thời đi đường chuẩn bị. Lạc Lâm cùng Ngô Tở nhảy cảm phát hiện hiện tượng này, Giữa mắt 12 tên kỵ sĩ hậu tuyển đã bị bọn hắn liên thủ giết hết, chỗ này chiến trường thế cục ổn định, là nên đi làm sự kiện kia thời điểm. Hai người vung lên sau lưng cánh chim, hướng phía chỗ càng cao hơn chiến trường bay đi đang chết, cái này dị đoàn trên thân đến cùng là cái gì quỷ đồ vật, dạng này cuồng ngoan loạn tặc đều không đánh tan được. Giờ phút này, một tên mái tóc màu nâu thầm phán thần sứ ngay tại trong lòng trầm ngụ, còn có kia xạ tuyến thuật pháp, chẳng lẽ hắn lực lượng trong cơ thể dùng không hết sao? Sao có thể một mực dạng này không hạn chế phóng ra a? Hay thật là ta liền đoán được đây là cái khổ sai sự tình, ngay từ đầu liền không muốn tới đều là trong nhà càng không ngừng nói cái gì, đây là cái lập công đến thưởng, cơ hội tốt, kiếm không dễ, nhất định phải tranh thủ loại chuyện này, rõ ràng giao cho đám kỵ sĩ kia liên tốt, chúng ta thế nhưng là về thần quan thống soái, chỗ nào cần dạng này tự thân lên chiến trường. Tên này thần sứ không ngừng oán trách, hiển nhiên là căn vốn không muốn tham dự tới trận này chiến sự bên trong. Thế là hắn cũng cùng phía dưới những cái kiêu hách văn cảnh tu sĩ như thế, bắt đầu làm bộ làm tịch vừa đánh vừa lui, dần dần cách xa toàn bộ chiến đoàn, đi tới tít ngoài rìa vị trí. Hắn bản ý là muốn dùng cái này tranh chiến, nhưng không ngờ đúng là hắn một cử động kia, cho nông tở cùng Lạc Lâm hai người cơ hội đột thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vốn đã có chút thư giãn hắn, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mạnh mẽ một nắm chặt, đây là bản năng đang nhắc nhở nguy cơ dáng lâm. Hắn lập tức thả ra đồ đằng hóa thân bảo vệ sau lưng, lọt vào tai chính là nghe được một đạo tiếng oanh kích lọt vào tai. Mà liên tại hắn quay người thời điểm, một đạo khắc hắc quang dĩ nhiên đã chớp động mà ra huyết văn cảnh. Thật hay dạ, tốc độ nhanh như vậy. Đối mặt hướng mình phát động công kích hai người, tên này thần sứ trong lòng rất là chợ kinh. Chính mình thế nhưng là hóa thân cảnh nhất giai tu sĩ, bọn hắn làm sao dám hướng khởi sướng chính mình tiền công. Mà tôi mà tôi không thu thập được kia dị đoàn, còn không thu thập được các ngươi hai cái này nhỏ phản đồ không thành. Hắn cảm thấy quân ngang, chính là không có bất kỳ cái gì tránh lui ý tứ, bắt đầu chính diện cùng hai người qua lên đưa tới. Có thể cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện, hai cái này huyết văn cảnh tu sĩ, còn giống như thật không phải mình có thể tùy ý nắm. Bọn hắn là thật có chút lợi hại a. Một người trong đó hắn nhận ra, giống như gọi là Lầm, trước kia là trong thần điện một nhân vật thiên tài. Bây giờ đã làm lưu phản thần điện, trở thành dị đoàn chó săn. Có thể cái này một người khác, hắn lại là có loại vừa xa lạ lại cảm giác quen thuộc, dường như ở nơi nào nhìn thấy qua nhưng lại có chút nghi không ra hư. Hai người các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng chính mình có thể giết được ta? Buồn cười đến cực điểm. Một tiếng hét to về sau, tên này thần sứ liền sử xuất chính mình thủ đoạn nhà nghề, hắn dẫn động trên người màu nâu thân lực, đem một đoàn pháp quang nắm vào đầu ngón tay. Tiếp lấy hắn khoát tay, cách không chỉ hướng nông tở cùng ngạc Lâm, một cô mắt thường không thể gặp quỷ dị lực lượng chính là trui vào hai người trong đầu đây là gia tộc bọn họ bí truyền nguyên rủa chi pháp, là trước đây thật lâu, từ thân điện một vị thần quan nơi đó có được đừng nói là huyết văn cảnh tu sĩ, chính là cao hơn hắn giai nhất giai hóa thân cảnh tu sĩ, chúng chiêu về sau cũng sẽ bị phần này thống khổ tra tấn hồi lâu. Thế nhưng là nhường hắn vạn lần không ngờ chính là, chiều này mọi việc đều thuận lợi tựa chiều, đúng là tại trên thân hai người không có đạt hiệu quả. Mông Tử cùng Lạc Lâm đều là chỉ có thân hình có chút dừng lại, sau đó liền tiếp theo hướng hắn đi đến. Xem như bị Trần Dương chọn trúng hai tên thiên tài, hắn đương nhiên sẽ cho hai người này trong đầu lên một tầng bảo hiểm. Rõ cái này thần sứ âm hiểm thủ đoạn, căn bản là không cách nào đột phá hắn tầng này thần lực phòng ngự đang chết. Tại sao không có hiệu quả? Không nên a. Phương pháp này mất đi hiệu lực về sau, tên này thần sứ liền đánh phải tiếp tục cùng hai người đối chiến đúng lúc này, Mông Tử mở miệng, Vừa rồi ngươi lại là thi triển cái gì nhận không ra người thủ đoạn, đúng không? Ngươi, ngươi nhận ra ta? Đương nhiên, đời ta cũng sẽ không quên người tướng mạo. Thần sứ tại Mông Tở trong lời nói cảm nhận được cực sâu hận ý, hắn nhìn kỹ mặt mũi của đối phương, sau đó bỗng nhiên trong đầu nhoáng một cái, xuất hiện một cái hình tượng ngươi. Ngươi là cái kia Mông Tở, ngươi vậy mà không chết? Ha ha, để ngươi thất vọng, ta chẳng những không có chết, còn bị thánh giả đại nhân cứu, cũng ban cho phần của ta đủ để báo thù lực lượng. Mông Tở cười lạnh, lại sau đó một khắc chủ động triệt hồi Trần Dương ở trong đầu hắn thiết trí thần lực phòng hộ. Kia phần mền rủa trong nháy mắt xâm nhập đầu óc của hắn, toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân, nhưng Ngum Tở sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Thần sứ hết sức kinh ngạc, bởi vì thông qua cái này nguyên rủa chi thuật phản hồi, Ngum Tở hẳn là trúng chiêu mới đúng. Nhưng vì cái gì, hắn hiện tại giống như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì ha ha ha, ngươi là đang nghi ngờ, ta vì sao không có lộ ra vẻ mặt thống khổ sao? Ngum Tở tiếng cười nhẹ, nhưng thần sứ cảm thấy vô cùng khiếp người, cảm giác tựa như là ma quỷ đang thì thầm cùng ta kia hơn 10 năm tiếp nhận đau khổ tra tấn so sánh, phần này đau đớn, không kịp một phần vạn. Lương theo lấy gầm lên giận dữ, mông thờ sau lưng cánh chim màu đèn trong nháy mắt bị ngọn lửa nhóm lửa, dọc theo 10 trượng khoảng cách. Hô. Cánh chim mùa lúc, tên này thần sứ cũng đã bị hắc diễm bao quanh, đúng là nhất thời không cách nào thoát thân. Một bên khác chiến đoàn bên trong thần điện tu sĩ phát giác nơi này dị động, chính là mong muốn bước ra hướng bên này trợ giúp. Nhưng chỉ cần có người muốn tới gần nơi này, liền sẽ nghênh đón kia mấy chục đạo xạ tuyến bạch quang chặn đánh, cuối cùng cũng chỉ có thể lui bước trở về ngươi điên rồi. Ngươi biết ta là ai không? Ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi, phụ thân của ngươi, ngươi toàn bộ bộ lạc đều sẽ cho ta chôn cùng duỗi mặt bực này buồn cười ý hiệp, ngum thở im lặng không nói, chỉ một mặt tăng cường chính mình hỏa dược đối tên này thần sứ Thiêu Lạc. Dừng lại, mau dừng lại. Tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, tên này thần sứ phát ra thống khổ chu lên. Trong lòng của hắn đủ kiệu không muốn bỏ qua vốn có thân thể, nhưng ở cục diện bây giờ hạ, là bảo toàn tính mệnh, cũng là vì khỏi bị thống khổ, đành phải vận dụng kia phần trả lại pháp lệnh tốt tốt tốt. Ta nhớ ký các ngươi, các ngươi trở đó cho ta, đợi ta trùng tu trở về, chính là tử kỳ của các ngươi. Hắn cao giọng hét lên một tiếng, tiếp lấy thúc dục trả lại pháp lệnh. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Sau ba hơi thở, hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cái này thần sứ hơi sững sờ, sau đó lại thúc dục nhiều lần, kết quả đều là cái gì cũng chưa từng xảy ra tại sao có thể như vậy? Vì sao không có? Phốc soạn không đợi hắn biểu đạt xong nghi ngờ trong lòng, xúc thế đã lâu nặm dừng cầm trong tay một thanh kim quang trường kiếm bỗng nhiên giết ra, tại chỗ liền đem người này chém đầu mà đi. Mà linh hồn của hắn, cũng tại kinh nghiệm dài rằng giặc đau khổ tra tấn sau, tại mông tở kia phần đầy cõi lòng lựa giận cùng hận ý đến hắc diễm bên trong, bị đốt cháy hầu như không còn. Số 4 mang người nhà đi leo núi đạt thành, xin phép nghỉ một ngày a. Về sau sẽ cho đại gia bổ sung cái này bà chương. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 58, phóng thích toán lực. Chương 58, phóng thích toán lực. Tên này thẩm phán thần sứ tử vong tựa như là một phần chất xúc tác. Nhìn thấy phe mình hóa thân cảnh cường giả, lại bị đối phương hai tên huyết văn cảnh tu sĩ chú sát, chuyện này đối với thần điện phương tu sĩ sĩ khí không thể nghi ngờ là một cái đả kích nặng nề. Càng ngày càng nhiều thần điện phương tu sĩ trong lòng xuất hiện lung lay, bọn hắn bắt đầu bắt đầu sinh phái ý, có rút lui ý nghĩ. Chỉ là ý tưởng này về ý nghĩ, thật muốn làm đạo binh, bọn hắn thế nhưng là vạn vạn không dám. Bởi vì đỉnh hai tên kỵ sĩ trưởng còn tại chiến đấu. Nếu như bọn hắn giờ phút này e sợ chiến mà chạy, kia tất nhiên sẽ lọt vào thần điện kỵ sĩ máu tanh thanh toán. Kia hạ chàng là bực nào thê thảm, bọn hắn chỉ là ngẫm lại liền sẽ cảm thấy thân thể hàn ý ùn tùn phía dưới chiến trường nhanh không chống nổi, không thể lại lưu thủ. Ta đã biết, thật không nghĩ tới, cái này dị đoan chứa trị chi pháp lại lợi hại như thế, quả thực tự như. Cái tên dáng người khôi ngô kỵ sĩ trưởng theo bản năng liền muốn nói cùng chúc phúc đồng dạng, nhưng ở nói ra khỏi miệng trước 1 giây đột nhiên ý thức được không đúng, vội vàng dừng ngừng câu chuyện. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía vây kín mà đến bộ lạc tu sĩ nói hử. Một đám tập ngữ tự cho là có kia dị đoan trợ lực, liền có thể cùng chúng ta chống lại. Buồn cười đến cực điểm. Thần Lôi đỉnh, đem tịnh hóa thế gian tất cả. Lôi Linh Hằng Thần, thanh tẩy tội nghiệt. Nương theo lấy hai người cùng kêu lên hét to, vạn dặm không mây trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm rền rĩ. Nghe được cái này quần quần tiếng sấm lọt vào tai, mắt thấy hai tên kỵ sĩ trưởng gọi động Lôi Linh Hóa Thần, một đám vây công bộ lạc của bọn hắn tu sĩ trong mắt chính là nhao nhao hiện ra vẻ sợ hãi. Thân làm cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh, Bọn hắn biết rõ cái này thần lôi chi lực lợi hại đây là số lượng không nhiều, có thể đem hóa thân cảnh tu sĩ nhục thể tính cả linh hồn cùng nhau phá hủy kinh khủng thủ đoạn đối phương đã tế ra như thế sắc triều, chính là triển lộ ra kết thúc trận chiến đấu này quyết tâm, dự định đối trận chiến đấu này đến cái giải quyết dứt khoát. Mà cái này hai tên kỵ sĩ trưởng mục tiêu, dường như còn không chỉ bọn hắn chỗ này chiến trường. Lôi linh hóa thân kinh khủng cảm giác gáp bách từ cao không rủ xuống tán ma xuống, qua trong giây lát liền để cho thần điện phương tất cả tu sĩ đều dường như giống như bị chạm điện, trong tim không khỏi phát ra một nắm chặt một nắm chặt có run. Trong chớp mắt, chiến trường thế cục chính là lại lần nữa đảo ngược. Bộ lạc tu sĩ đều là trong lòng hãnh nhiên, tại tiếng sấm rung chuyển phía dưới, mặt lộ vẻ bối rối chi sắc. Nhưng đối với thần điện phương các tu sĩ tới nói, cái này thùng thùng rung động tiếng sấm liền dường như chấn thiên chóng trận động dạng, nhường tinh thần của bọn hắn vì đó rung động một cái, lập tức chiến ý phóng đại. Không hổ là thần điện đỉnh tiêm chiến lực, thủ đoạn thật là lợi hại. Dương Nguyên Hồng rương mắt, nhìn xem chậm rãi từ tứ phương tụ đến lôi đình chi lực, trong lòng không khỏi phát ra sợ hãi thán phục như thế uy năng, đã là vượt qua nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng, bằng vào tiền tôn, cái này thân hắc hại, có lẽ có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Nhưng nếu là liên tục chúng chiêu Chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào cái hình thần câu diện hạ tràng. Hắn bây giờ có thể mượn nhà mình tiên tôn lực lượng cùng hóa thân tứ giai tu sĩ chống lại, nhưng không thể không thừa nhận, đối mặt thân điện kỵ sĩ trưởng bực này có thể so với chân nhân chiến lực tồn tại, cho dù là hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né mới nhọn. Làm tự thân lực lượng không đủ thời điểm, tuyệt đối không thể cậy mạnh làm việc, cần tức thời thuận thế mà làm, hoặc là mượn nhờ ngoại lực đây là Dương Linh Thành đã từng đối với hắn giải bảo, Dương Nguyên Hồng từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng. Cho nên đối mặt tình thế nguy cấp trước mắt, hắn lập tức dục tự thân ý thức đầu nhập vào tiên tôn phân thân bên trong. Cũng không lâu lắm, Dương Nguyên Hồng chính là được đến Trần Dương đáp lại, trên mặt lập tức lộ ra rõ ràng chi sắc. Thần Điện Vương tự cho là bây giờ là an chắc nhóm người mình. Thật tình không biết, tình thế phát triển đến bây giờ cục diện này đều là tại nhà mình Tiên Tôn trong tính toán đang minh xác cướp đoạt man tộc chi địa mục tiêu sau, Trần Dương tại một trận chiến này mưu đồ, liền không chỉ là muốn đạt được thắng lợi đơn giản như vậy. Hắn còn muốn thắng được ở đây hết thảy mọi người tâm, nhường chiến dịch này trở thành toàn bộ man tộc đi hướng bước ngoặt. Mà xem như man tộc thần minh bạch huyết, tự nhiên cũng là có thể lĩnh ngộ được vị này thần quân đại nhân dụng ý lấy thần quân đại nhân thực lực cùng thủ đoạn, hoàn toàn có thể dùng vĩ lực cưỡng chế tất cả đem chọn toàn bộ man tộc chi địau hết thảy mọi người cùng thần đều trấn áp tại dưới tay mình. Nhưng này tuyệt không phải là thần quân đại nhân mong muốn theo đuổi kết quả. Nói như vậy, liền không cách nào làm được chân chính phá rồi lại lập, về sau man tộc chi địau tất cục cũng đơn giản là đổi một nhóm chi phối người mà thôi, vẫn như cũng là bình mới rượu cũ. Dân gia liền lại sẽ đi đến cường quyền cùng giai cấp cố hóa đường xưa. Thần quân đại nhân mong muốn là loại kia từ hướng nội bên ngoài đột phá truy biến, là muốn đem toàn bộ man tộc dẫn dắt hướng một cái thời đại hoàn toàn mới. Bạch huyết chính mình cũng minh bạch, cái này không chỉ là thần quân đại nhân an bài cho hắn một cái nhiệm vụ, vẫn là đối với hắn năng lực một lần khảo nghiệm. Cho nên thấy rõ điểm này về sau, bạch huyết chính là biết mình nên làm cái gì. Tại hai phe tu sĩ đối chiến ở giữa, hắn chính là đã lặng yên không tiếng động, đem bạch lang vương đô phạm vi thống trị bên trong, tất cả tràn ra ngoài oán lực dẫn đạo đến phía trên chiến trường này. Trước đây thời điểm chưa tới, bạch huyết một mực dùng đến tự thân thần lực đem cỗ này cường đại oán lực giáp chế lấy. Mà giờ khắc này, tại hai tên thần điện kỵ sĩ trưởng sắp lấy thần lôi vênh sát bộ lạc tu sĩ thời điểm, hắn liền minh bạch thời cơ đã thành tựu, trong nháy mắt đem đối oán lực giáp chế tất cả đều trở hồi. Ầm ầm Tiếp theo một cái chớp mắt, một hồi so với không trung tiếng sấm còn muốn đinh tai nhức óc vang động, trên chiến trường bỗng phát ra. Bất luận là bộ lạc vẫn là thần điện phương tu sĩ đều tại đây khắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì không chỉ là thanh âm, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đây là chính mình vị trí mảnh không gian này đều đang rung động. Đây là có chuyện gì? Là giữa bầu trời kia kỵ sĩ trưởng động thủ sao? Không, thần lôi cũng không có hạ xuống. Đây là khác lực lượng. Biến cố bất thình lình nhường hai phe tu sĩ đều là bất ngờ, đại gia nhau nhau đình chỉ đánh nhau, bắt đầu cảnh giác quan sát tình huống xung quanh. Ngay cả trên bầu trời hai tên thần điện kỵ sĩ trưởng Cũng tại phần này không gian rung động hạ lộ ra hoàng sợ ngây ngốc vẻ mặt gia hộ lực lượng đang yếu bớt. Không, đây là tại bị ăn mòn. Bọn hắn đột nhiên phát giác, tự thân lôi linh hóa thân đang trở nên ẩm đạm, có một cỗ lực lượng vị dị đang không ngừng từng bước xâm chiếm trên người bọn họ, gia hộ chi lực đây là tà lực. Nhưng là, tà lực làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Nhìn ra phần này lực lượng lai lịch, hai tên kỵ sĩ trưởng lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt nghi hoặc bên trong mang theo vài phần không thể tin. Xem như thần điện chân chính cao tầng, bọn hắn đương nhiên biết được thần quan nhóm thông qua thần chi nhãn truyện di tà lực chuyện đối phương trước đây một mực khắc ngăn, những này tà lực là do ở tầng dưới chốt bạch tính đối thần minh bất trung mà sinh ra, bọn hắn là tuân theo thần minh ý nguyện, đem những này tà lực chuyện di phóng thích, đi trừng trị những cái kia tội nhân. Phần này tà lực thế nhưng là chỉ có nắm giữ thần chi nhãn thần quan nhóm có thể thúc đẩy, vậy nó hiện tại xuất hiện trên chiến trường, liền chỉ có một khả năng, là thần quan nhóm cố ý đem những này tà lực dẫn đạo phóng thích tới nơi đây. Bọn này đáng chết ngu xuẩn. Bọn hắn đến cùng biết không biết mình đang làm cái gì? Khó có thể tin. Bọn hắn vậy mà muốn nhân cơ hội này đem chúng ta tính cả dị đoàn cùng một chỗ trừ bỏ. Cái này hai tên thần điện kỵ sĩ trưởng vừa kinh vừa sợ, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, có một ngày, những này thần quan vậy mà lại ngay cả mình cũng cùng nhau tính toán như hại. Tuy nói bọn hắn cùng thần quan quan hệ cho tới nay đều không thể nào hòa hợp, nhưng là cuối cùng, bọn hắn đều là đại biểu cho thần điện. Thần điện kỵ sĩ là bị thần minh chọn chúng, cũng ban cho đặc biệt gia hộ tồn tại, là cam đoan thần điện không bị bên ngoài xâm hại cường đại nhất vũ lực. Chương 59, thần hỏa che chở. Chương 59, thần hỏa che chở. Nhưng bây giờ, những này ngu xuẩn thần quan Vậy mà vì thần điện nội bộ quyền lực tranh đoạt, Newton lấy loại thủ đoạn này đem bọn hắn mai táng nơi này. Hai tên thần điện kỵ sĩ trưởng lúc này xoay người mà lên, mong muốn sông phá tà lực cách trở trở về thần điện. Nhưng đây chính là bọn hắn thờ phụng vị kia thần minh đại nhân, tự mình bố trí dưới khuôn cục, lại làm sao có thể là dễ dàng như vậy liền bị đột phá đâu. Tại hai người tiếp cận biên giới chiến trường thời điểm, những này tà lực tựa như cùng nội điện đồng dạng, trực tiếp từ không thể gặp không thể sở trạng thái biến thành thực chất. Tương đạo như màu đen nước bùn từ trước mặt bọn hắn không gian ngưng kết mà ra, trong nháy mắt hóa thành một mặt hàn giáp cho dù là thần lôi đập nện ở phía trên đều không thể đem nó đánh xuyên. Hai người lại tiếp tục đổi mấy cái phương hướng phá vây, nhưng kết quả cũng giống nhau, những này từ tà lực tạo thành hàng rào cứng rắn dị thường, mặc cho bọn hắn thủ đoạn đều xuất hiện, đều không thể rung chuyển mảy may. Mà khi bọn hắn thấp mắt thấy hướng phía dưới thời điểm, cũng là phát hiện tà lực đã hóa thành khói đen, bắt đầu trên chiến trường tràn ngập ra. Những này khói đen có thể dễ như trở bàn tay đột phá thuật pháp ngăn cản, cũng chui vào các tu sĩ thể nội đây là thứ quỷ gì a? Thân thể của ta, thật nặng đau quá a. Cứ mạng, ta không chịu nổi. Loại này thân thể dị dạng cảm giác. Không chỉ xuất hiện tại cảnh giới thấp nhất thú hồn cảnh tu sĩ thần, không chung tất cả huyết văn cảnh cùng hóa thân cảnh tu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng so sánh với nhau, rõ ràng là thánh giả một phương tu sĩ triệu chứng muốn càng nhẹ một chút. Bởi vì làm phần này, tà lực giáng lâm thời điểm, mỗi người bọn họ trước ngực đều giấy lên một đoạn tựa như ánh đến giống như thần hỏa. Cái này đoạn thần hỏa có khắc chế tà lực khói đen hiệu dụng, cho nên so sánh thần điện phương tu sĩ, thánh giả một phương các tu sĩ bị tà lực xâm nhiễm trình độ đều muốn càng cạn. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng phát giác, theo khói đen càng thêm nồng đậm, bọn hắn người mang cái này đoạn thần hỏa cũng bắt đầu như làn lên tản trong gió đồng dạng. Có lão đạo muốn ngã cảm giác tất cả mọi người đến bên cạnh ta. Đúng lúc này, một tiếng to tiếng hò hét vang vọng cả tòa chiến trường đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy vị kia thánh giả đại nhân cầm trong tay một đoàn cháy hừng hực thần hỏa, từ trên cao hạ xuống thân hình, rơi xuống đất. Thánh giả phương các tu sĩ lập tức tất cả đều hội tụ mà đi, bọn hắn chen chúc tại thánh giả đại nhân xung quanh, nhao nhao đem tự thân như ánh lên giống như thần hỏa rỡ lên cao cao. Ngọn lửa từng đạo phi thăng mà lên, cũng cuối cùng đều hội tụ hướng về phía thánh giả đại nhân, nhường trong tay hắn đoàn kia thần hỏa càng thêm lớn mạnh. Hoa Trong đáy mắt, cái này đoàn thần hỏa tung xuống một mảnh ánh sáng thánh kết màn, là nơi này các tu sĩ xây dựng lên một chỗ che chở chỗ, đem chúng quanh khói đen toàn bộ đổi ra ngoài thần minh ở trên. Cảm tạ thánh giả đại nhân phù hộ. Cảm tạ thánh giả đại nhân cho chúng ta hạ xuống thần tích. Che chở màn sáng phía dưới, các tu sĩ nhao nhao quỳ lạy, hướng về bọn hắn thánh giả đại nhân ngọ ý cảm ơn. Nhưng mọi người dương mắt ở giữa, lại là nhìn thấy thánh giả đại nhân nhẹ khẽ lắc đầu không cần cảm ơn ta, đây cũng không phải là là ta một lực lượng cá nhân. Dương Nguyên Hồng giơ cao trong tay thần hỏa nói, đây là bởi vì hội tụ chư vị tín niệm trong lòng chi hỏa, thần minh mới có thể hạ xuống phần này thần tích. Đúng lúc này, có mấy tên chống đỡ không nổi thần điện phương tu sĩ, khi nhìn đến mảnh này che chở chi địa sau, cũng là không cố được quá nhiều, trực tiếp vọt tới bên này. Màn sáng bên trong mấy tên tu sĩ lập tức đứng dậy mong muốn ngăn cản. Nhưng ở lúc này, thánh giả lớn thanh âm của người lại lần nữa vang lên đệ bọn hắn vào. Cái này mấy tên tu sĩ mặc dù lòng có không muốn, nhưng chưa từng chống lại thánh giả đại nhân chỉ lệnh, đem mấy người kia thả tiến đến a nha. Được hữu, được hữu. Xuy suy, tiến vào che chở màn sáng về sau, mấy người đều là kiệt lực giống như ngã sấp trên mặt đất. Trong cơ thể của bọn họ kia phần tà lực cũng tại phần này thánh khiết lực lượng hạ, rất nhanh bị rút ra mà ra. Khôi phục khí lực về sau, bọn hắn chính là thận trọng ngồi quỳ chân mà lên, lồm lộm lo sợ nhìn xem xung quanh những cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt. Vừa mới thực sự quá mức thống khổ khó nhịn, bọn hắn cũng không đoán hỏi tới nghi nhiều như vậy. Nhưng giờ phút này như ngồi bàn chông thể nghiệm, cũng thực có chút không dễ chịu. Một đầu đâm vào đội quân đại bản doanh, bọn hắn tự biết đã không có có thể chạy thoát, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Kịch. Bọn hắn nghe được một cái tiệm cận bước chân, dương mắt ở giữa, chính là nhìn thấy vị kia thánh giả đại nhân đã cầm trong tay thân hỏa. Đi tới trước người mình hắn sẽ giết chúng ta a xong, lần này thật thành vừa ra long đàm lại nhập hang hổ. Thật muốn chết, vẫn là hy vọng được chết một cách thống khoái một chút, đừng lại chịu tra tấn. Mấy tên thần điện tu sĩ thấp phẩm trong lòng không thôi, đều là cho là mình hôm nay đã không có sống sót khả năng. Nhưng liền sau đó một khắc, vị này thánh giả đại nhân cách làm liền để cho tất cả mọi người ở đây đều vì thế mà kinh ngạc. Hắn không chỉ có không có đối mấy người hạ sát thủ, ngược lại còn đưa tay hướng bọn hắn tung xuống một màn thần quang. Tắm rửa tại thần quang phía dưới, cái này mấy tên thần điện tu sĩ chẳng những khôi phục tất cả thương thế, thậm chí tu vi cũng đều có khác biệt trình độ tăng trưởng. Dạng này đột nhiên quà tặng, nhưng mấy người đều có chút chân tay luống cuống, bọn hắn một phương diện thích thú với mình cảnh giới tăng lên, nhưng một phương diện khác lại bởi vì phần này quà tặng nơi phát ra mà cảm thấy kinh ngạc. Vị này địch thủ lĩnh của đối phương, vì sao không giết bọn hắn, ngược lại còn cho cho bọn hắn dạng này một phần cơ duyên. Đông dạng cảm thấy kinh ngạc không hiểu, còn có rất nhiều đi theo thánh giả các tu sĩ. Trong mắt bọn hắn, những này thần điện tu sĩ đều là khinh nhẫn làm hại thần minh tội nhân, vì sao thánh giả đại nhân còn muốn cho bọn hắn quà tặng? Mang dạng này nghi hoặc, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía mấy người trước người vị kia không tính thân hành cao lớn. Dương Nguyên Hồng lúc này không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng dưỡng mắt, nhìn phía che chở màn sáng bên ngoài. Tại thời khắc này, mọi người đều là nhìn thấy, tại vị này thánh giả đại nhân trong mắt, xuất hiện không cách nào vung đi vẻ sầu lo. Bọn hắn lần theo thánh giả đại nhân ánh mắt nhìn, chính là trông thấy, tại đạo này che chở bên ngoài, những thần điện kia phương các tu sĩ ngay tại chịu đủ cái kia quỷ dị khói đen tàn phá. Trong đó có bị ăn mòn nghiêm trọng người, giờ phút này đã ngã xuống đất không dậy nổi sinh mệnh hấp hối. Ngay cả những cái kia nắm giữ hóa thân cảnh tu vi thần điện kỵ sĩ, đối diện với mấy cái này khói đen ăn mòn, cũng đều là vẻ mặt nhăn nhó, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Mắt thấy ngoại bộ khói đen càng thêm nồng đậm, chiếu như thế phát triển tiếp, bọn hắn khẳng định đều sẽ mất mạng nơi này, đây chính là bởi vì những cái kia thần quan nhóm tham lam, mà dẫn tới thai hách chí lực, chứ vị, bởi vì lập trưởng nguyên nhân, chúng ta cùng bọn hắn trên chiến trường là địch nhân. Nhưng dưới mắt chiến trường đã không còn tồn tại, bọn hắn cùng chúng ta như thế, đều là con dân của thần. Bọn hắn là nhận lấy những cái kia thần quan nhóm che đậy cùng lựa gạt, vừa mới phạm phải chuyện sai, mà chính như đại gia thấy, những cái kia thần quan hiện tại cũng đã đem bọn hắn coi là con rơi, ý đồ đem chúng ta cùng bọn hắn một mẹ hút gọn. Ta có thể cảm giác được, phần này Thái Ách chi lực cường đại viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Mặc dù có chỗ này che chở chi địa, cũng không cách nào chân chính đem nó chiến thắng. Chính như ta vừa rồi nói như vậy, ta muốn tất cả mọi người đều đi vào bên cạnh ta, chỉ có tập hợp tất cả mọi người lực lượng, mới có chiến thắng Thái Ách khả năng. Đoàn kết lại a, chỉ có đoàn kết, chúng ta khả năng chiến thắng tất cả. Chỉ có đoàn kết, chúng ta khả năng đánh vỡ ngày xưa công xưởng, dẫn đầu tộc nhân của chúng ta đi hướng quang minh tương lai. Dương Nguyên Hồng đang khi nói chuyện, đám người liền lại gặp được một đoàn sáng người dâng lên. Những lời sáng ngợi chính là đến từ vừa rồi nhận Thánh Giả đại nhân chúc phúc quà tặng mấy tên thần điện tu sĩ Thánh Giả đại nhân. Ta bằng lòng đi theo ngài, cảm ơn ngài hạ xuống chúc phúc. Ta đem thể sống chết vì ngài hiếu trung. Chương 60. Các ngươi là thần minh kỵ sĩ. Chương 60. Các ngươi là thần minh kỵ sĩ. Dương Nguyên Hồng phen này đại nghĩa lẫm nhân lời nói, nhường cái này mấy tên thần điện tu sĩ vô cùng độc dung. Vị này Thánh Giả đại nhân biểu hiện ra lòng dạ, tầm mắt, thủ đoạn, lý tưởng cát vọng đều đã để bọn hắn thật sâu, vì đó tin phục ta hiểu được, Thánh Giả đại nhân. Ta hiện tại liền đi cứu trợ đồng bảo. Thấy những người khác còn tại trơ mặc, Lạc Lâm cùng Ngô Tở hai vị này thánh giả đại nhân nhất kiên định tùy tùng chính là dẫn đầu đưa ra. Bọn hắn chủ động rời đi che chở màn sáng, tiến vào nguy hiểm trùng điệp trong cõi đen, đem những cái kia đã hôn mê ngã xuống đất tu sĩ mang về màn sáng bên trong. Hai người về sau, ba tiên kia quy thuận thánh giả trận doanh trước thẩm phán thần sứ, cũng vi thân lên trời, bắt đầu đem những cái kia gặp tai họa ách chi lực ăn mòn nghiêm trọng thần điện tu sĩ mang xuống đến. Có những người này làm làm ngơ ngẫm, còn lại một đám tu sĩ cũng đều bắt đầu hành động, tuân theo lấy thánh giả đại nhân chỉ dẫn, đem thần điện phương tu sĩ từng cái mang về màn sáng phía dưới. Bị mang về thần điện tu sĩ Khi lấy được thánh giả đại nhân trừ bỏ hai hắc chí lực, cũng hạ xuống chúc phúc về sau, đều mang ơn, quỳ xuống đất dập đầu. Hôm nay họa theo bọn hắn nghĩ, vốn dĩ là cầu sinh vô vọng tuyệt cảnh. Nếu không phải vị này thánh giả đại nhân vô tư cứu trợ, vậy bọn hắn đều phải tại mảnh này che khuất bầu trời trong khói đen mất tính mệnh mới là. Mà tại cứu chữa đám người quá trình bên trong, Dương Nguyên hùng cũng tiện thể lấy đem lần này đại kiếp qua, hoàn toàn vượt xuống trong thần điện những cái kia thần quan nhóm chiến đấu. Kết hợp hắn trước đây cho tới nay tuyên dương thần quan làm hại bàn luận những này nhận cứu trợ cùng chúc phúc thần điện vương tu sĩ đều là nguyên điệu nhạy phản đại khái nửa canh giờ qua đi có thể cứu về tới thần điện phương tu sĩ cơ bản đều đã được cứu trợ hoàn tất. Còn lại, chính là những cái kia nhận ăn mòn quá nặng, đã đã mất đi sinh cơ thấp cảnh giới tu sĩ, cùng hai tên còn tại bầu trời định dãy rùa, y đồ sông phá thai hách chi lực ngăn trở hai tên thần điện kỵ sĩ trưởng. Giờ phút này đám người dương mắt, còn có thể lờ mờ thấy ở đằng kia nồng đậm khói đen về sau, mơ hồ chớp động màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây lôi quang. Có thể tại cái này kinh khủng thai hách chi lực kiên trì thời gian lâu như vậy, cái này hai tên thần điện kỵ sĩ trưởng chiến lực là bậc nào cường hãn, đã không cần nhiều lời. Nhưng cho dù mạnh như hai người bọn họ, tại bây giờ cục diện ngày phía dưới cũng bắt đầu dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Màn sáng bên trong các tu sĩ, có thể rõ ràng nghe ra, kia tiếng sấm vang lên tần suất cùng âm thanh lượng đã càng ngày càng yếu. Hai cái này kỵ sĩ trưởng thế nhưng là vô cùng khó được cấp cao chiến lực, Dương Nguyên Hồng đã sớm nhìn chằm chằm hai người. Có loại này có thể đem hai tên có thể so với chân nhân chiến lực man tộc tu sĩ thu về chính mình dùng cơ hội, Dương Nguyên Hồng thế nhưng là sẽ không bỏ qua đồng thời dõi mắt hai người bọn họ thực lực, đã tại cái này đoán lực ăn mòn hạ giảm bất đi nhiều, có tiên tôn hấp khai hộ thể, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Thế là Dương Nguyên Hồng liền cầm trong tay thần hỏa lưu tại nguyên địa, thân hình nhảy lên một cái, chính là thẳng vào trời cao, rất nhanh liền đi tới hai tên kỵ sĩ trưởng phía dưới. Bởi vì tiếp cận khu vực biên giới, bọn hắn thừa nhận toán lực ăn mòn sò so tu sĩ khác đều muốn nghiêm trọng được nhiều ích. Thần minh, ở trên, ban thưởng ta, thần lôi chi lực. Cái kia dáng người khôi ngô kỵ sĩ trưởng giờ phút này thân hình lay động không thôi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên cao rơi xuống đầu dạng. Hắn cố gắng thôi động tự thân ra hộ chi lực, mong muốn lần nữa gọi động thần lôi. Nhưng bởi vì thân thể bị những này toán lực ăn mòn quá nặng, triệu hắn mà ra thần lôi đã như đom đóm giống như ảm đạm. Một tên khác nữ tính kỵ sĩ trưởng trạng thái cũng cùng hắn không sai biệt lắm, trên thân hai người áo giáp màu bạc đều là bị ăn mòn vết rỉ loang lổ, rất nhiều bộ vị đều đã xuất hiện nứt ra dấu hiệu. Nhưng dù vậy, trong mắt bọn họ vẫn không có bất kỳ cái gì từ bỏ chi ý, vẫn như cũ ra sức mong muốn gọi động tự thân ra hộ trì lực, xông phá trước mắt hằng rào. Hai người này cũng không hổ là trừ chủ giáo bên ngoài thần điện đỉnh tiêm chiến lực, Dương Nguyên Hồng đến nơi này lúc, cái tiêu biên rào chắn lực vách tường đã bị bọn hắn mạnh mẽ đánh ra một khối to lớn lõm. Nếu là tiếp tục đem dạng này thế công tiếp tục giữ vững, Đại khái chỉ cần hai khắc thời gian, bọn hắn liền có hy vọng tại đạo này trên vách tường sẽ mở một đường vết rách. Nhưng mà hiện nay hai người đều đã lảo mạnh hết đà, đường nói là duy trì trước đây thế công, chính là đơn thuần lại kiên trì hai khắc thời gian đều đã là khó mà làm được. Lam Dương Nguyên Hồng thân ảnh xuất hiện, hai người chính là cảnh giác nhìn lại, trong mắt kia phần ý, cũng tại phần này khí lực sắp hết trạng thái lộ ra không có chút nào lực ý hiệp. Hai người bọn họ sớm đã chú ý tới phía dưới màn sáng, cũng đã nhận ra thánh giả một phương các tu sĩ động tĩnh. Nhưng thân làm thần điện kỵ sĩ trưởng, bọn hắn là thần điện hiệu lực mấy trăm năm. Trong mắt bọn hắn, thần điện cho bọn hắn vinh quang muốn vượt xa sinh tử của mình, cho nên cho dù tự biết sẽ chết, bọn hắn cũng không muốn ở tên này dị đoàn che chở chờ chờ sống tạm. Chỉ có điều tới lúc này, trong lòng bọn họ cũng khó tránh khỏi xuất hiện lung lay cùng hoài nghi. Bởi vì vị này thánh giả đại nhân chỗ thi triển ra thủ đoạn, cùng hắn đối đãi man tộc tu sĩ thái độ, tự hồ cũng cùng mê hoặc nhận tâm dị đoàn khác rất xa. Ngược lại thật giống là thần minh hóa thân đồng dạng, tại làm lấy cứu vớt man tộc đại nghĩa cử chỉ các ngươi thụ thương rất nặng, lại trễ nải nữa sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, cùng ta trở về đi." Dương Nguyên Hồng hướng hai người Vân Vệ thủ Hai tên quỹ sĩ trưởng mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng trong mắt cũng sắc thực xuất hiện vẻ do dự. Dương Nguyên Hồng thế là rèn sắt khi còn nóng, đầy mắt tự trách nói, phía dưới có thật nhiều người chết tại phần này hai hách chi lự hạ, không có thể cứu hạ bọn hắn, ta vô cùng hối hận. Cho nên, ta không thể lại trơ mắt nhìn các ngươi chết đi. Những cái kia làm hại thần minh thần quan, đã dùng hành động thực tế chứng minh, bọn hắn chỉ mong muốn độc hưởng thần minh ban ân, không có chút nào thèm quan tâm tộc nhân tương lai cùng đồng bào cực khổ. Cứ như vậy chết tại nơi này chút rối trá tiểu nhân trong tay, các ngươi thật cảm tâm sao? Hắn thuật vô cùng xảo diệu, cũng không có biểu hiện ra cực mạnh lôi kéo chi ý, mà là lựa chọn trước từ cứu khổ cứu nạn nhân thiết góc độ vào tay, mượn từ thần quan nhóm phản bội kích phát ra hai tên kỵ sĩ trưởng tâm tình trong lòng. Sự thật chứng minh bộ này thoại thuật phi thường hữu dụng, chẳng những khiến cho hai tên kỵ sĩ trưởng trong mắt địch gì đối với hắn đại giảm, càng dấy lên bọn hắn lửa giận trong lòng đúng vậy a. Bọn hắn là bị thần quan nhóm tính toán phản bội. Nếu là cứ như vậy không minh bạch chết tại nơi này, bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Dương Nguyên Hồng nhìn ra bọn hắn tâm tình biến hóa, thế là lại thêm một mối lửa, nói ra câu kia giải quyết dứt khoát lời nói các ngươi là thần minh kỵ sĩ. Hư giả thần điện không có quyền cho các ngươi thụ hắn. Ta không cho phép các ngươi ở chỗ này ngã xuống." Dứt lời, hắn nâng lên hai tay, vậy ra hai đạo nồng đậm thần quang, trong khoảnh khắc liền đè trên thân hai người nồng đậm án lực loại trừ. Sau đó hắn ra vẻ ra trật vẫn sắc mặt, cắn răng đem hai phần ban ân giao phó hai người được đến phần này chúc phúc quà tặng về sau, trên thân hai người ngân sắc khôi giáp chính là cổ trướng mà lên, bỗng không sai vỡ vụn ra. Mà tại cái này thân khôi giáp vỡ nát thời điểm, hai đạo chói mắt kim quang chính là xông phá khói đen cách trở tại bầu trời bên trong nở rộ mà lên. Hai người thân mang kim giáp, tay cầm lưỡi dao trường kiếm, Tại một mảnh đen kịt màn trời bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Làm xong những này, Dương Nguyên Hồng khẽ miệng chính là lộ ra một vẻ bình nhiên ý cười, sau đó thoát lực đồng dạng, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Hiện tại bày ở hai tên kỵ sĩ trưởng trước mặt có hai lựa chọn, một là lợi dụng phần này mới được đến lực lượng xông phá tầng này tấm màn đen một mình chạy trốn, thứ hai là cứu vị này thánh giả đại nhân, cũng cùng phía dưới tất cả man tộc tu sĩ cùng một chỗ cộng đồng phá vây. Cái này quyết đoán đối bọn hắn tới nói cũng không khó, Dương Nguyên Hồng vừa mới câu nói kia đã thật sâu xúc động bọn hắn. Bọn hắn là thần minh kỵ sĩ, mà không phải kia hư giả thần điện khôi lỗi. Vù vù Thế là sau một khắc, hai thân ảnh cùng nhau chấp động, giữa không trung tiếp nhận hư nhược Dương Nguyên Hồng, cũng đem hắn an toàn mang về mặt đất mạn sáng bên trong Thánh Giả Đại Nhân. Các ngươi đối Thánh Giả Đại Nhân làm cái gì? Nhìn thấy Thánh Giả Đại Nhân tái nhợt sắc mặt, tất cả tu sĩ đều lộ ra vô cùng vẻ mặt tấn cần, bọn hắn theo bản năng coi là, đây là hai tên kỵ sĩ trưởng gây nên đại gia tình táo, bọn hắn không có động thủ với ta, là chính ta tiêu hao quá lớn bố trí. Dương Nguyên Hồng giá hiệu kỵ sĩ trưởng đem chính mình buông xuống, cũng hướng đám người giải thích vừa mới chấn tướng. Biết được hai tên kỵ sĩ trưởng cũng đã đưa về Thánh Giả Đại Nhân dưới trướng, mọi người đều là vô cùng phân trấn. Dương Minh Hồng lập tức nhắc nhở đám người, "Chư vị, chư vị không thể thư giãn, chiến đấu chân chính đến bây giờ mới muốn bắt đầu." Thần Minh Kỵ Sĩ đã quý vị, "Chúng ta nắm giữ trạng phá mảnh này hắc ám lưới giao. Lực lượng của ta mặc dù đã không nhiều, nhưng mỗi người các ngươi đều đã ký thừa thủ hộ tộc nhân cùng thần minh tín niệm. Hiện tại, mời kiên trì phần này tín niệm, đem các ngươi tất cả lực lượng chút xuống tại thần hòa a." Chương 61: Các phương đều tới. Chương 61: Các phương đều tới. Bạch Lang Vân Đô, nội địa chiến trường. Không lâu án lực hội tụ ở này, đem trọn tòa chiến trường bá khóa, khiến cho cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Từ xa bưng xem ra, nơi này tựa như là một cái to lớn màu đen bắt sứ móc ngược lấy. Ngoại trừ khi thì tán giật mà ra khói đen bên ngoài, không cách nào truyền ra bất kỳ sáng ngời cùng tiếng vang. Mộ Xạ Tô mang theo thủ hạ tu sĩ, cùng hai tên đại quý tộc chỉnh diện thời điểm, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Hai tên hóa thân cảnh đại quý tộc đầy mắt chấn kinh, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này lực lượng quỷ dị. Bọn hắn không cách nào cảm giác trong đó bất kỳ tin tức gì, thậm chí nếm thử công kích phiến khu vực này, đánh đi ra thuật pháp cũng như lấy trứng chọi đá đồng dạng, chạm vào tức nát. Mà dựa theo bọn hắn được đến tình báo, Hai phe đại quân, mổ xạ tổ trong miệng cái kia thánh giả, còn có hai tên thần điện kỵ sĩ trưởng, lúc này cũng đều là tại ở trong đó. Có thể bao trùm lớn như thế phạm vi, đem song phương tất cả tu sĩ đều nhốt ở bên trong, trong đó còn bao gồm chủ giáo phía dưới hai cái thần điện sức chiến đấu cao nhất. Thủ đoạn như vậy, theo bọn hắn nghĩ thực là khó có thể tin cái này. Đây chính là trong miệng ngươi vị kia thánh giả thủ bút sao?" Một tên đại quýt hỏi. Hắn nhìn về phía mảnh này tấm màn đen trong lòng không tự chủ liền sẽ sinh ra chán ghét cảm giác, khi đó thỉnh thoảng thoát ra khói đen, càng làm cho hắn cảm thấy một hồi ác hại hự, cái này dĩ nhiên không phải Thánh giả đại nhân làm sao lại thúc đẩy tà ác như thế lực lượng? Mộ Xạ Tô hừ lạnh một tiếng, nhìn qua trước mặt hai hắc chí lực, trong lòng đối thần điện đám kia thần quan nhóm càng thêm xem thường lên. Tại xuất phát trước, thánh giả đại nhân đã cùng hắn tiết lộ mấy loại khả năng xuất hiện tình huống. Dưới mắt xuất hiện loại cục diện này, ngay tại thánh giả đại nhân trong dự liệu. Còn nhớ rõ ta cho các ngươi nói, thần điện đi sự tình sao? Mộ Xạ Tô đưa tay chỉ hướng trước mặt khủng lô tấm màn đen ngự khí hoán giận nói rằng, đây chính là từ bọn hắn tham lam, mà đưa tới kia phần hai hắc chí lực, chính là phần này tà ác lực lượng, khiến cho thần minh nhận ăn mọn, quang huy ảm đạm, chúc phúc tiêu giảm cũng cuối cùng thu nhận các tộc nhân cơ cổ. Hiện tại, đối mặt chân chính thần minh hóa thân, chúng ta vĩ đại thánh giả đại nhân, bọn hắn chính là lại lần nữa thi triển phần này bẩn tiểu thủ đoạn. Vì đạt được mục đích, bọn hắn đã là liền phe mình tu sĩ an nguy đều bỏ đi không thèm để ý, thậm chí còn muốn đem hai tên thần điện kỵ sĩ trưởng cùng nhau mai táng nơi này, liền vì cái kia buồn nôn cười thần điện trưởng khống quyền. Đương nhiên, loại này bàn môn tà đạo manh quế, tựa là không thể nào trở ngại thánh giả đại nhân tiến lên bước chân, hai vị nhưng tại nơi đây dựa mắt mà đợi, không bao lâu, thánh giả đại nhân liền sẽ dẫn đầu đồng bảo của chúng ta, sóng phá mảnh này hai hách chi lực cản trở. Tại nghe xong mổ xạ tội giảng thuật qua đi, hai tên đại quý tộc rơi vào trầm tư. Hai người bọn họ trong lòng kỳ thật đã đoán có khuynh hướng thánh giả một phương. Nhưng chính như trước đây nói tới, những này chưa quyết định người, tại không nhìn thấy đầy đủ tự tin trước đó cơ bản sẽ không chủ động xếp hàng đã mổ xạ tội như thế chắc chắn tên này thánh giả đại nhân có thể đạt được thắng lợi, vậy bọn hắn liền yên lặng theo dõi kỳ biến liên tốt, chờ người này thật hiện thân sau, mới quyết định không mượn. Tại đám người bọn họ hiện thân không lâu sau đó, một cái khắc băng tu sĩ cũng từ mặt phía bắc cực nhanh mà tới, chính là từ đệ giơ sở dẫn đầu bộ phận tinh anh tu sĩ. Hắn nhớ kỳ thánh giả đại nhân dặn dò, Tại mặt phía bắc náo ra đầy đủ động tĩnh lớn sau, liền bắt đầu hướng phía sau rút lui, vừa vặn tránh khỏi bị hấp dẫn mà đến cái kia thần điện kỵ sĩ trưởng. Bất quá có thể so với chân nhân chiến lực cũng thực lợi hại, tên này kỵ sĩ trưởng chỉ dựa vào mượn lưu lại một chút khí tức cả bã, liền phân biệt ra được bọn hắn con đường tiến tới, lập tức truy kích tới. Bọn hắn là phí hết một phen công phu, mới miễn cưỡng đuổi tại bị đuổi kịp trước đó, đến đến khu này chiến trường chỗ Mộ Xạ Tổ trưởng lão. Xa xa trông thấy người một nhà, Đa Kê Sở lập tức hét to lên tiếng. Mộ Xạ Tổ cũng không nói nhảm, mang lên người liền đi khởi hành tiến đến tiếp ứng. Hai lượt tu sĩ tụ hợp về sau, kia đang dò dõi sát không công kỵ sĩ trưởng cũng hiện thân nơi này. Hắn đến sau này, lực chú ý cũng là bị ở xa kia tấm màn đen hấp dẫn, giữa lông mày không khỏi có chút nhíu lên, trong mắt chớp động lo nghị chi sắc kỵ sĩ trưởng đại nhân. Hiện tại ngài thấy được chưa? Đa kia sở thấy thế lập tức tiến lên nói rằng, đây chính là thánh giả đại nhân nói tới, từ thần quan nhóm tham lam, chỗ thu nhận thai ách chi lực. Ngài là thần điện cao tầng, khẳng định so với chúng ta biết được càng nhiều nội tình, đây rõ ràng chính là những cái kia thần quan mong muốn đem chúng ta cùng ngài đồng bạn một mẹ hốt gọn, dùng cái này đến vững chắc chính mình đối với thần điện trường khống. Tại lần đầu gặp gỡ, Đạ Kê Sở cũng đã hướng tên này, kỵ sĩ trưởng từng có một phen ngắn ngủi giao lưu. Cái sau sở dĩ một đường đuổi theo cũng không có đụng tới thần lôi sắc chiều, kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem Đạ Kê Sở trong miệng người này, đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Tựa như Đạ Kê Sở nói tới, hắn khi nhìn đến mảnh này tấm màn đen lần đầu tiên, liền đã biết được lai lịch. Cùng tấm màn đen bên trong hai tên đồng bạn như thế, hắn cũng vì thần quan nhóm loại này hám hại đồng minh cử động cảm thấy chấn kinh cùng oan ận. Do dự một lát sau, hắn thúc dục trên người ra hội chi lực. Nghe đột tiếp như trống trận giống như tiếng sấm lọt vào tai, mồ hã tổ cùng Đạ Kê Sở bọn người là không khỏi giật mình trong lòng, thần sắc ngương trọng cùng tiến tới. Bất quá tên này kỵ sĩ trưởng mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, chỉ thấy hắn có chút đưa tay, cầm trong tay thần lôi đánh tới hướng tấm màn đen. Bành xoạt. Lôi quang rơi vào tấm màn đen phía trên, vẻn vẹn duy trì không đến một hơi thời gian liền sụp đổ ra đến gia hộ chi lực đều không thể dung chuyện, quả thật là kia tà lực. Xem nhận cảnh tượng trước mắt đúng là thần quan nhón ngây nền, tên này kỵ sĩ trưởng trên mặt chính là chớp động lên vẻ sầu lo. Hắn đang lo lắng hai tên an nguy của đồng bạn, nếu là bọn họ thật bị hãm hại tại nơi đây, như vậy còn sót lại tự mình một người thần điện kỵ sĩ đoàn chính là cô mục khó chống, lại không cách nào cùng thần quan thế lực chống lại. Tại tương lai không lâu thần điện liền sẽ hoàn toàn bị thần quan nhóm một tay che trời, biến thành độc đoán. Thậm chí ngay cả chính mình cũng vô cùng có khả năng bị thần quan nhóm lợi dụng thần chi nhãn lặng lẽ xóa đi kỵ sĩ trưởng đại nhân, ngài không cần lo lắng, thánh giả đại nhân nhất định sẽ dẫn đầu tất cả mọi người xông phá phần này hiểm cảnh. Mộ Sạ Tô nhìn ra người này sầu lo chỗ, thế là lập tức tiến lên trấn an nói rằng: "Kỵ sĩ trưởng nghe vậy hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hắn nói: "A, ngay cả ta thần lôi đều không thể đánh tan mảnh này tấm màn đen, ngươi liền tự tin như vậy, hắn có thể làm được." Khiến kỵ sĩ trưởng không có nghĩ tới là chính mình cái này thuận miệng hỏi một chút Đúng là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trước mặt bọn này bộ lạc tu sĩ sau khi nghe, lập tức bắt đầu mồm năm miệng mười hướng hắn giảng thuật lên. Bọn hắn nói thánh giả đại nhân trước kia biểu hiện ra các loại thần tích, còn có hắn cùng nhau đi tới các loại cố sự. Cảnh tượng như vậy quả thực khiến kỵ sĩ trưởng cảm thấy kinh ngạc, hắn xác thực không nghĩ tới, những bộ lạc này tu sĩ vậy mà lại đối tên này thánh giả tôn sùng tới loại tình trạng này. Nuốt ngữ có thể lựa gạn, nhưng bọn hắn giờ phút này trong mắt chớp động sáng rực hào quang, lại là không cách nào làm bộ. Chương 62: Theo ta nhập dung đô. Chương 62: Theo ta nhập dung đô.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 Nhưng là từ ta cùng thánh giả đại nhân gặp nhau thời điểm bắt đầu, hắn liền chưa từng có cho rằng, chỉ bằng mượn người vĩ lực cùng thần tích, liền có thể phá vỡ thần điện chi phối. Mỗi một vị nhận thánh giả đại nhân chúc phúc tộc nhân, bất luận dân chúng bình thường vẫn là tu sĩ, đều là phần này hỏa diễm người thừa kế, bọn hắn lực lượng nhìn như mười phần nhỏ bé, thậm chí bị thần điện chốn xem thường, chốn khinh thường. Có thể chính là như vậy tinh tinh chi hỏa, khi bọn hắn lẫn nhau đoàn kết, phát triển thành liệu nguyên chi thế lúc, liền có thể đàn sinh ra đủ để dung chuyển tất cả, không thể địch nổi hùng vĩ vĩ lực. Hô. Phốc phốc phốc. Mộ Xạ Tổ vừa dứt lời, tấm màn đen phía trên liền lại lần nữa chuyển ra vận động. Kỵ sĩ trưởng Dương mắt nhìn lên, chính là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần thái. Bởi vì ở mảnh này tấm màn đen phía trên, đúng là bắt đầu xuất hiện rất nhiều nhỏ nhỏ bén ngọn lửa. Những ngọn lửa nhỏ bé ngọn lửa mặc dù thua xa đỉnh đoàn kia cháy hùng hực hỏa diễm, nhưng bọn hắn lại là một cái cùng một cái lẫn nhau tương liên, tựa như Mộ Xạ Tô nói tới như vậy, mấy hơi ở giữa liền nối liền thành một màn lớn. Lúc này, Mộ Xạ Tô bọn người ở tại ánh lửa chiếu xuống cũng là lòng có cảm giác, nhao nhao vận động nhộn nhạo, ở trước ngực ngưng tụ ra thuộc vệ bọn hắn hỏa chủng. Bọn hắn không chút do dự đem chính mình hỏa chủng đẩy đi ra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 Thần quan nhóm liền làm tức tốc dục thần chi nhãn. Cái kia to lớn độc nhãn bỗng nhiên mở ra, nhìn chăm chú phía dưới, ánh mắt liền đem Dương Nguyên Hồng khóa chặt. Gặp tình hình này, Dương Nguyên Hồng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là hơi có vẻ tiếc hận lúc đầu. Hắn khiến người khác dừng bước, chính mình thì tiếp tục hướng phía trước, cùng cái kia thần chi nhãn khoảng cách càng ngày càng gần lấy thần chi ranh. Hạ xuống thân phạt, trừng trị khinh nhuyễn thần minh dị đoan, thanh toán tội lỗi của hắn. Thần quan nhóm cùng kêu lên hét to, thần chi nhãn bỗng nhiên quang mang đại trán, hướng về Dương Nguyên Hồng bắn ra một đạo ánh sáng đen kịt buộc đạo ánh sáng này, bộ uy năng nhường phía sau hắn một đám man tộc tu sĩ bỗng cảm giác trong lòng bị chấn.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 Bạch Lang Vương đều thần điện kỵ sĩ vừa hoàn thành nội bộ đoạt quyền, vậy mà liền có thể ở ngắn ngủi một tháng bên trong, đã bình định cảnh nội tất cả bộ lạc, đồng thời lập tức điều động khai binh. Đây chính là nhờ vào trước đây Dương Nguyên Hồng bỏ ra rất nhiều thời gian cùng tinh lực lạm thân phận làm nền. Ngôi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đón tụy, thánh giả tiên gọi của đại nhân. Bây giờ đã là trở thành Bạch Lang Vương đều cảnh nội tất cả man tộc trong lòng chúa cứu thế, hắn một tiếng hiệu lệnh truyền xuống, vậy coi như là một hô vạn đứng trình độ, chỉ đâu đánh đó đồng thời tại công phá thần điện sau.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 Đã là ngày giờ không nhiều, Trần Dương Vị này tàng đá tiên quân lại không tiến đến cấp cứu trở về, hắn khả năng liền thực sự đi xa. Thế là sau nửa tháng một buổi chưa đêm, làm Hùng sư Vương đều phía tây vùng biên cương binh sĩ buồn ngủ thời điểm, từ một tên thần điện kỵ sĩ trưởng tự mình dẫn đầu tiên phong bộ đội, chính là mượn bóng đêm tập kích đến tận đây. Chương 65. Đầy nan Hùng sư Vương đô. Chương 65. Đầy nan Hùng sư Vương đô đối mặt đột nhiên xuất hiện xâm lấn, rất nhiều thủ biên sĩ binh cùng tu sĩ thậm chí đều chưa từng kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền đã bị trấn áp ngay tại chỗ.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 Chờ Hùng sư Vương Đô quân chủ lực lui giữ về Vương Đô thời điểm, bộ đội số lượng đã không đủ xuất phát trước ba thành, đủ để thấy đến tư tưởng bên trên thế công là đáng sợ đến cỡ nào. Bọn hắn cái này vừa lui thủ Vương Đô, chẳng khác nào là đem trọn tòa trì hạ thổ địa chắp tay mừng ra. Dương Nguyên Hồng cái này cũng sẽ không khách khí, tại hoàn thành đối Hùng sư Vương Đô vây thành sau, hắn liền cùng nhà mình Tiên Tôn chia ra hành động. Trần Dương trốn vào nội phương thổ địa phía dưới, tìm kia toi thoát Hùng sư thần minh. Dương Nguyên Hồng thì là bắt đầu chính mình toàn cảnh tuần diễn cho đến man tộc Bạch tính đều tận tụy hơn nên, hô to thánh danh, tụ sướng công đức.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 Toàn bộ đường biên giới bên trên đã là quỷ đầy man tộc tu sĩ cùng Bách Tính Đại biểu Vương Đô cao tầng thần quan cùng Vương thất, cũng vào lúc này hô to tục danh của hắn, cùng nên lấy hắn Giang Lâm. Gặp tình hình này, Dư Nguyên Hồng cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tục ngữ giảng quá tam ba bận, cũng là tuyệt không giả. Tại hai lần vận dụng vũ lực lật đổ man tộc Vương Đô có từ lâu chi phối về sau, tới cái này nhà thứ ba, chính là không cần lại đại động can qua đối với bọn này biết thời thế thiết tướng vương đều cao tầng, Dư Nguyên Hồng hiện ra thánh giả vốn có lòng dạ, miễn xá tội chết của bọn họ. Nhưng Vương thất đặc quyền cùng thân điện chi phối, đều theo hắn đến, nên đón kết thúc. Thiết tướng vương đều hòa bình quy thuận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 Bất quá Tiên Tôn đã cùng Dương Nguyên Hồng cáo tri, những phiền toái này sự tình ngày sau tự sẽ có người giải quyết. Không cần nghĩ, cái này đại họa đã bị hắn cho ba vị man tộc chi địa Thần đạo sinh linh an bài sổ dưới. Hơn nữa trải qua lần này cải chế, cũng là hoàn toàn cắt đứt man tộc ngươi tiếp xúc thần minh con đường. Dương Nguyên Hồng lấy thánh giả chi danh cáo tri toàn thể man tộc, từ đó về sau, thần minh quang huy liền sẽ bình đẳng rải xuống tại man tộc chi địa mỗi một chỗ, sẽ không bao giờ lại có người nhúng chàm phần này vĩ lực, cũng đem nó chiếm thành của mình. Từ đó, tốn hao tiếp cận thời gian một năm, Dương Nguyên Hồng rốt cục tại nhà mình Tiên Tôn trợ lực hạ, hoàn thành chính mình lúc đầu người cảnh.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 Ba vị thần đạo sinh linh nhìn thấy trong động thiên biến hóa nghiêng trời lệch đất, lập tức liền nhìn ra đây là xảo tượng thần thuật tu bút. Như thế liền có thể biết, vị kia thần quân đại nhân đã sơ bộ nắm giữ môn này thần thuật, đồng thời còn tại của chính mình động thiên bên trong thi triển qua. Cảm thán một phen sau, bọn hắn cũng không quên chính sự, mang theo kia linh bảo đi vào một chỗ linh nguyên tuân gia tụ chi địa, tìm được một tòa tròn cổng to vồ phủ. Lấy thần quân dạy bọn hắn pháp môn hướng trong động truyền tin về sau, không bao lâu, cái này tròn cửa từ đó tiến chính chính điểm hai nữa, hướng hai bên lăn lộn mà mở đông. Đông. Thôi có vẻ có chút nặng nề tiếng bước chân từ trong động truyền ra. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy là một cái hình thể như hổ ngựa đồng dạng, đỉnh lấy cái mũi heo lớn rủ, chở đi một vị hình dạng 13-14 tuổi áo đen vai hùng thiếu niên, từ trong động phủ chậm rãi đi tới tiểu thần Mạch Khuyết. Tiểu thần Hoàng Định, tiểu thần Thông Truyện, bái kiến thánh tử đại nhân. Gặp Dương Nguyên Hùng, ba vị thần đạo sinh linh đều là lễ bái hành lễ, tỏ vẻ tôn kính ba vị đại thần, mau mau xin đứng lên. Dương Nguyên Hùng cũng lạ tại bọn hắn vừa dứt lời sau lập tức nói tiếp, lấy đại thần chi danh đáp lễ ba người. Trải qua cái này man tộc chi địa một lần, lấy sự thông tuệ của hắn,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 liền có thể giải quyết dễ dàng. Có thể có ngự phong bản sự, chân ngắn cũng liền không gọi chuyện tạ thánh tử. Bạch huyết ba người đứng dậy, sau đó đem kia phần linh bảo giáp tay lấy ra, cùng tính đưa lên. Dương Nguyên Hồng tiếp nhận, chỉ dò xét một cái liền mặt lộ vẻ vui mừng nói, tốt một cái siêu phàm thoát tục bảo bối. Ba vị đại thần khi chân thần thống đến. Hắn vừa bắt đầu liền biết cái này linh bảo là cái lợi hại bảo bối, xem chừng ít nhất phải là chân tông chí bảo cấp bậc thánh tử quà khen, chúng ta thủ đoạn cùng thần quân so sánh, còn kém xa lắm đâu. Bạch huyết khiêm tốn một câu, sau đó tiến lên bắt đầu vì Dương Nguyên Hồng giảng giải, bảo vật này tán thánh tử tinh huyết, chỉ dùng mặc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 Bảo vật này còn có 3 loại năng lực đặc thù. Tựa như cái kia có thể hiện hóa 3 loại chúc phúc man tộc đồ đẳng đẳng dạng, cái này linh bảo xuất từ Bạch Quyết 3 người chi thủ, tự nhiên cũng liên kế thừa đặc điểm của bọn hắn một kỹ là Triều Dũng, thánh tử tu luyện nhưng phải bảo vật này trợ lực, dường như sóng biển sóng triều đồng dạng liên miên bất tuyệt, sóng sau cao hơn sóng trước. Hai kỹ là Cam Lâm, có thể trong khoảng thời gian ngắn trợ thánh tử khôi phục nhanh chóng tướng thế, này tổn thương bao quát độc hại, bệnh hại, chỉ cần thôi động bảo vật này, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Ba kỹ là Duyên Sinh, vật này từ thánh tử tinh huyết làm cơ sở, bây giờ vật quy nguyên chủ, liền đã cùng thánh tử tâm thần tương liên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 Trần Dương sở dĩ có thể nhanh như vậy nhanh đem xảo tượng thần thuật tu tới nhậm môn, kia đều phải là dựa vào lấy phí thời gian thần thuật đi năng, nhường hắn có thể không hạn số lần tại trong thực tiễn làm lại, dựa vào lấy lượng thủ tháng biện pháp, vừa mới đưa tới chất biến. Không phải, chỉ là lần lượt tìm kiếm tu tập thần thuật vật liệu, đều phải tiêu tốn hắn nhiều năm công phu. Vừa ra Tây Bất Chi địa lúc, hắn cái này phân thân động thiên nhưng vẫn là một nghèo hai trắng trạng thái. Hiện nay cũng đã có thể cung cấp hướng Dương Nguyên Hồng dạng này thiên kiêu tùy ý tu hành, còn có thể dung nạp Bạch Tuyết 3 người linh thể tiến vào. Xảo tượng thần thuật mặc dù uy năng không bằng phí thời gian thần thuật, nhưng năng lực của nó cũng tuyệt đối là không kém.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 Tại Dương Nguyên Hồng rời nhà sau 2 năm này nhiều thời gian bên trong, Dương gia cũng phát xảy ra không ít chuyện. Trong đó một chuyện trọng yếu nhất, cũng là một chuyện đại hỉ sự, chính là vệ hâm tình sinh hạ một đôi long phượng song thai. Trần Dương là hai đứa bé này điều tra thân thể, một thân khiếu huyết cùng kinh mạch thông lộ đều mười phần ấn nhuận thông thuận, nhìn căn cốt tư chất là không kém. Chỉ là đem cuối cùng viên kia linh châu gọi ra lúc, cũng không có chủ, mà là tại hai người quanh người xoay tròn hồi lâu, cũng không thấy nhập thể. Loại này linh châu không vào thể tình huống, Trần Dương cũng không cách nào cưỡng ép giúp bọn hắn luyện hóa. Bởi vậy có thể thấy được, hai người này cho dù có thể tu hành,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 Nhưng nàng tất nhiên là làm ra qua cái đại sự gì dấu vết, thi triển qua đại thủ đoạn, khả năng gọi bọn này cảnh giới cao hơn chính mình Hà gia tu sĩ đối với mình có như vậy thái độ tử mỗ thải liên lần này dục thành thành cấp số, vì sao cùng ngày đó đến loại số không cấp. Tại một chỗ thanh trì bên cạnh, Dương Linh thanh kiểm kê linh thực số lượng lúc, há miệng hỏi một câu. Kia phụ trách dục thực tử mỗ thải liên quản sự tu sĩ nghe tiếng trong lòng vị kinh, sau đó vội vàng tiến lên trả lời, "Dương tổng quản, kia sen loại vốn là có cấp độ phân chia, có mạnh chút có yếu chút, này linh thực chính là tử mỗ song nhánh, là có tiếng yêu kiều, cho nên có một chút yếu loại." chính là ở đằng kia nước bùn bên trong cho chim ở. Người này trả lời ở giữa, một bên đứng niên tu sĩ bên trong, cái khác mấy tên quản sự người đấy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì dưới mắt trong ao thành gốc tử mâu thải liên, đều là tại 30 năm trước gieo xuống, khi đó Dương Linh Thanh đừng nói đến Vạn Trọng Lâm, nàng đều còn chưa ra đời đầu có người mật báo. Bọn hắn phản ứng đầu tiên, chính là có người đem việc này cáo cho vị này mới tới Dương thị tổng quản. Không phải, Vạn Trọng Lâm từ trên xuống dưới tổng cộng 372 tòa linh thực viện tử, các trong vườn linh thực cũng là chủng loại phong phú, nàng Dương Linh Thanh làm sao có thể liền biết bọn hắn cái này tử mâu thải liên thiếu đi số đâu?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 hướng xuống số, không nói toàn bộ, tối thiểu 8 thành trở lên linh tư viên đều làm qua loại này hoạt động. Bất quá đại gia cũng là hiểu phân tất người, biết danh giới cuối cùng ở đâu, hiểu được trong đó lợi hại, cũng sẽ không duy nhất một lần cấm rất nhiều, chẳng cứu chính là tế thủy trường lưu. Liên loại này trộm bắt móc túi trình độ, cho dù bị cáo phạt, thật muốn thượng cương cực tiến, kia nhất nghiêm xử trí, cũng bất quá là ăn chút đánh vậy, sau đó giáng chức điều đi nơi khác mà thôi. Cũng sẽ không thương tới tu đạo căn cơ, càng liên quan đến không đến tính mệnh, chỉ là sẽ mất cái này chất béo phong phú phương pháp. Hỗ hộ, có thể trở thành linh thực viên người quản sự, cái nào không phải cùng hạ gia cao tầng có quan hệ?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 lấy một loại khiến cho mọi người kinh hãi tốc độ, nhanh chóng đem trước mặt tất cả dụng thực sách ghi chép lần xem một lần động tĩnh này thế nhưng là cho một bên kia quản sự tu sĩ cho làm mê ngẩn, hắn chỉ nghe bà bà bá, bá lật giấy âm thanh lọt vào tai, không cần dương mắt, liền đã là có thể cảm nhận được kia trang sách phiến ra rõ đều nhảo trên mặt mình. Những người khác cũng là đồng dạng nghẹn họng nhìn chân trối, nhìn xem Dương Linh Thanh ánh mắt du động, không khỏi sinh ra nghi vấn, nhanh như vậy đến lật giấy, thấy rõ nội dung sao? Việc này tự nhiên không cần đến bọn hắn đến quan tâm, Dương Linh Thanh chuyến này đến chính là huyết khí. Không cần một lát, nàng khép lại cuối cùng một bản sách ghi chép, sau đó đưa tay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 còn không mau mau đem tiền tài cung cấp bên trên. Cái này sáng loáng viết chính mình muốn tiền bọn hắn nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu đột tới. Mà Dương Linh Thanh dám viết xuống đoạn này là khoản, kia truyền đạt cho bọn hắn ý tứ liền không cần nói cũng biết. T, tốt một cái, tiền tài cung cấp lên a. Cầm đầu kia quản sự hít sâu một hơi, cảm cái nói. Hắn nhưng là lão nhân tình, chỗ nào nhìn không ra Dương Linh Thanh muốn làm gì. Chính mình những người này như thế nào tham, bao lâu tham, ham hố thiếu, người ta đều rõ rõ ràng rằng. Hiện tại lưu lại phần này tự viết, chính là nói cho bọn hắn, nàng làm cái này tổng quản, căn bản không quan tâm những này. Các người yêu thế nào tham, thế nào tham. Nhưng là, phải đem nên có số, cho giao đủ. Các ngươi những này tiểu thâu nhỏ trộm tại linh thực viên tử bên trong một gốc giả một gốc giả thu hoạch, hiện tại ta cái này đạo tắc tới, liền nên một gốc giả một gốc giả thu hoạch các ngươi, chương 71, hai nhà sự tình. Chương 71, hai nhà sự tình. Liên tưởng đến trước đây Dương Linh Thanh như vậy lật xem linh thực ghi chép bộ dáng, mấy tên quản sự đông cảm giác trong lòng áp lực quá lớn. Như nữ tu này có bực này, như phong quyển tàn vân giống như duyệt văn bản sự tình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 Dương Linh Thanh cũng là tùy tiện tìm không quan trọng, nhìn như không đau không ngứa cứ đến trà linh thực ghi chép. Nàng trước đây bấy quan, chính là ở đằng kia trong lầu các không biết ngày đêm lẫn xem Hà Gia linh thực viên tất cả sổ sách gốc, dựa vào thứ hại bên trong luyện hóa tiên tôn linh châu chi lực, đem kia men mông nhiều tin tức tất cả đều ghi tạc trong đầu. Bây giờ chỉ cần cùng những này sạch sẽ xinh đẹp khoảng hai tướng vừa so sánh, liền có thể thông hiểu nhà ai giấu bao nhiêu chuyện ẩn ở bên trong. Tại dạng này đi qua hơn 10 nhà sau, nàng dừng bước lại hướng về sau hỏi, "Tháng vui, tụ một, nhưng nhìn minh bạch." Sau lưng hai tên Hà Gia tu sĩ nghe vậy, vội vàng từ hai bên tiến lên.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 Sau đó gật đầu nói, ngươi lời nói này, thật là có lý. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Hà Tụng Nhất, hỏi, ngươi có thể làm thắng vui làm hiểu. Hà Tụng Nhất nghe tiếng sau, đầu tiên là thân thể hướng Hà Thắng Nhạc hơi thiếu, tiếp lấy quay người đối Dương Linh thanh nói, về tổng quản, thắng vui tự nói nghi hoặc, nhưng cũng đã tự tác giải đáp. Hà Thắng Nhạc nghe hắn nói như thế, chợt cũng lộ ra suy nghĩ chi sắc nói tiếp, ngươi không phải thánh hiền, tham niệm chính là nhân tính, là không cách nào trừ tận gốc chi vật, chính như thắng vui lời nói, chỉ cần thời gian một lúc lâu việc này tất nhiên sinh. Hà Tụng Nhất ngứ khí bình ổn nói, loại kết quả này, là bất luận đổi hay không người, trách phạt hay không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 lấy ra một phong thư đưa cho Dương Linh Thành. Thư là Trục Hổ Thái tử Mộ Dung Thiên Dương truyền cho Hà Tháng Lai, nội dung của nó minh sắp nói, Trục Hổ đã được đến tin tức, có cái tên là Diễn Thiên Cung Trung Bộ đỉnh tiêm thế lực, suy tính ra tây bắc chỗ này địa bảo tiểu bí cảnh đem khải sự tình. Vậy vậy, Thương Lan Trung Bộ rất nhiều thế lực đều đã bắt đầu có động tác, sắp phái ra tu sĩ tiến về tây bắc chi địa. Trước mắt đã có tam phương thế lực cùng Trục Hổ Vương Triều hoàn thành sơ bộ thương lượng, đến lúc đó sẽ tạm thời vào ở Trục Hổ cảnh nội. Hà gia xem như hoàng hôn cổ đạo lớn nhất đến lợi phương, những cái kia trung bộ tu sĩ tất nhiên sẽ đến vạn trọng lâm bài phòng.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 Bởi vì không bố trí cảnh chỗ dựa, tất nhiên là không chiếm được quá nhiều bồi dưỡng cùng tài nguyên như vẻ, bằng vào ta đơn chứng, cuối cùng có thể như ta kia đệ đệ như thế, làm linh thực viên quản sự đã là hạn mức cao nhất chỗ. Nhưng nếu là Dương gia chủ lại có thể đem nó mang ra cái này vạn trọng lâm, kẻ này tựa như kia hổ vào rừng cá và biển, có thể còn có bộ lộ tài năng cơ hội. Nói, hắn đem một cái túi trữ vật đưa tới Dương Linh Thanh trước người, một chút lễ mọn, mong rằng Dương gia chủ trợ có cái bỏ. Dương Linh Thanh thấy thế chỉ là cười lắc đầu, đem túi trữ vật đẩy trở về, "An đạo trưởng lão, ta biết tâm tư ngươi hệ hộ bối, nhưng việc này quyết định cũng không tại ta, thực là bất lực."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 Bất luận tại Thiên Phú tu luyện vẫn là tại Tài trí phương diện, đều chỉ là loại kia cũng không tệ lắm trình độ, cũng không lộ ra quá đột xuất. Chương 74, án bảy. Chương 74, án bảy. Cùng thông minh như vậy hại tử đối thoại, liền có thể giảm bất không ý chuyện. Hạ Thắng viện vấn lễ qua đi, Dương Linh Thanh liền làm rõ nói, "An đạo trưởng láo dạ thật tốt, ngươi cũng học được không kém." Hạ Thắng viện nghe vậy chính là trong lòng một mình, trong lòng ngưỡng kính ý dâng lên đã giảm bất đi những cái kia vô dụng bản thân chào hạ câu, quả quyết tiến lên con xuống, nói thẳng tạc ân. Cái này cơ linh hải tử xuất hiện, ngược lại thật sự là Dương Linh Thanh chuyến này một cái niềm vui ngoài ý muốn.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 Dương Linh Thanh đem Hà Thắng Lai like cái này thân muội muội Hà Thắng Nhạc lưu tại Tùng Sơn chủ gia. Cảnh giới phương diện tu luyện có tiết thênh loang, Dương Linh duyệt dạng này thiên tài các tiền bối chỉ đạo. Như tính thủ đoạn vô diện, có lão tổ Dương Quán Phong tự mình mang nàng. Mới đầu đối với quyết định này, Hà Thắng Nhạc trong lòng vẫn còn có chút ý nghĩ, bởi vì nàng chuyến này chính là chạy theo Dương Linh Thanh tới đối với vị này Dương gia lão tổ, nàng cũng không hiểu rõ, lại càng không biết thủ đoạn của hắn bản sự như thế nào. Nhưng chờ Dương Quán Phong lần thứ nhất cùng nàng nói chuyện, chỉ dùng ba khắc thời gian, liền đã làm cho tên này tú nữ trẻ vui lòng phục tùng, không ngừng vì lệ dập đầu, gọi thẳng muốn đem bái sư phụ Hà Thắng Nhạc Thế mới biết hiểu, Nguyên Lai Dương Linh Thanh trước đây lời nói chính mình một thân bạn sự đều là từ lão tổ trên thân học được lời này thực là không giả. Đưa nàng lưu lại một cái khác suy tính, chính là bởi vì nàng chỗ tập được dục hóa linh thực thủ đoạn, là Hà gia chính thống truyền thừa. Lưu tại Tung Sơn, kia trong vườn rất nhiều linh thực, cùng với ban thưởng ba khóa bảo thụ, liền có chuyên nghiệp phù hợp người chiếu cố. Còn lại hai người, liền đều bị Dương Linh Thanh mang về trục hộ đồng cương đất phong đối với hai người này trình độ, nàng đều là trong lòng hiểu rõ. Đang quyết định đem bọn hắn mang lúc đi ra, liền muốn tốt an bài thế nào. Vừa đến đất phong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 Trong nhà còn có trọn vẹn 6 tên chân ý tu sĩ đặt ở cao thủ nhiều như mây trung bộ khu vực bên trên, cũng coi là một phương hào cường, khoảng cách đỉnh tiêm thế lực, cũng liền kém cái rời rạc hư giới đạp hư lão quái. Chỉ rất là tiếc nuối, từ lúc vị này mở tộc lão tổ về sau, Tôn gia liền lại chưa từng sinh ra một vị động huyền tu sĩ, cảnh giới kẻ cao nhất cũng liền dừng bước tại chân ý viên mãn. Về sau lão tổ tọa hóa, không có phần này đỉnh tiêm chiến lực, Tôn gia cùng yến lai thành thực lực địa vị cũng là rất xuống ngàn trượng, từ nguyên bản địa phương hào cường, biến thành bây giờ chỉ có thể cố thủ cô thành, không có làm năm phong quang. Bất quá dù vậy, hiện nay đến lai thành Tôn gia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 Cho nên khi Tôn gia tiếp đến Linh Tiêu Đạo viện chuyển tin, liền lập tức thu xếp lên, sau đó chính là mỗi 10 năm cử hành một lần. Bây giờ tiếp qua 1 tháng tả hữu, liền nên là lần thứ 20. Ngay từ đầu cái này săn sẽ cũng không thể nào hấp dẫn người đến. Thứ nhất là yến lai thành chôn xa xôi, là lộ đường xa tốn thời gian phi sức. Thứ hai thì là cô liền trong núi yêu thú nổi danh hoắc, đi săn bọn hắn không chỉ có phong nghiệp lớn, hơn nữa ích lợi bên trên cũng liền như thế. Trung bộ các nơi đều có lớn một chút yêu thú sơn lâm, thật muốn săn yêu thú, không đáng chạy xa như vậy chuyên môn đến nơi đây.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 Đây chính là hoàn toàn vang dội yến lai liệp hội tiến tuổi. Chương 77, thu hoạch danh ngạch con đường. Chương 77, thu hoạch danh ngạch con đường. Nghe xong cái này tiếp dẫn tu sĩ giới thiệu, Dương Nguyên Hồng chính là mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ, trong mắt ngoại trừ vừa bắt đầu ngạc nhiên, cũng nhiều hơn mấy phần vẻ hướng tới. Tiếp dẫn tu sĩ nhẹ cảm bắt được thần thái của Hàn Biến Hóa, chính là cởi hỏi, "Thế nào đạo hữu? Thế nhưng là nghe động tâm, muốn tham gia cái này săn sẽ thử một lần." Bực này phúc duyên chi hội, ta tất nhiên là trong lòng mong ngợi. Dương Nguyên Hồng gật đầu nói, "Chỉ là ta cái này một giới tán tu, cũng không được đến kia săn sẽ mời."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 Dương Nguyên Hồng trong mắt hiện ra một chút nghi hoặc, sau đó hỏi: "Đạo Hữu, cái này Ngưng Nguyên trên bảng danh sách phương Đông danh hậu, là đến từ kia lấy khôi lỗi thuật nổi danh Đông Phương ra sao?" Chính là. Tiếp dẫn tu sĩ cười gật đầu, Dương Nguyên Hồng có thể đem Đông Phương gia nói ra, liền để cho trong lòng của hắn hoàn toàn nhận định to lớn hộ suất thân thật là chuyện lạ, lấy Đông Phương gia tài lực, mua cái danh ngạch không phải dễ dàng, thế nào còn tới cái này, phí sức tới này cùng thạch nhân luận đạo đâu. Dương Nguyên Hồng ra vẻ không hiểu bộ dáng, kia tiếp dẫn tu sĩ sau đó làm hiểu nói: "Ha ha ha, đạo hữu có chỗ không biết, lần này Đông Phương gia tới người tổng cộng có 4 vị."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 vẫn là cần rất nhiều làm nền, chống gậy vào chỉ dựa vào cứu Đông Phương doanh thải một phần ân tình đến thành sự, khả năng không lớn. Cho dù đối phương bằng lòng, phần quan hệ này cũng sẽ không kiến cố. Nhất định phải nhường Đông Phương ra khác sâu nhận thức đến chính mình cùng Dương gia tiềm lực giá trị chỗ, để bọn hắn chủ động, cam tâm tình nguyện tới làm phần này đầu tư mới được. Dưới mắt cái này hiến lai like hiệp hội, chính là cái không sai thời cơ. Nếu có thể cùng cái này Phương Đông doanh hạo cũng kết xuống giao tình, chính là một cái không sai bắt đầu. Chương 78, Thạch nhân luận đạo, thèm trùng quái phá. Chương 78, Thạch nhân luận đạo, thèm trùng quái phá.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 Dương Nguyên Hồng lập tức cũng là nhượng bộ cười, chưa từng đón lấy cái nậy linh tinh, chỉ hỏi nói: "Đạo Hữu là cái dạng tướng người, còn không biết ngươi tục danh, không biết xưng hô như thế nào?" Tôn Phú Bác: "Đạo hữu đầu." Dương Hổ: "Như vậy lẫn nhau nói tính danh, hai người liền coi như là có gặp nhau." Tôn Phú Bác thấy Dương Nguyên Hồng không thu linh tinh, liền nói tiếp: "Đạo Hữu vẫn là nhận lấy tốt, đây là bản thân gia lão tổ bắt đầu truyền xuống quy củ, như gặp chuyện duyên, không thể chướng lợi. Ta Tôn gia sợ dĩ có thể giữ Vĩnh Yên Lai thành chỗ này ra nghiệp, cũng là bởi vì lão tổ năm đó rộng kết lương hữu, vừa mới được nhiều mặt che chở." Đạo Hữu rủ chưa nói rõ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 Nhưng trên thực tế chính là cảm thấy Dương Nguyên Hồng thân phận không đơn giản, muốn dùng cái này làm cái giao, thuận tiện ngày sau nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Bởi vậy liền cũng không khó coi ra, người này tại Tôn gia địa vị cũng hẳn là cái nào đó không thế nào mạnh chi thứ xuất thân. Không phải, cũng sẽ không được phái ra cánh cổng, còn dạng này tích cực vì chính mình nưu được ra. Một đêm này, Dương Nguyên Hồng nhập định chỉnh đốn một phen, chờ ngay thứ 2 giờ sắp tới, liền khởi hành đi hướng tòa kia thạch nhân đạo trưởng. Chờ hắn đưa trước lệnh bài tiến vào bên trong lúc, đạo trưởng bên trong đã có không ít tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Dương Nguyên hung đến, rất nhanh đưa tới một chút ánh mắt chú ý những người này cảm giác được tu vi của hắn, chính là nhao nhao suy đoán lên thân phận của hắn trẻ tuổi như vậy ngưng nguyên tâm trọng. Nếu không phải sở chú nhan thuật cùng dịch dung chi pháp, nhất định là thiên kiêu nhân vật trên bảng. Xem khí tượng là cái võ tu, người có thể thấy được qua. Chưa từng a, nhìn xem rất là lạ mặt. Hô. Mấy người nghị luận lúc, chính là chợt nghe một trận gió âm thanh, đạo mắt liền thấy một mảnh khô héo lá rụng từ đám mây bay xuống, tại đám người trước người biến thành một vị tướng mạo hòa ái lão giả gặp qua khô hiệp chân nhân. Ở đây một đám tu sĩ đều là cung kính hướng tên này lão tu không người thi lễ.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 Dương Nguyên Hồng chô kia luật đạo đài bên trên chợt xuất hiện một hồi không giống bình thường chấn động. Khâu Diệp chân nhân lập tức đem linh niệm tìm kiếm, liền thấy tôn này mới ra trận thông linh tượng đá, đúng là ở đằng kia Dương Nguyên Hồng khẽ nhất tay một cái ở giữa, liền không biết bị thủ đoạn gì, cho trực tiếp thu vào trong tay áo cái gì. Khâu Diệp chân nhân tại chỗ kinh hãi, bởi vì hắn hoàn toàn không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào không có linh khí vật chuyện, càng không chân nguyên tán hắn giật, đến tụt cùng là cái gì linh bảo, có thể dạng này hời hợt đem một tôn có thể so với thông linh tu sĩ thạch nhân linh tượng cho lấy đi. Chương 79. Mở nhập tôn phủ. Chương 79. Mở nhập tôn phủ. Niệm động ở giữa, Khô Diệp Chân Nhân chính là thả ra một đạo hóa thân, đi vào Dương Nguyên Hồng chỗ tòa này, luận đạo đài gặp qua Khô Diệp Chân Nhân. Thấy hiện thân, Dương Nguyên Hồng lập tức đưa tay vấn lễ người vừa mới thu người đại kia, rùng đến là loại thủ luận nào. Khô Diệp Chân Nhân thẳng vào chủ đề, phát ra hỏi ý thời điểm, cũng bất động thanh sắc thả ra tự thân khí thế đối mặt chân nhân cấp bậc cảm giác các bác, Dương Nguyên Hồng vẫn trấn định như cũ tự nhiên, trầm âm thính áp, bẩm tiền núi, vật này chính là vãn bối xuống núi lúc, gia sư ban thượng một phần chế địch chi bảo. Nghe được gia sư hai chữ, Khô Diệp Chân Nhân nghi ngờ trong lòng đã đánh tan hơn phân nữa. Từ lúc dịch thiên tông vị lão tổ kia về sau,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 Khâu Diệp Chân Nhân sau khi nghe xong cũng không nhắc lại chuyện tu luyện, kia xác thực vừa vặn, ta muốn đi trong phủ thông báo một tiếng, ba người các ngươi liền tại khách này đường buổi tiếp Dương Tiểu Hựu a. Vâng. Trước khi đi, Khâu Diệp Chân Nhân cùng ba người này đưa qua một cái ý niệm trong đầu, cáo tri bọn hắn Dương Nguyên Hồng lai lịch. Ba người này nghe xong Dương Nguyên Hồng là kia thân bí ẩn tu nhân sĩ, lập tức tới hào hứng. Khâu Diệp Chân Nhân vừa đi, chính là nhiệt tình tiện hô hậu hùng đi lên, đem Dương Nguyên Hồng mời vào khách đường bên trong gặp qua Dương Đạo Hựu, ta gọi Tôn Hải Vũ, hai người bọn họ là đệ đệ của ta muội muội. Tôn Hải Văn gặp qua Dương Đạo Hựu. Tôn Thánh Vy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 Tôn gia. Chương 80, Tôn gia. Bốn người đến tiếp sau trò chuyện cũng ấn chứng điểm này, Tôn Hành Vũ ba người cũng không có thể leo lên ngày đó kiêu bảng danh sách. Linh Tiêu đạo viện sắp xếp cái này bảng thế nhưng là mười phần dạng cứu đăng bảng xếp hạng, không chỉ là nhìn tu vi cảnh giới một chỗ, giống quá khứ chiến tích, tu đạo thiên phú, gia thế xuất thân, địa vực hoàn cảnh chờ một chút rất nhiều nhân tố, đều là khảo lượng vật chủ. Bọn hắn là căn cứ được đến tất cả tình báo, tổng hợp phán xét qua đi, cho ra xếp hạng. Giống Tôn gia cái này ba đứa hài tử, mặc dù tu vi tăng lên nhanh, nhưng phần lớn là dựa vào gia tộc tài nguyên đắp lên, đối ngoại cũng không chói sáng chiến tích. Thiên phú cũng không thể coi là suất chúng, cho nên liền không tại Linh Tiêu Đạo viện nhận định Thiên Kiêu phạm vi bên trong. Nếu là đem bọn hắn đặt vào Tây Bắc cái nào đó tụ khí tiểu gia chủng tu một phen, là tuyệt đối không thể đạt tới bây giờ thành tựu. Bất quá thông qua chuyện này, cũng càng có thể nhìn ra, giống Tôn gia dạng này, truyền thừa mấy trăm năm trung bộ gia tộc, nội tình là kinh khủng bậc nào. Có thể khiến cho ba cái tu đạo thiên phú không tính suất chúng hại tử, nắm giữ bây giờ tu vi cảnh giới, còn chưa không có bất kỳ phụ phiếm chi tướng, như thế thủ đoạn đã là khá tốt. Thương Lan trung bộ cùng Tây Bắc ở giữa chênh lệch sao mà chi lớn, tựa như kia hết ngồi đại giếng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 leo lên thiên tiêu bảng. Nhị thị tôn Khánh ca thì là thờ nhỏ liền có thụ chú mục, thiên phú bị một phương đại tông trưởng ca cửa nhìn trúng, sớm liền bái sư phụ lên núi tu đạo. Bởi vì trong nhà săn sẽ sự tình, trước đó vài ngày vừa mới cùng mấy tên đồng môn trở lại tu phủ. Liên ba người trước đây lời nói, nữ tu này tuổi tác vừa tròn 18, liền đã là nắm giữ ngưng nguyên thất trọng cảnh giới, xét tại ngày đó kiêu trên bảng thứ 6 trang, tên tuổi không nhỏ. Mấy người đang trò chuyện, liền thấy kia Khô Diệp chân nhân trở về khách đường, sau lưng còn đi theo một tên thân mang băng lam pháp y, khí chất xuất trần nữ tử.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 Đang tại đạo hữu, lần này hầu đãi, Dương Mỗ thực là cảm kích. Nói một tiếng cảm ơn, hai người liền phân biệt mà đi, Dương Nguyên Hồng đi ra trong viện, đi tới Tôn gia vì chính mình chuẩn bị tu luyện động phủ gấp 10 linh khí, hảo hảo xa hoa. Vừa vào động phủ, Dương Nguyên Hồng liền cảm nhận được nơi đây tràn đầy thiên địa linh khí. Tiến Lai thành bên trong nồng độ linh khí là gấp 5 lần, mà tại động phủ này bên trong lại là lật ra một phen, Tôn gia đối với hắn cũng là khá hào phóng. Cái này cũng may mà tiên tôn cái kia một tay tụ lý càn khôn diệp thủ, thế nhưng là nhường kia khô diệp chân nhân hủ đến không nhẹ. Dương Nguyên Hồng nhìn một vòng động phủ bố trí,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 Hắn biết mình cái này sư thúc thủ đoạn như thế nào cao minh, có hắn tự mình tôi diễn, người này nếu là cái giả danh lừa bịp hả người, tất nhiên sẽ bị tại châu khám phá. Nhưng mà lúc này, tay này mọi việc đều thuận lợi tôi diễn chi pháp, tựa hồ là đúng phải sứng cứng. Thanh tú nam tử tại sư thúc trên mặt, hiếm thấy thấy được một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Hai khắc về sau, liền thấy vị này tóc trắng lão tu lắc đầu, thật cao thủ đoạn, đúng là bất luận trước sau, một chút cũng đầy không ra. Lời này thế nhưng là nhường thanh tú nam tử trong lòng giận mình, vội nói, quá khứ cũng không cách nào đẩy, cái này sao có thể? Nhạn qua lưu ngẩn, gió qua lưu lại âm thanh.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 Phần này liên hệ bọn hắn cũng không lạ lẫm, từng tại thông linh cảnh giới, nhập kia chân ngã động thiên lấy chân nhân danh hảo thời điểm, bọn hắn cũng từng có tương tự trải nghiệm. Thanh tú nam tử nhìn về phía bên cạnh sư thúc, chờ lấy hắn làm quyết đoán. Áo trắng Lao Tu giờ phút này sắc mặt không có chút nào gợn sóng, nhưng trong lòng đã là sóng cả cuồn cuộn. Hắn cũng không phải là bởi vì đối phương truyền thanh thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc, mà là chấn kinh với mình vậy mà không cách nào tìm được đối phương đến chỗ đồng thời, người này đã làm mượi, đã nói lên trên tay hắn nắm giữ lấy cùng kia chân ngã động thiên như thế diệu dụng chỗ. Cao siêu như vậy thủ đoạn cùng thâm hậu nội tình, đã là tôn gia nâng nhà chi lực đều khó mà với tới. Dưới mắt đối phương phát ra mời, hắn cho dù có lòng, cũng không là gan kia tự tuyệt. Dù sao mình vừa rồi thế, nhưng là tự tiện thôi diễn đối phương đồ đệ, người ta hiện tại đến cùng ngươi nói một chút cũng làn lên đa tạ đạo hữu mời, vậy ta hai người liền. Cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, hai người liền đồng thời lấy thần niệm cùng tia phần liên hệ cốt kết. Không bao lâu tựa như suy nghĩ viền vòng, tiến vào một phương đêm hạ cô phong chi địa. Nơi đây trong không gian, dưới mắt là đầy trời tinh hà, tối đầu liền chỉ thấy một ngọn núi cao, xa xa cô lập. Hai người đem thần niệm hạ xuống, đi vào đỉnh núi chỗ, liền thấy một vị một đầu tóc đen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 Nếu là thật sự lại nhiều lưu lại thời gian ba cái hô hấp, ta liền muốn tại chỗ phá công. Chương 82, Hữu kinh vô hiểm. Chương 82, Hữu kinh vô hiểm. Dứt lời thời điểm, Mạch này đêm hạ Cô Phong tiểu thiên địa cũng như kia ảo ảnh trong mơ giống như bỗng không sai tàn đi. Lúc này lại nhìn, nơi nào còn có cái gì Cô Phong cùng tiên nhân. Bất quá là ở đằng kia thần cung đỉnh chót, một tôn đầy người vết rạn nho nhỏ vô giống, nắm tảng đá thôi liêu. Chân dương cái này một trận thao tác xuống tới, nhìn như là nhẹ nhàng thoải mái, đem tôn ra hai vị này chân ý tu sĩ tiện tay nắm. Kỳ thực cái này toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi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 Nhưng dù cho như thế, ở đằng kia hai tên chân y tu sĩ đi vào thời điểm, Trần Dương vẫn là cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực khổng lồ. Chân y tu sĩ trải qua chất biến sau thần nghiệm linh thể, thế nhưng là so kia hạ tam cảnh tìm đạo tu sĩ lợi hại quá nhiều, chỉ là đứng tại chỗ kia, đã là nhường phía dưới Hiển Hóa Sơn Phong Vũ Hóa áp lực có phần lớn. Mà bọn hắn ngay lúc đó mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều là sẽ đối với tòa này tạm thời động thiên không ngừng tạo thành xung kích đồng thời trọng yếu hơn một chút, cái kia chính là lần này bất luận là tôn ra hai người tiến vào vẫn là rời đi, đều không phải Trần Dương, có khả năng trường khủng.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 cũng có thể nghe được, khi đó Tôn gia khẳng định không có tính toán nhường nhạng đến bồi cùng Dương Nguyên Hùng. Mà dưới mắt không chỉ có Tôn Khánh Ca đích thân đến, còn mang theo cái này ba tên trưởng ca môn đệ tử, liền chỉ có một khả năng. Cái kia chính là tại chính mình nhập động phủ tu luyện mấy ngày nay bên trong, nhất định là chuyện gì xảy ra, mới khiến cho Tôn gia đổi chủ ý Dương Nguyên Hùng lúc này truyền niệm nhà mình tiên tôn, làm phát hiện Trần Dương ở vào thần du trạng thái sau, chính là đại khái đoán được nguyên nhân. Khẳng định là tiên tôn cùng cái này Tôn gia phía sau chân ý tu sĩ có tiếp xúc, mới để cho đối phương đổi chủ ý, đem đối đãi nộ của mình, lại đề cao một cái cấp bậc Trưởng gia môn ba tên đệ tử xuất hiện cũng là từ khía cạnh ấn chứng điểm này, bọn hắn khẳng định là vậy là biết mình bối cảnh thân hậu cho nên chuyên mượn cơ hội này đến cái giao. Dương Nguyên Hồng đoán được tiền căn hậu quả, nhưng cũng chưa biểu lộ ra, chỉ làm hơi có vẻ kinh ngạc bộ dáng giơ tay lên nói gặp qua Tôn đạo hữu, ta lần này bất quá là muốn ở trong thành đơn giản du lãm một phen, sao dám làm phiền ngươi tự mình đến đâu. Dương đạo hữu khách khí, ngươi là ta Tôn gia quý khách, nên có như thế lễ mọ. Nói, Tôn Khánh ca chính là nghiêng người sang, hướng Dương Nguyên Hồng giới thiệu ba tên đồng môn. Hai tên nữ tu một cái tên là Lữ Thanh,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 cũng chưa từng tiết lộ nửa điểm thân thế chi mê. Bốn người gặp hắn ý tứ như thế gấp, liền cũng không ở chỗ này chôn dây dưa, ngược lại bắt đầu thảo luận đạo pháp tu luyện chuyện. Từ nơi này Dương Nguyên Hồng biết được, trưởng ca môn lấy đàn kiếm xong tuyệt tại trung bộ nghe tiếng. Tôn Khánh ca cùng lưu, chú ý hai người, đều là tu tập đàn chi nhất đạo, thôi vọng tuyệt thì là tu kiếm đạo. Cầm đạo chi pháp, tại trúc hổ thừa thiên bốn trong viện cũng có. Nhưng so sánh lẫn nhau tứ họa cỡ cái này ba viện, cầm viện bất luận danh khí vẫn là chỉnh thể đệ tử trình độ, đều xếp tại vị trí cuối. Bây giờ có cái này trưởng ca môn đối nghịch so, mà có thể nhìn ra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 Trường Ca môn kiếm, xưa nay lấy phi kiếm đoạt mệnh mà nghe tiếng, ta tu được chính là phi kiếm này thuật. Đối với vấn đề này, thôi vọng tuyệt ngược lại là cũng không thị hiểm. Dù sao loại chuyện này chỉ cần ra tay liền sẽ làm người biết, không có cần thiết dấu giếm. Lúc nói chuyện, vừa vặn tới tiệc lên tài lâu đấu giá mở màn giờ, đám người liền tại Tôn Khánh ca dẫn đầu dưới, đi tới ở vào bảo mái nhà thượng, uy cách cao nhất một căn phòng. Nơi đây liền có thể nhìn chung phía dưới cảnh tượng, có thể đem bán đấu giá toàn bộ quá trình thu hết vào mắt Dương đạo hữu, nếu là hôm nay nhìn chung cái gì vật trong lòng, chi bằng nói với ta. Tôn Khánh ca được nhà mình lão tổ chỉ thị,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 Cho nên từ hắn góc độ của mình đến xem, cũng sẽ không có cái gì quá mức vật trong lòng. Bất quá hắn không cần, không có nghĩa là dương gia không cần. Liên cái này mấy cái máy mắt, Dương Nguyên Hồng cũng đã đem trong nhà tất cả tu sĩ, bao quát Lưu Tại Biển cảnh quân đội Hàn vượng cũng cân nhắc ở bên trong, toàn bộ cắt tỉa một lần đã tới đâu tới, đối phương lại buông xuống người này, kia về sau nếu là có thể đụng tới người trong nhà trên việc tu luyện vật phẩm cần thiết, hắn nhưng là sẽ không khách khí. Nghe được Tôn Khánh ca lời này, Lưu Thanh cùng tôi vọng Tuyết hai người trong mắt cũng sinh ra vẻ ngưỡng mộ. Bọn hắn cùng Tôn, chú ý hai người khác biệt, gia thế chỉ tính đồng dạng. Mặc dù thân làm trưởng ca môn đệ tử, Tại tầm thường trên việc tu luyện cơ bản không cần phát sổ, nhưng nếu nói trên người vô liếng, cũng thực sự không tính là đến cỡ nào giải đặc. Dương Nguyên Hồng chú ý tới hai người thần thái biến hóa, thế là liền ở trong lòng so đo, sau đó rất nhanh có chủ ý chương 84. Vỗ được bảo bối. Chương 84, vỗ được bảo bối đấu giá hội rất nhanh bắt đầu, rất nhiều thiên tài địa bảo, linh đan diệu phù bị từng kiện khiêng ra đến kêu giá. Vòng thứ nhất xuống tới, Dương Nguyên Hồng liền nhìn chúng một dạng vật phẩm, là một cái có thể làm võ tu tăng lên tư chất ngưng nguyên bảo đan. Nha Minh lão tổ cùng mình như thế cũng là võ tu, nhưng bởi vì nhập đạo quá muộn, bạch bạch làm trễ mãi mấy năm tiên phú.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 Trong nhà của ta có vị tỷ tỷ, chính là tu tập âm luật chi đạo, cái này trúc âm thạch năng không làm phiền đạo hữu hỗ trợ vô xuống. Tất nhiên là có thể. Tôn Khánh ca lập tức vung tay lên, đánh ra một đạo pháp quyết, phía dưới kia đầu giá tu sĩ chính là báo ra một phần giá cao, vượt trên ở đây tất cả mọi người sau, vật này rất nhanh cũng tới Dương Nguyên Hồng trong tay. Lâm Lưu Thanh nhìn thấy kia người hầu đem trúc âm thạch đưa tới thời điểm, nói thật, trong nội tâm nàng là có mấy phần mong đợi. Nhưng nhìn thấy Dương Nguyên Hồng cũng không nhiều lời, trực tiếp đem bảo vật này thu hồi, trong nội tâm nàng nhỏ nhỏ chờ đợi liền cũng theo đó dập tắt ha ha. Thật sự là hoang đường, dám hy vọng xa vời chuyện tốt bừng này.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 Nghe được cái này bảo vật danh tự, Dương Nguyên Hồng chính là trong tim cười một tiếng. Danh tự này quả thực chính là vì nhà mình nhị thúc chế tạo riêng bảo vật, Dương Linh Duệ bạn liền là thiên tiêu chi tử, về mặt tu luyện thiên phú không cần quá nhiều lắm lời. Chỉ là bởi vì thụ Tây Bất Chi điệu cực hạn, ở đằng kia lần đoạt đạo về sau, phương pháp liền lại không tiến giai thời cơ. Dưới mắt gặp vật này, Dương Nguyên Hồng chính là một hồi lâu vui vẻ, không chờ phía dưới kêu giá, liền để Tôn Khánh cũng ca cầm xuống phần này linh tài. Như thế, nên tại lâu một chuyến này chính là kết thúc mỹ mãn. Dương Nguyên Hồng được rất nhiều bà bối, thu hoạch tương đối khá, Tôn gia cũng thành công đưa ra ân tình, tất cả đều vui vẻ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 Nơi đây bãi săn bên trong đã nuôi thành mấy cái tồn tại hết sức nguy hiểm, mà trước đây hai giới săn sẽ chưa từng có đại bảo hiện thế, chính là tại bọn hắn cố ý thao túng dưới kết quả. Bây giờ thời cơ đã tới, chờ kia phong sơn dương ngủ che khuất bầu trời thời điểm, chính là cái này mấy cái kinh khủng tồn tại hướng nhân loại tu sĩ lộ ra răng nanh thời điểm. Chương 85: Tiến vào bãi săn. Chương 85: Tiến vào bãi săn. Dương Nguyên Hồng nghe được một hồi dây đàn kích thích âm thanh loạt vào tai, lập tức liền thấy Tôn Khánh ca ba người đều là gọi ra dây đàn, đối với yêu thú kia bắt đầu thi triển âm luật chi pháp, bởi vì lấy yến lai like liệp hội kinh nghiệm trong quá khứ đến xem.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 Đi tới yêu thú kia khí tức gần hiện chí địa, một chỗ hàn khí tụ ý, sâu không thấy đáy hắc ám. Ngay tại tại tôi vọng quyết triệu hồi phi kiếm thời điểm, một đạo bóng đen to lớn cũng từ trong đầm bạc hở, nhấc lên một mảnh to lớn thủy thế, trực tiếp đem bốn phía cánh rừng đều chìm đi. Một người một thú bất quá giao thủ hơn 10 hiệp, liền đã là đem nơi đây mảng lớn rừng cây san thành bình địa. Dương Nguyên Hồng trong tim suy nghĩ lấy, năm người chính là tại vượt qua một cái ngọn núi sau, cảm giác được cách đó không xa cánh rừng ở giữa truyền đến một đạo khí tức cường đại. Thần Thông Tiêu tán nhường đà long yêu thú trong mắt hiện ra một chút kinh ngạc. Bởi vì lấy Tôn Gia người tự thuận, lần thứ tư săn biết thời điểm, liền có Kỷ chân chí bảo lòng son ngọc tụy hiện thế. Cố Viễn Vương cùng tôi Vọng Tuyết cũng là lộ ra nô nước tộc nhập chi sắc. Duy chỉ có cảnh giới kia thấp nhất Lưu Thành, đang nghe Lã Viên Mạn yêu thú sau, trên mặt lộ ra một chút hẩn trương chi ý rất lợi lúc, tôi Vọng Tuyết cũng cùng yêu thú kia tại Hàn Đàm phía trên chiến khai đối công đang ngăng, đang ngăng. Trong đó mưu đồ hai chữ là mấu chốt, cái này cũng đã nói lên, toàn này bại săn cũng không phải là từ xưa đến nay liền tồn tại ở cô liền trong dãy núi. Bất quá Lưu Thành tâm tính cũng không có yếu ớt như vậy, chỉ là ngắn ngủi hẩn trương qua đi, liền rất nhanh đuốt bằng nỗi lòng. Vi lực của nó tại trong nháy mắt liền tăng đột mấy lần, mũi kiếm bay tới, cơ hồ là không có nhận trở lực gì, liền chui vào yêu thú kia da thịt bên trong, trên không trung kéo ra khỏi một đạo huyết sắc tốt rắn chắc, vậy mà có thể đè ta kiếm đều bắn ra, chư vị còn cần cẩn thận chút, ta đi trước thử một chút nó chất lượng. Mà là từ Linh Tiêu đạo viện tại 200 năm trước thông qua thủ đoạn gì chế tạo ra đến, lại giao cho Huyền Lai thành tôn gia quản lý. Tại cái này về sau, còn lại kia mấy lần đại tài đại bảo hiện thế, xuất xứ đều là tại ngưng nguyên viên mãn trở lên, phần lớn là thông linh đại yêu trên thân vật được Cái này đả long yêu thú thần thông là có thể ngự thủy ngưng băng, bản thể nhục thân lực lượng cũng cực kỳ cường hãn, lại có kia trên lưng mai rùa làm vẫn, động tính ở giữa cũng là uy thế cực lớn. Cảm giác được yêu thú này cảnh giới, Tôn Khánh ca chính là mặt lộ vẻ vui mừng. Dường như cảm thấy cái này nhân loại tu sĩ vũ khí không đả thương được chính mình, yêu thú kia chính là có càng nhiều tự tin, trực tiếp quyền mang theo một mảnh thủy thế chỉ lên trời sông lên đụng mà đến. Coi như tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe nói kia loạt vào hai tiếng đàn một hồi nhanh quay ngược trở lại, giống như kia mưa phùn rả rích ở giữa bỗng nhiên gọi lên một tiếng sét để nó trong nháy mắt cảm thấy toàn thân mềm tê dại, một thân lực lượng đều là khó mà thi triển. Không chỉ là trước đây tại ngoài trận cảm nhận được linh nguyên dao động, nơi đây trải rộng hung sát chi khí nồng đậm tới đã có thể đối tu sĩ tâm thần tạo thành ảnh hưởng, mà chính nàng, chẳng những cảnh giới thấp nhất, chỉ có tứ trọng, thậm chí liền kia nhất là ảnh hưởng chiến lực thuật pháp tu luyện, cũng còn kẹt tại nhị trọng cấp độ. Tiến vào tòa này thâm sơn bại săn, Dương Nguyên Hồng rất nhanh liền cảm giác được nơi đây cùng ngoại giới khác biệt minh bạch. Bởi vậy liền có thể cơ bản xác định, Ngưng Nguyên Viên mãn chính là chí bảo đản sinh thấp nhất cánh cửa.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 Mà từ sau đó Tôn Khánh ca phản ứng đến xem, yếu tố này rõ ràng thuộc về cái sau. Cái này nhìn như bình thường nhạc cụ, trong tay bọn hắn đúng là có thể có biến hóa như thế chi năng. Dương Nguyên Hùng cũng không thể nào quan tâm Tôn gia sự tình, nhưng đối với linh tiêu đạo viện chế tạo thủ đoạn lại là phi thường tò mò. Thôi vọng Tuyết hướng về phía trước một bước, đi vào đám người trước người, cười náo nệ ở giữa bộc ra một cái pháp quyết, sau đó Dương Nguyên Hùng liền nhìn thấy cái kia bên hông bội kiếm tuất ra khỏi vỏ, xoay tròn lấy thân kiếm chính là bay tới đằng trước. Như lấy tu sĩ tầm thường góc độ đến xem, lưu thanh thực lực khẳng định là không kém, nhưng nó cũng chưa bội vậy buổi rồi. Dù sao cho dù không có lòng nước hộ thể, hắn còn có một thân kiên cố mai rùa làm hộ thân. Bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình là trong bốn người yếu nhất định. Phi kiếm bội thức, Lưu Vân phá vợ. Khí tức như thế hùng hậu, nghĩ là có ngưng nguyên viên mãn chi cảnh. Năm người vừa tới nơi đây, liền thấy kia trong đầm lấy tốc độ cực nhanh bắn ra mấy đạo băng truy, đâm thẳng bọn hắn mà đến. Oành. Vào tới trong núi mới bất quá một ngày thời gian, liền đã cảm giác không đến bất luận cái gì tụ khí tu sĩ tuẩn đại. Tôi vọng Tuyết nhắc nhở đám người một câu, tiếp lấy liền lách mình mà xuống xem ra chúng ta lần này số phận không sai, thứ một con yêu thú liền phải có thu hoạch. Hừ, chỉ là tài mọn. Sau một khắc, trong đẩm chính là truyền đến một đạo sát đá giao kích thanh âm, cho dù ở trên không cũng có thể nghe rõ ràng. Có cái này bãi săn quyền quản lý cùng cử hành quyền, tồn ra về sau ít ra 500 năm, không cần là góp nhặt gia nghiệp mà sầu khổ. Mà 160 năm trước, cái kia phúc vận cực sâu ngưng nguyên tu sĩ, chính là tại chém giết một cái ngưng nguyên viên man yêu thú sau, theo nó thể nội được đến kia long son ngọc thủy, từ đây đến nhập đạo viện, mệnh đồ lớn chuyện. Về phần tại sao chọn tồn ra, Dương Nguyên Hồng đoán chừng, việc này tám thành cũng là được bọn hắn vị kia rộng kết lương hữu lao tổ di truyền. Yếu tại cảnh giới này yếu thú Thể nội là không cách nào dựng dục ra loại này kỳ chân chi vật. Bọn hắn đều là bị cái này càng thêm nồng đậm hung sát chi khí ngăn cản đường đi, như lại cưỡng ép xâm nhập, chính là bất lực bảo toàn tự thân, bị cái này tà khí nhập thể, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó kiếm thế cũng là không lứt, tại hắn đưa tay một chút sau, liền khóa chặt trong đầm nơi nào đó, tại trong mắt mọi người hóa thành một đạo đường cái xám, đâm xuống. Dương Nguyên Hồng Định thần nhìn lại, phát hiện yếu tố này là chỉ đả lòng bộ dáng, nhưng ở kia phía sau lưng chỗ, nhưng lại có tương tự Mai rùa đường vân có yếu tố. Dương Đạo Hữu Yếu tố này có chút lợi hại, đoán chừng tại Ngưng Nguyên thập trọng tới tầng 11 trên dưới, chờ một lúc thôi sư huynh xung phong, chúng ta bốn người từ hai bên trái phải vây công, ngươi cùng ta một tổ hành động. Mà nó một cử động kia, chính là cho bốn người khác giáp công cơ hội. Phi kiếm nhảy lên không mà ra, thẳng hướng lấy yếu tố kia phần bụng chém tới. Chương 86, tiếng đàn chém yêu. Chương 86, tiếng đàn chém yêu đạo hữu tốt chiêu pháp, ta cũng tới lấy. Ngưng Nguyên tam trọng cảnh giới, toàn lực có thể chiến viễn mãn, thậm chí có chống lại thông linh khả năng đám người mong muốn tiến lên chặt đường, nhưng lại bị trên người nó bộc phát ra băng hơi thở hàn khí ngăn lại. Trưởng các môn bốn người đều là lần đầu tiên thấy Dương Nguyên Hồng ra tay, thấy thứ nhất quyền chi lực như thế Cam Minh, chính là không khỏi âm thầm kinh hãi. Khách sáo một phen sau, năm người chính là súm lại mà lên, bắt đầu làm cho người kích động mở ra thượng khâu khó trách có thể để lão tổ chuyên môn dặn dò, kẻ này bằng chừng ấy tuổi liền lợi hại như vậy, ngày sau con đường tất nhiên bất khả hạn lượng. Thôi vọng tuyết đầu tiên là tán dương một câu, sau đó chính là có chút đáng tiếc lắc đầu, trách ta kia kiếm thứ hai xúc thế quá lâu, nếu là kiếm pháp lại tinh tiến mấy phần, liền sẽ không mất cái này chém yêu cơ hội. Tại một đạo nặng tay về sau,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 Nếu không nhắc lại sách tu vi, cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Trải qua quan sát về sau, trưởng cao môn ba người ánh mắt chính là không hẹn mà cùng rơi vào Tôn Khánh ca trên thân không có mượn nhờ bất kỳ linh bảo trợ lực liền có này uy thế, kia người này thực tế chiến lực ít nhất là có thể đạt tới ngưng nguyên viên mãn cấp độ. Sau một quy tắc là trực tiếp thấu thể mà vào, trong chớp mắt liền đem yêu thú này toàn thân gân cốt toàn bộ chém nát, bị mất mạng tại chỗ. Tôn Khánh ca loại thủ đoạn này, tuyệt đối xứng đáng thiên kiêu tiên tuổi. Dương Nguyên Hồng cũng là từ đáy lòng cảm khái nói, Tôn đạo hữu âm luật chi pháp thần diệu phi phàm, quả thực gọi ta mở rộng tầm mắt. Năm người hạ xuống thân hình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 Sư tỷ thủ đoạn cao cường. Có. Hoàn hồn về sau đó, nơi nào còn có lá gan trên không trung ở lâu, lấy kia tan băng chi pháp đem vết thương ngưng kết lại sau, chính là quận tròn ôm lấy thân thể, hướng phía kia hàn đảm chỗ lăn lộn mà đi dương luật, di thì chấn. Thật là lợi hại. Đại khái 10 hơi về sau, Tôn Khánh ca ngóng nhìn đẫm nước ánh mắt bỗng nhiên biến lăng lệ. Thấy yếu tố hiện thân, Tôn Khánh ca liền cũng không còn lưu thủ ít ra trước mắt đến xem, cho dù là Dương gia tu sĩ bên trong cảnh giới kẻ cao nhất Trần Hoài Ân âm luật, dừng chu khóa. Mấy người suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, cái này liên tiếp gặp trọng kích đả long yếu tố Cũng bởi vì kia phần bụng truyền đến toàn tâm đau đớn, từ quốn đốn bên trong tỉnh lại. Có thể dạy dỗ đệ tử như vậy, kia sau lưng sư phụ, đương nhiên cũng sẽ không là hạng người tầm thường. Dương Nguyên hờ hét to một tiếng, cũng là nhân cơ hội này xách quyền má lên, nhắm ngay đạo này kiếm thương vết nứt chính là lại bổ sung một quyền. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy dự định, bởi vì trong năm người trừ mình ra, nhưng còn có một vị đường đường chính chính thật thiên kiêu ở Cố Viễn Phương cùng Lưu Thanh nhìn về phía nước hồ động dạng phạm vào khó. Bởi vì các nàng cũng chưa từng có kia loại nước trí năng, bây giờ đối phương lặng trong đáy lầm liền cũng trong lúc nhất thời không có làm sao đối mặt đám người ánh mắt mong chờ, Tôn Khánh ca cũng là không, có thoái thác, cổ tay hơi đổi liền đen kia dài đàn dựng thẳng lên, ôm ở trước người. Bành. Dương Nguyên Hồng đoật trừng, nữ tu này nếu là buông tay thi triển công lực, chém xuống bình thường thông linh sơ kỳ tu sĩ hẳn là không thành vấn đề. Nhưng dù cho như thế, một quyền này lực đạo vẫn là đem yếu tố này thân thể trực tiếp trên không trung là tung, hướng phía dưới mặt đất rơi thẳng mà đi Dương đạo hữu, vừa mới một quyền kia coi là thật tốt phong thái, thôi mô bội phục. Đà Long vẻ đẩm, chính là đã không còn bất kỳ ngôi đầu lên ý nghĩ, trực tiếp tiệm nhập chỗ sâu nhất.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 Tuy thế sóng sau cao hơn sóng trước, mấy cái nháy mắt chính là đã có phiên giang ngược biển phí tượng. Sóng lật dâng lên ở giữa, bốn người thấp mắt nhìn đi, chính là đã mơ hồ thấy được kia đà long yêu thú tại dưới nước giãy giụa bộ dáng. Nếu là lại có thể tu ra cái dị dị thể bảo khu, chính là có khả năng bước vào năm trang trước kim bảng liệt kê. Tôn Khánh ca miệng hô hai đạo pháp môn, lại lần nữa thả ra hai đạo âm luật tự pháp. Thân là ẩn tu nhân sĩ, xuống núi du lịch làm sao có thể không mang theo một chút bảo vật bảng thân đâu? Phục. Vật này chính là Đông Hải tiên rượu di cốt, bị cái này lại nạp được đi, nuốt vào trong bụng, luyện hóa tại tâm miệng, vừa mới được một chút năng lực. Chương 87. Sương mù hạ xuống. Chương 87. Sương mù hạ xuống Dương Đạo Hữu, ngươi không cùng chúng ta? A. Dương Đạo Hữu. Khoảng cách gần như thế, trong nháy mắt không có thân hình, còn để bọn hắn chưa từng có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nói rõ một sự kiện. Tôn Khánh Ca làm ra một phen mời, nhưng vẫn như cũ bị Dương Nguyên Hồng lợi nói dịu dàng cùng nhỏ cự. Hắn lời nói này thật sự giằng cứu, nói ra hai người đối bạn vật khao khát, nhưng cũng không nói thẳng bọn hắn không có tiền, mà là nói không biết rõ có đấu giá một chuyện, không có mang đủ tiền tài đám ba người tìm tới một chỗ hang động chỉnh đốn.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 Bởi vì tại hạ trước núi, Tôn Khánh Ca liền thương nghị xong đám người chuyến này kia. Trong đó người mang bảo vật có 4 cái, quy ra là linh tinh tổng giá trị đại khái tại chừng 10 vạn. Dương Nguyên Hồng tự động lần này có 2 cái mục đích, thứ nhất là cùng Tôn Khánh Ca tách ra, thuận tiện chứng minh về sau đi tìm Phương Đông doanh hạo. Nhưng bọn hắn cũng biết một cái đạo lý, cái kia chính là trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện, cái này Dương Hổ cũng không cầu tài, vậy khẳng định còn nữa có phương diện khác nhu cầu. Thế là tại châm trước một phen sau, Tư Tuệ Tắc càng dài thôi vọng Tuyết hỏi ra lời nói đến đừng nói là hắn, ngay cả Ngưng Nguyên Cự trọng cảnh giới thôi vọng Tuyết, cũng là không có chút nào phát giác được Dương Nguyên Hồng rời đi.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 Lưu Thanh nghe được cái số này chính là trong lòng vui mừng, 2 vạn 1 thành cái kia chính là 2000. Cố Viễn Vương cũng bởi vì đối áp chủ bài tự tin, đồng dạng chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Mà cái này xương mụ dường như còn có quá nhiều thần thức hiệu năng, để bọn hắn đối trung quanh tình huống cảm giác lực yếu đi rất nhiều. Dù sao tại thế đạo này bên trên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ cho so với mình nhỏ yếu tổn tại lưu lại mất mũi. Lưu Thanh hai người cũng phát giác biến cố, chính là cũng tới tới cửa hàng có chút đáng tiếc, nếu là hoàn chỉnh một đoạn gãy xương, đặt ở nên tài lâu có thể bán ra chừng 5 vạn bằng giá, hiện tại cái này phẩm tướng cùng độ hoàn hảo Hắn là chỉ có thể quy ra ra 2 vạn 5 trên dưới. Hắn bên này vừa nói hết lời, bên kia hai người chính là lập tức từ trong túi quần đem toàn bộ nhà lấy ra. Lựa chọn Lưu Thanh cùng tôi Vọng Tuyết, Dương Nguyên Hồng là cẩn thận quan sát cân nhắc qua. Hơn nữa Tôn Khánh Ca chiến lược mạnh nhất, bảo Tôn ở trên người nàng cũng thỏa đáng. Cái này thần thông rất nhanh cho hắn chỉ rõ một cái phương hướng, Dương Nguyên Hồng quay đầu liền cáo chi Lưu Thanh cùng tôi Vọng Tuyết hai người, để bọn hắn theo cái phương hướng này hướng phía bãi săn bên ngoài rút lui. Thấy hai người này đều là ngôn từ khẩn thiết, lời nói chân thành, Dương Nguyên Hồng chính là trong tim âm thầm gật đầu mà lần sau quắt tay, chỉ đem kia hai kiện bảo vật đưa cho hai người. Ba người giương mắt, liền thấy một mảnh cao có mấy ngàn trượng xám xương mù màu trắng, từ cái này bãi săn chỗ sâu lấy tốc độ cực nhanh là tút mà ra hai vị đạo hữu hữu hiểu lầm, ta lần này cũng không phải là mong muốn cầu tài, chỉ là bởi vì cảm thấy cùng hai người các ngươi hợp ý, việc này lại bất quá tiện tay cử chỉ, liền dự định trợ lực hai người các ngươi một phen. Hai người trong mắt đồng thời hiện ra vẻ kinh hãi. Lúc này liền là âm thầm vận động chân nguyên, thúc dục kia tam thần giáp tay sinh trưởng chi năng dương đạo hữu kẻ tài cao gan cũng lớn, nhất định là không có việc gì, sư muội chúng ta vẫn là nghe khuyên rút lui trước đi bên ngoài a.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 Dương Nguyên Hồng chính là dự định cùng hai người phân biệt, một mình hành động đi tìm vị kia Đông Phương gia tiểu công tử Đạo Hựu, trên người của ta tạm thời cứ như vậy nhiều, bất quá lần này săn sẽ kết thúc, hẳn là có thể gọn gàng toàn bộ, đến lúc đó liền có thể thanh toán còn lại bộ phận. Chính như Dương Nguyên Hồng lời nói, đây bất quá là hắn tiện tay cử chỉ. Nhưng đối Lưu Thanh Cùng Thôi vọng Tuyết mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Nghe được lời ấy, Lưu Thanh Cùng Thôi vọng Tuyết trong lòng chính là càng thêm cảm động, đón lấy bảo vật sau không ngừng cảm ơn. Nếu như thế, nàng liền cũng không lại tiếp tục cưỡng cầu việc này. Ngược lại lấy Dương Nguyên Hồng thực lực, tại trong khu vực này cũng sẽ không có cái uy gì kia chính là cái này xuống núi ẩn tu thực lực chân chính, đã sớm viễn siêu tại bọn hắn phía trên. Sau đó nàng liền đem một phần bãi săn địa đồ giao cho Dương Nguyên Hồng, cung cấp hắn phân biệt hung hiểm, tiếp lấy liền cùng Cố Viễn Phương một đạo bay vào phía trước khe núi bên trong. Hai vạn. Cái này, Dương đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Kể từ đó, chính là lập tức nhường cái này hai tên tu sĩ cảm thấy trong lòng nóng lên, trong mắt hiện hiện ý cảm kích. Mà Dương Tôn Khánh Ca cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, Dương Nguyên Hồng vậy mà cũng là lựa chọn ở đây dừng bước. Cho nên tại một phen đàm luận sau,